Đã sớm nghe nói Phương lão Gia hai vị kết bái huynh đệ, một vị là Vạn Nhị Gia, một vị khác lại là Bàng Tam Gia. Tam Gia là cái đứng đắn võ si, nguyên là tiêu cục số một tiêu sư, mỗi ngày trầm mê luyện công, đến nay không cưới. Vạn Nhị Gia nhất khôn khéo, không giống kết nghĩa đại ca Quảng Ôm Hồng Nhan, nhưng thật ra cái kẻ si tình, hiện giờ trong nhà chỉ có một vị thời trẻ cưới thế tử, hai người tình cảm thâm hậu, cử án tề mi, sinh bốn cái nhi nữ, trưởng nữ, thứ nữ, tam tử đều đã lập gia đình. Hậu nữ Vạn Dung từ nhỏ cùng Phương viện cùng lớn lên, hai người tính cách tuy rằng sai lệch quá nhiều, nhưng lại tốt cùng thân tỷ muội dường như luôn là ở một chỗ chơi đùa. Phương viện từ nhỏ đến người nhà cương triều cũng không hảo giơ đao mua kiếm, nói chuyện hành sự đều so giống nhau nam nhi còn đánh đá lanh lẹ, Vạn Dung lại sinh ôn nhu thẹn thùng, làm việc cũng càng trầm ổn, ngược lại càng như là tỷ tỷ. Thạch ra cô nương là người địa phương, tổ tiên làm bánh ngọt lập nghiệp, hiện giờ đã có chút tài sản. Từ trước hai đời người khởi cũng đều liều mạng đọc sách đảo cũng coi như này phạm vi mấy dặm người đọc sách ra chỉ là liền tú tài cũng không ra quá một cái chung quy tự tin không đủ vạn dung đảo thôi đại tỷ tỷ dường như quái sẽ chiếu có người khá vậy không biết có phải hay không ảo giác độ hà cảm thấy vị kia thạch vánh tổng ở trộm đánh giá chính mình ánh mắt thực sự không thể nói hiền lành vài người lại nói trong chốc lát lời nói phương viện liền tiếp đón người đi bên ngoài bố trí vải nỉ lông đệm mềm lại muốn muốn làm bún nước tám dạng quả tử bánh đậu xanh đậu đỏ bánh lợn phun bánh củ mai bánh tròn mấy thứ điểm tâm, trên hoa hồng bách hợp trẻ, dùng tinh tế trắng nõn như mỡ dê mỏng thai trung trà thịnh, chú vài giọt thượng mật ong, màu đỏ nhạt nhạt nhạt một vung, khí vị chua ngọt, mỹ lệ phi thường. nàng cười nói, lúc này ngày cũng cao, hàn khí cũng tan, bên ngoài vài quạng đào hoa khai rất khá, chúng ta đi dưới tảng cây chơi đi, bên cạnh còn có bàn đu dây, chẳng phải so ở trong phòng khâu ngồi thú vị. vạn dung liền cười, biết ngươi mau mau táo táo, ở trong phòng cũng ngồi không được, này liền đi thôi. Nói lại lôi kéo Đỗ Hà tay cười, nàng chính là cái con khỉ tính tình, ngươi nhưng đừng cho nàng dọa, đợi chút giữa gần ta ngồi. Đỗ Hà che miệng cười, gật đầu, nghe tỉ tỉ. Vài người dưới tảng cây ngồi vây quanh một vòng, vui đùa vài câu, không khí chính đủng, lại nghe thạch vánh đột nhiên tới câu, ngươi có phải hay không có cái ca ca, lại gọi là gì. Mọi người đều ngây người, Đỗ Hà còn chưa bao giờ gặp qua như vậy đại khí cô nương, thiếu chút nữa đem trong tay bạch chén sứ quăng ra ngoài. Dẫn tới bên trong chất lỏng kịch liệt đông đưa Phương viện trước mang theo vài phần không vui mở miệng nói Ngươi đây là ở làm gì Hiện giờ tuy rằng không giống tiền triều như vậy Nam nữ đại phòng Nhưng như vậy lần đầu gặp mặt liền đỉnh đạt hỏi nhân ra nam hài nhi tên họ là gì Thực sự có chút không ra thể thống gì Lời vừa ra khỏi miệng Thạch Thánh cũng biết chính mình có chút lô mãng Trên mặt tường hồng Cũng không tiếp tục đi xuống Mang trà lên tới che dấu Nhưng rốt cuộc ánh mắt tổng hướng đỗ hà trên người đảo quanh Cũng không lớn hiền lành Vạn Dung đánh giảng hòa, tiện đà tiếp tục nói giỡn, nhưng kia thạch oánh lại như là bắt đầu nhằm vào Đỗ Hà, khẩn trào không bỏ, lại bất thời giờ hỏi trong nhà nàng là làm gì đó. Vạn Dung cũng có chút nhìn không được, liền nói, chúng ta nữ hài nhi ra tiến đến cùng nhau nói nói cười cười, làm gì liêu này đó. Thạch oánh lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, lần đầu gặp mặt, hỏi chút việc nhà sự cũng không tính cái gì, vẫn là nói có cái gì ngượng ngùng nói. Lời này nghe thực sự trói tai, Đỗ Hà khép cười một tiếng, lại cũng không cất giấu. Chỉ nói cha là phòng thu chi, trong nhà cũng mua một ngọn núi thôi. Phương viện cùng bạn Dung còn chưa thế nào, thạch vánh lại lập tức cười nhạo ra tiếng, ánh mắt thập phần kinh thường, ngựa tốc bay nhanh nói, ta cho là cái gì gia đình giàu có đâu, nguyên lai là tiểu lầu người chạy việc, trả trách ngươi liền kiện trang sức cũng không có. Dứt lời, liền giơ tay sờ sờ chính mình trên cổ tay hoàng kim khảm bảo vòng tay, đỡ đỡ trên đầu chạm rỗng triển ti cây trầm, lại run run trên người tơ vàng dệt liền trăm điệp xuyên hoa váy áo, thập phần đắc ý. Nàng như vậy khoe ra, phương viện đã bực, lập tức bỏ qua trong tay đầu đỏ bánh, chụp bàn cả giận nói, ngươi đây là có ý tứ gì. Ta hảo hảo mời đến khách nhân, ngươi một hồi kẹp dao giấu kiếm, tỉnh là hốn lời nói, Đỗ ra mội tử đắc tội ngươi không thành. Lại vẫn nhục người cha mẹ, thật muốn lại nói tiếp, nhà ta cũng bất quá là dẫn theo đầu thay người bán mạng làm giàu, nhà ngươi cũng nguyên lai like cũng bất quá là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán bánh ngọt, ai lại so với ai khác cao quý chút. Thiên ngươi ở chỗ này nói ra nói vào có mặt không thành. Một fan nói đến lại cấp lại mau thập phần bé nhọn, chỉ đem thạch ánh nói một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hai con mắt đều hàm nước mắt. Nàng xem Đỗ Hà không vừa mắt nguyên là có duyên cớ, vốn dĩ cảm thấy chính mình cùng Phương viện đã nhận thức hai năm có thừa, tuy rằng không tính là khuê chung bản thân, nhưng quan hệ thực sự không tồi, phóng nhãn toàn bộ trần An huyện thành cũng là số được với, đánh giá quả quyết sẽ không vì một cái không biết nơi nào tới dã nha đầu không cho chính mình mặt mũi, lúc này mới nói, nào biết cuối cùng không mặt mũi chính là chính mình nhưng phương viện nhất cái trong ánh mắt không chấp nhận được hạc cát thạch yến lời này thực sự kêu nàng đảo tận ăn uống lại thấy đối phương chỉ là cắn răng dương mắt nhìn cũng không nhận sai hiển nhiên là khẩu không phục tâm cũng không phục nhất thời liền không có kiên nhẫn ta lại không biết thạch cô nương tầm mắt nguyên lai like như vậy cao nghĩ đến ta cùng vạn muội muội cũng là nhập không được ngươi mắt phương ra miếu tiểu nghĩ đến dung không giới ngài này tôn đại phật này liền đi thôi ngày sau cũng không cần tới nói xong thế nhưng liền bưng trà tiễn khách thạch yến trước mắt tối sầm Cơ hồ không ngất xỉu, vừa rồi trướng đến đỏ bừng mặt xoát liền trắng, đôi môi cũng huyết sắc mất hết, nhìn qua trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng là phương viện lại không phản ứng hắn, chính là vạn dung cũng tránh đi không nói lời nào, những cái đó bà tử nha đầu liền đều nảy lên tới, khô cằn lại cũng chân thật đáng tin nói, thạch cô nương, bên này thỉnh đi. Nếu là hiểu được tiến thối, giờ phút này bất quá lược nói hai câu mềm lời nói, lại đánh cái ha ha cũng liền đi qua, nhưng thạch vánh bị người nhà sủng hư. Nơi nào chịu được như vậy khuất đụng, đứng ở tại chô đã phát trong chốc lát lăng, thế nhưng cũng oán hận cắn răng một cái vung tay háo, lại hận không thể xẻo hạ thịt tới giường như hung hăng trừng mắt nhìn đỗ hà liếc mắt một cái, đụng mặt ô ô ít thiết mà đi ra ngoài. Thạch oánh bị thỉnh sau khi đi, phương viện hãy còn cả giận, ban đầu ta cũng chỉ đương nhường nàng, cũng đội phục nàng nghĩ sao nói vậy, có ba phần tính tình, nào biết này một vài năm càng lớn, không những không biết thu liễm, thế nhưng cũng dần dần không đàng hoàng lên nhà ai bạc là gió to quát tới không thành, còn không đều là một cái đại tử nhi một cái đại tử nhi liều mạng tranh tới. Thiên trong nhà nàng có mấy cái tiền dơ bẩn, huynh đệ cũng đọc sách, này liền tự cho mình siêu phàm, nhìn ai đều không vừa mắt, động bất động nói chuyện kẹp dao dấu kiếm. Hôm nay liền càng thêm tiêu ngạo. ta liền coi thường nàng này phúc hình dáng, ai thiếu nàng không thành. Kì kỳ, kỳ hoa hoa nói xong này một đại trò chuyện, nàng đột nhiên uống một ngụm trà, lại trầm giọng nói, này còn không co chúng cử đâu, liền đã như thế kinh quủng ngày sau nếu thật yêu nàng huynh đệ được ý, sợ không phải muốn trời cao. Phương lão gia vợ chồng lập nghiệp gian nan, trung gian không biết đã trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ, thượng nhiều ít núi đao biển lửa, trải qua bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết mới có hiện giờ cục diện. Nhất nghèo túng khi liền ăn mày đều không bằng, hiện giờ trên người còn đều cắt có vài chỗ nhưng chí mạng vết sẹo. Phương viện tuy không tự mình trải qua quá, nhưng từ nhỏ cũng có cha mẹ song thân ân cần dạy bảo, tự nhiên biết kính trọng người khác. Hôm nay thạch oánh một fan nói chắc nhân tâm, dường như nên nhà nàng trời sinh phú quý dường như, càng vũ nhục chính mình mời đến khách nhân, chẳng phải là gián tiếp đánh chính mình mặt. Phương viện tự nhiên chịu không nổi. Vạn Dung ăn một miệng trà, dính dính khỏe miệng, khinh phiêu phiêu nói, nàng chính là cái này tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết. Lúc này phát tác ra tới cũng hảo, ngày sau cũng không cần gặp nhau. Đỗ Hà không nghĩ tiến vào bất quá 15 phút, tình huống liền chuyển biến bất ngờ, đã xảy ra nhiều như vậy khúc chiết, nàng vẫn là có chút nốc. Húng hồ nàng không biết nội tình, cũng không biết này thạch cô nương bối cảnh đến tột cùng như thế nào, liền có chút thất vọng sợ chọc phiền toái Phương viện lại đỉnh đà khoát tay nói. ngươi không cần để ý nàng chẳng qua là có cái huynh đệ, rất có tài văn trường, nghe nói thường xuyên đến tiên sinh khen, ngày sau nhất định phải trúng cử. Này người một nhà liền run lên, đôi mắt lỗ mũi càng thêm hướng trên đỉnh đầu đi. Lại thêm lượt có mấy cái tiền, một phát không biết tên họ là gì. Ban đầu ta thấy nàng tính cách còn tính lanh lẹn, Ngẫu nhiên cũng ghé vào cùng nhau, hôm nay cũng là vừa vặn, nào biết nàng thế nhưng ngày càng cổ quái, chỉ cần người chung quanh đều hống, ai có cái kia kiên nhẫn. Tuy nàng đi thôi, ngươi cũng không cần để ý tới. Nếu ngày sau nàng thật sự dám tìm ngươi phiền toái, ngươi liền nói cho ta, ta đi đổi rồi. Đỗ Hà trước nói lời cảm tạ, lại nghe nàng nói thạch bánh ra khai bánh ngọt cửa hàng, thả lại cùng nàng kết giao, nghĩ đến rất có tài lực. Lại liên tưởng đến nàng hỏi nhà mình huynh trưởng tên, đột nhiên bước lên ý niệm chẳng lẽ là kia Thạch Trọng Lan muội muội. Phần 19. Thạch Trọng Lan huynh muội quan hệ như thế nào Đỗ Hà không biết, nhưng Đỗ Văn lại lấy nàng đương nửa cái huynh đệ, thường xuyên đem ở học đường chuyện tốt nhi chuyện xấu nhi lấy ra tới nói, huynh muội hai người cũng thường xuyên đông cửa lại thương lượng đối sách. Bởi vậy đối nàng Đỗ Văn học sự tình cũng thập phần rõ ràng, biết có cái sư huynh tên Thạch Trọng Lan, cùng Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn rất là không ngủ, phía trước còn đánh quá một trận, náo đến người ngã ngựa đổ, hiện giờ cũng là ranh giới rõ ràng, nếu có tranh luận lớp học thượng tất nhiên là đối trọi gay gắt, không ai nhường ai. Nghe nói ban đầu Tiểu Tú Tài còn nếm thử điều giải, nào biết năm lần bảy lượt đều không thành, thật ứng câu kia trời sinh không đối bàn nói. Hiện giờ cũng từ bỏ, tạm thời theo bọn họ đi. Nếu thật là như thế, Thạch Võng đối chính mình như vậy thái độ đảo cũng giải thích thông. Thấy Đỗ Hà ngơ ngác suốt thần, Vạn Dung cười hỏi làm sao vậy? Đỗ Hà lượn một trấn chờ, liền đem nhà mình huynh trưởng cùng Thạch Trọng Lan đơn đoán tình thù đơn giản nói ngọn nguồn, lại cười nói. Nếu nàng huynh trưởng thật sự là ta huynh trưởng vị kia cùng trường, này đảo nói được không? Dứt lời, nàng lại hỏi phương viện cùng văn dung, thạch thoánh huynh trưởng hay không liền ở tiêu tú tài môn hạ đọc sách? Phương viện nghe xong vỗ tay một cái, cũng không phải là. Ta thường nghe các ca ca nói, tiêu tú tài bụng có cầm tú, tú có tài danh, lại là nổi danh đại hiếu tử, người đều nói nếu không phải hắn mấy vị trưởng bối liên tiếp qua đời, bảy 8 năm đều ra không được hiếu kỳ, lúc này đã sớm chúng cử làm quan đi tội gì ở chỗ này dạy học. Đỗ Hà nghe xong bừng tỉnh, đối thiếu tú tài bội phục cao hơn một tầng, nguyên lai nội bộ còn có như vậy duyên cớ. Bất quá nàng thuyết minh ngọn nguồn lúc sau, Phương Viện không những không hối hận vừa rồi đem Thạch Vánh đuổi đi, ngược lại càng thêm cảm thấy người này không thể giao. Nếu Thạch Vánh đối lần đầu gặp mặt Đỗ Hà như vậy hoáng nghiệm, nghĩ đến nàng kia kỹ không bằng người huynh trưởng sau lưng cũng không thiếu hắn giận, có thể thấy được này lòng dạ hẹp hòi, mà Thạch Vánh không hỏi ngọn nguồn liền trước mở miệng châm chọc, lại làm nhục người nhà càng là đáng giận. Đỗ Hà về nhà sau ngày hôm sau, Phương Gia lại phái bà tử tới cửa, chuyên môn tặng hai hộp điểm tâm, hai thất sa canh, nói là Thái Thái đã biết nàng cùng Thạch Gia cô nương nhạc đệm, đặc tới nhận lỗi. Lại gọi người truyền lời nói, nàng làm lão hổ khiếp sợ bốn tòa, không riêng Phương lão gia xem nghi người, chính là nhị gia Tam gia đám người cũng đều vào mê, hiện giờ tranh đoạt không dưới, rất là náo nhiệt. Nàng nghe xong cười cái không được, cảm thấy vị này Phương phu nhân cũng là cái thú người, gật đầu nói đa tạ lại bắt đem tiền làm kêu bà tử đi trở về Vương Thị thấy kia hai thất sa canh, một con quả khế sắc, một con đạm hà sắc, đều thập phần tươi mát lịch sự tao nhã, phân biệt dẹt cắt tưởng như ý cùng sơn thủy ám văn, thả xúc tua ôn nhuận kỹ càng, lại chân trượt cực có văn hải, liền vô hạn vui mừng, đối nữ nhi cười nói, phương phu nhân cũng thật sự khách khí, này hai thất sa canh Trần An huyện thành nội đều là tìm không thấy, sợ không được mười hai mươi lượng bạc, cũng thế, khả xảo là ngươi hiếm lạ lịch sự tao nhã nhan sắc. Quay đầu lại ta liền thế ngươi tải siêm y địa, vừa lúc ngày xuân đơn xuyên. Bất quá một tháng, nàng quả nhiên cắt ra mấy thân áo váy cùng tiểu áo, áo ngoài, bạc xăm trở, lại đầy hứa hẹn tiết thanh minh một bộ tám phó hoa váy. Bởi vì mặt trên đã coi ám văn, liền đại không cần theo hoa, chỉ phối hợp ban đầu trong nhà có các màu tơ lụa nạm biên béo nha, lại đánh mấy cái hoa điểu ngư trùng mang hạt châu nút bọc, liền vô cùng tinh xảo mỹ lệ, đồ hà xem sau thực sự yêu thích không buông tay. Buổi tối Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn Một đạo tới bên này ăn cơm, Vương thị cũng dùng ra lão đại công phu xuống bếp, đem kia một vại dậy sớm liền dùng đủ lượng dầu muối tương giấm rượu vàng hầm do bưng lên, hiện nay đã chín rục, tư vị thuần hậu. Này do hơn phân nửa cái đều sũng nước ở đỏ rực dính chù nước canh trùng, ăn thời điểm trước đũa thế nhưng không được tốt kẹp, chỉ phải dùng đại muỗng tính cả nước canh cùng múc, sốn nhiệt tới ở trắng bóng cơm thượng, nhập khẩu thơm ngọt, thập phần khai vị. Còn có thịt kho tàu ngũ tâm, sao nhà mình vườn rau tháo xuống mới mẻ rau xanh làm lòng cẩn canh thang đều ăn mặt mày hớn hở, bởi vì trong nhà có tiền nhàn rỗi, đỗ Hà càng thêm ăn không quen thủy nấu đồ ăn, liền ma vương thị trước dùng du khởi nồi xào chế, ban đầu vương thị còn đau lòng, nhưng nếm tư vị nhi thực sự thượng giai, lại thanh thúy ngon miệng, nam nhân hài tử thế nhưng đều có thể ăn nhiều hơn phân nửa chén cơm đi xuống, thả một tháng cũng không kém như vậy mấy cái du tiền cũng liền ứng, hiện giờ trong nhà xào chế rau xanh đều là trước gắt du, đảo cũng không thể so bên ngoài kém sau khi ăn xong, ba cái tiểu nhân lại ghé vào cùng nhau nói nhỏ. mục thanh hàn đem a đường hỏi thăm tới liệt cái đệ tử, giao cho đỗ hà, lại phân tích một phen. toại quyết định, yêu a đường ngày mai lại đem đỗ hà nhìn chung, kia hai nhà đi một chuyến, hỏi cái chi tiết. đỗ hà cảm kích không thôi, chỉ nói không có gì báo đáp. mục thanh hàn liền cười nói, đã cứ như vậy, muội muội liền giúp ta làm mặt trang sức nhi đi. bên ngoài ta thế nhưng đoạt không đến đâu, thả cũng không lớn thích hợp ta mang. đỗ hà lập tức đồng ý thấy bên cạnh Đỗ Văn sâu kín nhìn qua cũng cười nói cho hắn làm đại ăn một chén trà nhỏ Đỗ Hà lại nghe hai người bọn họ nói lên Tiếu tú tài muốn đi đi thi thời điểm không khỏi hỏi nhiều vài câu Đỗ Văn nói giống như Tiên sinh chính mình không lớn để ý này đó lại là hắn kia còn ở kinh sư lão sư tu thư một phòng phái tâm phúc đưa tới lại truyền lời nói chỉ nói hỏa hậu đã đến cũng ra hiếu nên tiếp tục thi đậu công danh lại có mộ sư huynh tự mình tới cửa thư tử không ngừng Tiên sinh không làm sao được Chỉ phải ứng, tháng 6 sơ liền muốn khởi hành. Đại lục triều khu vực hành chính phân chia cùng loại minh triều cả nước phân chia vì 2 kinh 13 bố chính sử tư tổng cộng 15 tỉnh, tiết kiệm được có Phủ Châu huyện tam Cấp, Trần An huyện Thành Lệ thuộc Sơn Đông Tế Nam Phủ Hạ. Tiếu tú tài đã có tú tài công danh trong người, trực tiếp thi hương liền có thể, cũng nhất định phải với 8 tháng trước đổi tới Tế Nam Phủ tham gia kỳ thi mùa thu. Nếu kỳ thi mùa thu qua, chính là cử nhân láo gia liền có thể đi kinh sư phó năm sau 2 tháng thi hội Phía trước Đỗ Hà kỳ thật vẫn luôn tưởng không lớn thông, mặc dù Tiếu Tú Tài tố có tài danh, nhưng hôm nay cũng bất quá là Tú Tài, tuổi này đừng nói Tú Tài, đó là cử nhân lão già cả nước cũng có vô số, nhưng vì sao vẫn có như vậy nhiều người từ chung quanh châu huyện, thậm chí phủ mộ danh tiến đến. Hiện giờ thông qua Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàng Đức quãng nói chuyện nội dung, Đỗ Hà mới dần dần khâu ra chân tướng. Tiếu Tú Tài có tài hoa không giả? Nhưng trước mắt càng có lực hấp dẫn lại là hắn kia đến nay còn tại kinh sư thân cư chức vị quan trọng lao sư, còn có liên can trò giỏi hơn thầy các sư minh. Hắn tuy rằng bởi vì thân nhân liên tiếp qua đời không thể không liên tục nhiều lần tạm dừng khảo thí, nhưng trước mắt hắn lao sư, sư huynh thậm chí cùng trường uy danh còn tại, thả có tâm nâng đỡ hắn, cho nên rơi xuống người có tâm trong mắt, Tiểu tú tài tự nhiên cũng là hương bánh trái. Tiểu tú tài lao sư cụ thể quan cư gì trước, thân cư mấy phẩm, mục thanh hàn cùng đỗ văn cũng đều không lớn rõ ràng. Nguyên lời nói là đối đãi các ngươi trên người có công danh lại biết không mượn, nhưng ước chừng không phải là tiểu nhân vật, kia vài vị sư minh cũng đã dần dần đứng vững góc chân, vì thế này một cổ thế lực càng thêm rắc rối khó gỡ củng cố lên. Thiên địa quân thân sư, một ngày vi sư cả đời vi phụ, một khi đã bái sư phụ, ngày sau chỉ cần không phản ra sư môn, thầy cho, sư minh đệ này đó liền sẽ là cả đời ràng buộc liên hệ, nào đó trình độ thượng thậm chí so quan hệ huyết thống càng sâu, cũng là người ngoài bao gồm đối thủ đối bọn họ ấn tượng đầu tiên. Tiếu tú tài lão sư cùng một đám sư vinh, cùng trường đối tuyệt đại bộ phận người mà nói hiển nhiên có chút cao không thể phản, nhưng hắn hiện tại còn chỉ là cái sống ở tiểu huyện thành tú tài, những cái đó chân chính muốn làm học vấn, hoặc là tưởng thông qua hắn cùng mặt trên người đáp thượng quan hệ, tự nhiên quẩn quẩn không ngừng. Đỗ Hà suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đột nhiên liền từ đấy lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có gấp gáp, khẩn trương. Tại đây phía trước, Nàng có lẽ biết nhà mình huynh trưởng ngày sau sẽ khoa cử, làm chính trị, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp được như vậy có địa vị lão sư, mà hắn lão sư lão sư, hiển nhiên là cái đại nhân vật. Như vậy ngày sau, Đỗ Văn Chỉ sợ cũng không tránh được muốn gia nhập, sau đó tham dự các đời lịch đại đều không thể tránh cho phe phái chi tranh. Nàng nhịn không được nhìn mắt chính nói giỡn Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn, nhìn bọn họ trên mặt tràn đầy tính trẻ con, tâm tình đống nhiên trở nên phi thường phức tạp. Lại thấy Mục Thanh Hàn đột nhiên quay đầu tới Đối thượng ánh mắt của nàng còn sừng sốt, hỏi, làm sao vậy? Đỗ Hà vội vàng hoàn hồn, lắc đầu, ý đồ đem những cái đó hiện tại xem ra còn phi thường hư vô mở mịn ý niệm đuổi ra đi. Sau đó cười nói, nói đến phó khảo, ta thật là có điểm nhi hợp với tình hình nhi ngoạn ý nhi, cũng có của các ngươi, quá mấy ngày ca ca ngươi thay ta tặng đi, cũng coi như là một chút tâm ý. Ngày hôm sau Đỗ Hà liền đi theo vương thị lên phố, mua chừng mười mấy cân trọng dây màu. Trừ cái này ra còn có ngày thường vô dụng quá chỉ vàng, mẹ con hai thật sự lấy bất động, hoa mấy cái đồng tiền lớn nhờ người đưa về tới. Vương Thị thấy những cái đó dây màu thế nhưng đều chỉ là kim hồng hai sắc, chỉ là ngẫu nhiên mấy cây hắc, tràn đầy đôi một giường đất, không khỏi ra đầu tê dại, chỉ hỏi nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. ngươi đã có hảo chút thời gian không làm ti thằng ngoạn ý nhi, hôm nay lại là sao? Đỗ hà một bên cũng không ngẩng đầu lên sửa sang lại ti thằng, một bên nói. Nghe ca ca nói tiếu tiên sinh năm nay dự bị đi phó khảo đâu, hắn thư giáo như vậy hảo, ta cũng thập phần cảm kích, há có thể không có điểm tỏ vẻ. Chỉ là tiên sinh cũng không tốt tài, chúng ta cũng không có danh họa bản đơn lẻ nhưng đưa, đó là có, ước chừng hắn cũng sẽ không thu, ta liền dự bị đánh cái cắt tường như ý hảo ý đầu cái nút, cũng là phân tâm ý. Vương thị xem váng đầu hoa mắt, cũng không nghĩ ra được nàng đến tuột cùng muốn đánh cái gì, đơn giản cũng không hỏi, chỉ giúp sửa sang lại. Đúng rồi nương. Ngày mai không phải có mấy cái trưởng quậy muốn cùng ngươi thương lượng. Nhân qua đi một năm, Đỗ Hà trọc lông dê nhỉ bài trí bán cực hảo, sinh ý ổn định sau nàng liền đem chủ yếu tinh lực đặt ở đọc sách cùng đề cao kỹ xảo mặt trên. Trừ trọng đại ngày hội ngoại một tháng chỉ làm 10 cái tăng cái, căn bản không đủ phân. Sau lại lại có Trần An huyện người chuyên môn mua cái kia đi tặng lễ, thực mau liền truyền lưu đến huyện khác, liên quan mấy sóng nhiệt chiều, tự nhiên càng thêm đoạt tay. Dù ra giá cũng không có người bán trực tiếp, kết quả chính là. Tia lão bản nương Lý Thị đem ban đầu 1-2-7 tiền trực tiếp tăng tới hai lượng nữa, còn ngẫu nhiên đem còn thừa giá cao bán cho huyện khác tiểu thương, nhưng cấp đố hà các nàng thu mua giới lại vẫn đẻ ở một lượng dưới. Lý Thị không khéo, nhưng huyện khác người cũng không nốc, vài lần sau liền không muốn tiếp tục ai tể, tội phái ra cơ linh có khả năng tiểu nhị tới bên này nhìn chằm chằm. Thời gian dài, liền nhận ra đưa hóa vương thị, sau đó lén tiếp xúc, nói hy vọng có thể trực tiếp từ nàng nơi này lấy hóa, giá hảo thương lượng. Khả xảo vương thị đối lý thị tự mình trường giới, lại không đề cập tới cao tiến giới hành vi đã rất bất mãn, nghe xong cái này tự nhiên cao hứng, ra đi sau liền nói cho nữ nhi, độ hạt tự nhiên càng không có ý kiến. Chỉ là có một chút, nàng ở thí nghiệm quá lớn hình động vật lúc sau, cũng không nghĩ tiếp tục làm trước kia cái loại này tiểu ngoạn ý nhi, rốt cuộc tiêu phí công phu không sai biệt lắm, nhưng giá cả lại tất nhiên khác nhau như trời với đất, liền dặn dò vương thị, tiêu nàng cùng những cái đó trưởng quậy nói thời điểm cường điệu nói một chút cái này. Hôm kia ta đưa phương phu nhân láo hổ, bọn họ đều thực thích, phương gia tỷ tỷ ý tứ là hảo những người này đều muốn đâu, chỉ là các nàng đều thay ta suy nghĩ, chưa nói đi ra ngoài, cho nên không được phương pháp. Nói là có vị nói, muốn cái vật thật như vậy lớn nhỏ, dục bay biện ở đại đường bên trong chấn trạch, có thể ra 500 lượng bắt đâu. Vương thị vừa nghe liền trợn tròn đôi mắt. 500 lượng. Nàng chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô giáo, lại là một chữ nói không nên lời. Này không đang ra cái gì gia đình giàu có một cái vòng tay liền mấy trăm, hơn một ngàn lượng chuyện này nhiều lắm đâu. Đỗ Hà liền cười nói, Nương yên tâm đi, sau này chúng ta nhật tử tất nhiên càng ngày càng tốt. Mấy ngày sau, Mục Thanh Hàn mang theo A Đường hỏi thăm tốt báo giá đơn tử lại đây, cùng Đỗ Văn đẩy môn liền thấy Đỗ Hà cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói, cho các ngươi cái nút đánh hảo. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn quay đầu vừa thấy, nhất thời lui ra phía sau một bước, mặt không còn chút máu. Này thật là cái nút. Rốt cuộc là người quải nó A vẫn là nó kỵ người. Liền thấy trên giường đất nằm ba điều kim hồng lộng lây thật lớn cầm lý, kia cá chép quả nhiên là rất sống động, liền trong dâu đều là hơi hơi rung động, chính ra sức vặn vẹo to mọng cường tráng thân hình đi phía trước nhảy lên, vây cá hạ phụ có vân vân hơi nước, cá trước người đoàn đã là ẩn ẩn xuất hiện long văn, nghiễm nhiên là quảng đại các học sinh nhất vừa y cá chép nhảy long môn. Nay đều không phải vấn đề, vấn đề là quá lớn. Đỗ Văn cùng Mục Thanh hàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Người trước yên lặng ở trong lòng khoa tay múa chân một phen, ước chừng có hai cái rửa mặt cao đồng như vậy lại đi. Ngoạn ý nhi này thật có thể treo ở trên người. Tuy là mục thanh hàn cái này hàng năm tập võ cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn ho khan một tiếng, tao tao thái dương, thanh âm khô không nói. Cái này, muội muội, cái này cái nút, hay không quá lớn chút. Không lớn a. Đỗ Hà nháy đôi mắt xem hắn, trong đôi mắt tràn đầy đều là ý cười, nghiêm trang nói, nếu là mong đợi, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Đại điểm nhi ông trời cùng văn khúc tinh quân tự nhiên cũng dễ dàng phát hiện. Mới vừa nói xong, nàng chính mình trước liền cười khen khách đổ, trong mắt mang theo hơi nước, mặt cũng hơi hơi phím hồng, liên quan đô văn cùng mục thanh hàn cũng đều cười cái không ngừng. Ba người đều đều cười thở hổn hển. thật lâu sau phương đỉnh. Đỗ Hà dùng khăn dính dính khỏe mắt, cười từ phía sau trong dương móc ra hai cái túi tiền đưa qua đi, đây mới là treo ở trên người cái nút đầu, kia đại chính là treo ở thư phòng thảo cái hảo ý đầu. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đều nói lời cảm tạ, mở ra vừa thấy, rõ ràng là nhỏ không biết nhiều ít vòng cùng thức cầm lý, phía dưới còn chế kim hồng hai sắc vừa, màu sắc cân xứng, rất là thảo hỉ. Nhân nhìn như vậy quái vật khổng lồ lúc sau, hai người càng thêm cảm thấy lòng bàn tay cái này khả kính đáng yêu, liền đều giải hiện tại eo truy, thay cái này. Buổi tối ra đi, Mục Thanh Hàn quả nhiên liền tự mình đem kêu cầm lý treo ở thư phòng chính diện trên tường, tả hữu đoan trang một phen, thập phần vừa lòng chỉ là hắn ngày kế dậy sớm đọc sách khi lại đã quên này một chuyến mới vừa đẩy khai cửa thư phòng chỉ vừa nhấc đầu đã bị trên tường ra sức dũng dược dài rộng cẩm lý hủ nhảy dựng người mắt mắt cá hai hai tương đối mục thanh hàng trong đầu trống rỗng suýt nữa hô lên thanh tới đại phục hồi tinh thần lại còn tại tại chỗ ngây người hồi lâu sau đó liền nằm ở trên án thư chính mình cười sau một lúc lâu không nghĩ tới đỗ văn nửa đêm đi tiểu đêm đi ngoài ngủ đến nửa ngọng nửa tỉnh trung chợt phát hiện Trên tường đối diện chính mình một đoàn hắc ảnh chung hai điểm quang ảnh đón ánh trăng thập phần quỷ dị, đương trưởng đã kêu ra tiếng tới. Ăn cơm sáng khi, người một nhà liền cầm chuyện này chơ gẹo, xấu hổ đến đô văn mặt đỏ tai hồng, vội vàng lột mấy khẩu cơm liền tông cửa xông ra, kết quả không cần thiết một lát lại đi vòng vèo trở về, khiêng lên Đỗ Hà chuẩn bị tốt bố bao lại lần nữa đi ra ngoài. Vì cấp nhà mình huynh trưởng đám người cầu tiên đồ, đô, Đỗ Hà cũng là vô cùng tận tâm, kia một con cẩm lý liền chừng 6 7 cân trọng. Đỗ Văn chỉ ôm đi rồi một cái phố liền ra hãn, hơi thở cũng rối loạn. Cũng may Mục Thanh Hàn thật là biết hắn, trước tiên đường vòng tiến đến tiếp ứng, hai người liền cùng phát lực, thay phiên ôm đi phía trước đi. Tiếu tú tại học đường là thuê một chỗ tam tiến sân, hắn liền nghỉ tạm ở phía sau, lúc này đánh giá đang ở dùng cơm sáng. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra cái xảo trá tươi cười, lập tức tới phía sau đi. Chương 26. Phía sau sự tình không cần thiết nhiều lời. Tiêu tú tài ngày thường kiểu gì trầm ổn, núi lở với trước không thay đổi sắc mặt người. Thế nhưng cũng bị đột nhiên đưa đến trước mắt đại cá chép hù hô nhỏ ra tiếng, hai mắt trừng to, mặt cũng hơi hơi trở nên trắng, tay run đem một trường tốt nhất thư pháp cấp lộng bẩn. Vì thế ngày này Đỗ Hà đám người chậm chạp đợi không được hai người ra tới ăn cơm, qua hồi lâu mới nhìn thấy A Đường tiến bảo. Hắn gãi gãi đầu, ôm ôm nói, Tiêu tiên sinh mới vừa rồi gọi người truyền lời ra tới, nói đã nhiều ngày muốn nhìn chậm chậm thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia làm bài tập. An trụ đều ở học đường, tiêu đại gia không cần lo lắng. Đỗ Hà cùng Vương Thị hai mặt nhìn nhau, tuy không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu tú tài làm người lại là tin được, vị kia sư nương nghe nói cũng thập phần ôn nhu nhàn nhã, bọn họ hai cái có thể lưu lại lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Đỗ Hà liền cười, ca ca bọn họ không có lục ăn, chúng ta thả ăn đi. Nhân nàng thích ăn thịt heo, người nhà không thiếu được cũng bị ảnh hưởng, Vương Thị lâu lâu cũng sẽ từ chợ thượng mua hồi rất nhiều, hôm nay đi ngang qua thịt phô. Nàng nhớ tới nữ nhi thường xuyên nhắc mãi muốn ăn cái gì chân giò lợn, liền mang theo tám cực kỳ phi thịt non hậu móng heo nhi trở về. Đỗ Hà thấy sau quả nhiên vui mừng không thôi, thế nhưng lập tức ném việc may vá nhi, vẽ tay háo lên muốn đích thân xuống bếp. Vương thị bẻ nàng bất quá, cũng cảm thấy nữ hài nhi ra ngẫu nhiên xuống bếp là chuyện tốt, liền cười ứng. Không nghĩ tới Đỗ Hà đã sớm thèm không được, lập tức muốn một đống đậu nành, lại bỏ thêm đủ lượng rượu vàng, nước tương, hành gừng tỏi trơ vợ đem kia nho nhỏ phòng bếp lăn lộn gà bay chó sủa, người ngã ngửa đổ, lúc này mới tắt suốt một đại ấm sành đậu nành móng heo hầm với bếp lò phía trên, lại cố tình điều thành tiểu hỏa. Nàng dơ mẹo vừa qua khỏi liền thượng hỏa, hiện giờ đã là giờ dậu, ước chừng sáu cái canh giờ có thừa, kia vải móng heo nghiêm nhiên đã cốt tô thịt lạ, đỏ rực nước canh vô cùng dính chủ, thế nhưng là nửa keo trạng, hương khí ngoài tường đều nghe được thấy. Nhân móng heo đều thập phần mềm lạ, thế nhưng không lớn dám dùng chiếc búa kẹp, đành phải hai tay tay năm tay 10 ngu dối cùng sử dụng những cái đó vì thịt nạc tựa hồ đều dung hợp ở một chỗ sáng bóng lượng run dày run một chút đó là một trận lủng tựa một trận hương khí dẫn tới người chạy nước dãi ba thước Vương Thị cảm nhớ a đường cơm cũng không ăn liền chạy tới báo tin liền mời hắn ngồi chung a đường chối từ vài cái liền cũng cười ngây ngô ngồi hắn tuy thân hình cường tráng cao lớn nhưng hiện nay cũng bất quá 16 tuổi Vương Thị một mảnh từ mẫu tâm địa đại hắn liền như nhà mình con cháu tiểu bối ít khi Đỗ Hà tan tẩm Vào cửa liền cười, như vậy Đồng Hương, lại là nhà ai tay nghề? Vương thị chỉ vào rào rạc đắc ý Đỗ Hà cười nói, nhưng còn không phải là nhà này, mệt nàng hảo một hồi lan lộn, thế nhưng cũng không bạch ngủ ra vị, nghe quái hương. Đỗ Hà đau nhất nữ nhi, không nói này vại đậu nành hầm chân giò lợn giống mô giống dạng, đó là đen tuyển rối tinh rối mù, sợ hắn cũng chịu trợn mắt nói dối, sau đó lại nhắm mắt lại ăn xong đi, nhất thời liền khen không dứt miệng. Đỗ Hà cùng Vương thị ăn uống đều không lớn, Đỗ Hà ăn cũng hữu hạ. Tám chân giò lợn thế nhưng cấp há đường rộng mở ăn một nửa, liền kia hồng nâu nùng cành cũng đều cầm đi pha bánh, liền bái tam đại chén, ăn liếm miệng mặt lưỡi, mặt mày hồng hào, thập phần thơ ngọt. Hắn vốn chính là trường thân thể tuổi tác, lại tập võ, trời sinh ăn uống cũng so người khác đại chút, cho nên thập phần có thể ăn. Đỗ Hà không câu nệ tiểu tiết, vương thị cùng Đỗ Hà cũng đều tự ái, yêu nhất xem thiếu niên lang nhóm ăn uống mở rộng ra ăn cái gì, thấy thế càng thêm tự ái, lại hỏi hắn ăn no không, còn muốn hay không thêm nước cơm. Bụng dầu mỡ chưa từng, chính là muốn kêu mấy cái giải dầu mỡ trà ăn không. A Đường cười ngây ngô lắc đầu, ôm ôm nói, không đáng ngại, có đôi khi mệt mỏi, ta ăn so cái này còn nhiều chút đâu. Phần 20 Bốn cái chân giò lợn nghe đi lên dò người, nhưng chỉ xương cốt sợ không phải chiếm hai phần ba, như vậy tưởng tượng cũng liền thôi. Lại nói bên kia người nhà hòa thuận vui vẻ, ăn ngon uống tốt, đỗ văn cùng mục thanh hàn lại ở căng ra đầu tiếp thu tiên sinh ái tiểu táo, lại có chút ăn no căng. Đó là trong lúc ngủ mơ cũng là bị treo ở đỉnh đầu thước đuổi theo bối thư tình cảnh. Lại sau đó, Hồng Thanh, hoắc Tiêu, Thạch Trọng Lan chờ vài vị sư huynh thấy tiên sinh liên tiếp mấy ngày tự mình dạy dỗ hai vị sư đệ đến đêm khuya, tức khắc cực kỳ hâm mộ phi thường, cũng âm thầm hạ công phu, hy vọng khi nào có thể được như vậy tiểu táo. Ngày ngày bị bắt đọc sách đến đêm khuya tiểu sư đệ nhóm. Tiên sinh, ta chờ biết sai rồi. Liên tiếp tới rồi thứ bảy ngày, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn lúc này mới bị thả lại ra. Hai người đều đều một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng Đỗ Hà hỏi đã nhiều ngày bọn họ có không đại đại thế nhưng đều hiện ra vài phần chuyện cũ bất kham hồi sự hoảng sợ, có thể thấy được thực sự bị tiêu tú tài trả thù thảm. Đã nhiều ngày Đỗ Hà đều ở cùng cuối cùng định ra tới kia ra khắc cớn cửa hàng giao thiệp, cuối cùng quyết định trước khắc một trăm buồn, buôn chính là không lỗ buồn. Tự thể bộ phận bởi vì in chữa rời thuật quan hệ, phí tổn cũng không cao, chỉ là này một quyển thoại bản cùng sở hữu 30 trường tranh minh họa Cũng chính là muốn khắc 30 khối bản tử, hơn nữa trang giấy, mực dầu chờ, cũng không cần hảo giấy, ước chừng một quyển sách liền phải 140 văn có thừa, phí tổn lại so với giống nhau thoại bản tử cao hơn gấp đôi còn nhiều. Thợ thủ công còn chi kỳ liệt ra giấy tờ, chỉ nói, nếu chỉ là văn tự, mực này độ dày trang số, cũng bất quá 70 văn trên dưới thôi, chỉ là bản khắc lại phiền toái, lại là tranh. Nay vẫn là đơn sắc, nếu muốn in màu, mực này trang giấy liền không kiên nhẫn màu sắc nhiều lần xâm nhập. Cần đến đổi một loại, lại là một bút phí tổn, nếu còn chiếu 100 bùn, liền muốn đem gần 300 văn. Đỗ Hà trước mắt lại không có in ấn in màu ý niệm, quang này đó còn không biết có thể hay không hồi bùn đâu, thả nhìn kỵ hăng nói đi. Nàng còn cho chính mình nổi lên cái bút danh, đã kêu chỉ tiêm vũ, nói chính là nàng kiếm tiền mấy thứ, đều là thủ hạ công phu. Thả tên này là nàng linh quang chợt lóe nghĩ ra được, lại tinh tế đọc tới, thế nhưng cũng cảm thấy thập phần lưu luyến ôn nhu liền càng ái thoại bản phong bì đúng là thường thấy màu xanh lơ đậm chỉ gai đóng sách cùng trên thị trường lưu thông bình thường thư tịch cũng không có gì khác nhau ai có thể nghĩ đến nội dung lại là như vậy kinh thiên hải địa khả sao ngày này phương viện lại ước nàng đi ngắm hoa đỗ hà hứng thú vội vàng xùi hai bộ đi gặp mặt lúc sau liền thần bí hề hề ý bảo đối phương che chắn tả hữu sau đó đem thoại bản nhìn một cái đệ cùng nàng phương tỷ tỷ ngươi đoán ta hôm kia dạo thư phô thấy cái gì lại là khó gặp mới lạ thoại bản tử ta thật sự cảm thấy hảo Liền mang theo hai bổn, một quyển cùng ngươi, một quyển lại đưa cùng vạn tỷ tỷ, nàng hôm nay sao đến không ở. Phương viện chính nháo thư hoàng, vừa nghe có tân thoại bản tử liền chứ ma, nghe vậy chỉ lung tung nói, hôm kia nhị thúc đi ra ngoài một chuyến, mang về tới một quyển cái gì kỳ phổ, rung rung liền vào mê, cái gì đều đành phải vậy, lại nơi nào chịu ra cửa. Ngươi thả đừng nói bên, đại ta nhìn thoại bản tử nhắc lại. Dứt lời, liền kêu đô hả chính mình dùng trà, chính mình đảo trước chảo nói chuyện buồn tinh tế phẩm đọc lên. Mới vừa phiên không vài tờ, phương viện lại như mày nói, này nơi nào là kiểu mới thoại bản tử, còn không đều là đường xưa tử. Mặt sau thế nhưng cũng không cần xem, ta đều đoán chứ, tất nhiên là cái gì nghèo túng thư sinh, tài tử giai nhân, ngươi nhất định nhi cho người ta mong. Lại là nơi nào mua? Xài bao nhiêu tiền? Quay đầu lại xem ta không gọi người đi tạm hắn sạp. Đỗ hà bị nàng này phúc đại tỷ đầu bộ dáng đậu đến phun cười ra tiếng, lại kêu nàng tiếp tục đi xuống xem. Quả nhiên không bao lâu Phương Viện liền cười to ba tiếng, lại vỗ bàn tay thẳng hô thông khoái. Nhân lời này Bổn Đồ Văn đều xem trọng, thả tranh vẽ thật nhiều, lại thập phần giống như lúc đem văn tự vô pháp triển lãm rất nhỏ thần thái miêu tả vô cùng nhuyễn nhuyễn, đọc lên liền rất thú vị, Phương Viện một khi nhập môn liền lại không bỏ được bum ra, một hơi đọc xong mới bãi. Xem xong sau, Phương Viện lại nắm thư dư vị thật lâu sau, thường thường bật cười, cuối cùng lại lập lại mở ra trong xem, tươi cười càng sâu. Thấy nàng sắc thật thích Đỗ Hà cũng cao hứng, liền nói, quả nhiên là kiểu mới không phải. Phương viện lúc này chính mặt mày hớn hở, nghe vậy liên tục gật đầu, lại lôi kéo tay nàng nói, hảo muội muội, ngươi từ nơi nào mua. Quả nhiên mới lạ thực, hợp ta tỷ vị, sao đến ta trước kia thế nhưng chưa thấy qua. Đỗ Hà liền đem kia hợp tác thư chỗ nằm chí cùng tên nói, lại nói, ta nghe nói cũng là tân gia, lường trước ngươi tất nhiên vừa ý, liền nhiều mua hai buồn. Phương viện lại lần nữa vỗ tay cười to. Chống nạnh ở trong phòng đi rồi thật nhiều vòng, vừa đi vừa phát biểu cảm tưởng, đây mới là đứng đắn hảo thư đâu. Nói tất cả đều là chính đạo lý. Kia thư sinh có cái gì bản lĩnh, nghèo lao tử nương đều mau chết đói còn khắp nơi thông đồng, đáng ra rất nhiều giai nhân quinh tâm. Lại vẫn mưu toan leo lên kim chi ngọc diệp, nên đánh chết. Hai người lại nói giỡn một hồi, phương viện thế nhưng chờ không kịp, vội vàng khoác áo choàng liền lôi kéo đô hà đi ra ngoài, còn không quên mang theo thoại bản tử, đi, chúng ta này liền đi tìm dung dung đi. Ta cũng không tin kiêu kỳ phổ lại có cái gì tốt, còn có thể so được với cái này không thành. Nàng là cái hấp tấp tính tình, nhớ tới vừa ra là vừa ra, thả phương ra, vạn gia cùng bảng tam gia ra, ra chiêm cứ tới gần hai con phố, tất cả đều là này tam huynh đệ sản nghiệp, chạy nhanh một trận, ra đại môn quải cái con đó là vạn gia, phương viện lại là quen làm, mọi người cũng không ngăn trở, chỉ đồng thời đổi kịp. Đỗ Hà tới phương gia cũng chỉ là hồi thứ hai, tới vạn gia càng là đệ nhất ao liền thấy cùng người trước đại khai đại hợp võ giả phong phạm so sánh với, vạn gia bố cục liền nhiều vài phần văn nhân hơi thở, cũng có rất nhiều tiểu kiều nước chảy, càng có tinh xảo là lướt hắc ngói bạch tường, hiển nhiên mang chút giang nam phong tình. Vạn gia trên dưới đối phương viện cũng là cơ thuộc, thấy nàng tới đều đều đầy mặt ý cười, phương cô nương tới tìm chúng ta cô nương. Chúng ta cô nương chính mình đang ở nhà thủy tạ bên kia chơi cờ đâu, nhị vị cô nương thả đi trước, sau đó liền có nồng đậm trà đưa tới. Vừa dứt lời, liền có một đám bà tử nha đầu vây quanh hai người qua đi vòng đi vòng lại ước chừng 15 phút liền vào sân lại đi mấy trăm bước liền xa xa mà nhìn thấy hồ nhân tạo trung ương trong đình dựa vào lan can ngồi một vị xuyên anh sắc trường áo ngoài thiếu nữ phương viện trận trưởng cực đại đi lại gấp không đợi đến trước mặt đã bị vạn dung nha đầu phát hiện kia nha đầu đối vạn dung thì thầm vài câu vạn dung liền lừa quân cờ đứng dậy đón khách thấy đỗ hà cũng ở liền cười nói nghe động tĩnh chính là ngươi sao đến thế nhưng cũng đem đỗ muội muội kéo xuống thủy Này nhà thủy tạ kiến ở hồ nhân tạo tâm, quanh mình tất cả đều là thành triệt hồ nước, hơi thở thanh thấu, phong cảnh như họa. Kia mặt nước ảnh ngược bên bờ tế chi nội liêu, ánh tà dương vàng dực, ngẫu nhiên đấy nước du ngư thoăn động, hoặc có gió nhẹ phất quá, mang theo sóng nước long lánh, trong khoảnh khắc liền đánh nát một hồ kim tiết, đẹp không sao tả xiết. Ba người lẫn nhau chào hỏi, Phương Viện lại nói, "Lúc này ngươi thế, nhưng đã đoán sai, lại không phải ta kéo nàng xuống nước, lại là nàng có thứ tốt cùng ta chia sẻ." Nói xong, Liên đem một quyển khắc thoại bản đệ đi lên, lại vỗ tay đoạt nàng trong tay kỳ phổ, cười có chút cái tặc, "Này đồ bỏ có gì hảo nhìn?" Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nhìn một cái cái này là đứng đắn. Vạn Dung bẻ nàng bất quá, lại lần nữa gọi người thượng trà, "Bãi quả tử, chính mình đảo cũng thật mở ra, tinh tế phẩm vị lên." Nàng phản ứng cùng phương viện cũng không nhị dạng, cũng là bắt đầu không đệ bụng, mặt sau càng xem càng mê mẩn, cuối cùng thế nhưng cũng một phản ngày thường trầm ổn bộ dáng, cảm thấy mỹ man nói, quả nhiên hảo thư nơi nào tới nhưng còn có bên phương viện cũng cười xem đỗ hà đỗ hà liền nói là cái tân nhân viết nghe nói trước mắt chỉ này một quyển ta nguyên là cảm thấy có ý tứ mới lấy tới cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhạc ba cái cô nương hứng thú hợp nhau vừa ăn vừa nói chuyện bất chi bất giác nửa ngày đã qua rốt cuộc phương viện chưa từ bỏ ý định chỉ này một quyển thành thật chưa đã thèm ăn qua cơm trưa sau liền lại sai người sát đi kia tiệm sách nói rõ muốn chỉ tiêm vũ tiên sinh vở kết quả phía dưới người đi mà quay lại chỉ nói kia tiên sinh hiện giờ cũng chỉ viết một quyển, cũng không có mặt khác. nay đảo tôi, sau lại vạn dung hai cái tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ, đều oán giận nói sinh hoạt thật là nhạt nhẽo, thả ở nhà chồng cũng không được tốt dơ đao múa kiếm. vạn dung liền đem thoại bản tử cống hiến đi ra ngoài, lại có cách viện nói cho phương phu nhân. chưa xuất các các cô nương đảo tôi, các nàng bất quá nhìn cái mới mẻ náo nhiệt, nhưng những cái đó sớm đã thành ra thái thái tức phụ nhóm xem sau lại là có khác một phen tư vị. hiện giờ nạp tiếp thành phong trào. Phàm là trong nhà có mấy cái tiền nhàn dối nam nhân, liền đều nghĩ mọi cách lộng cái thiếp hợp lại tại bên người, trong đó đặc biệt văn nhân vị nhất, ai sát hồng tụ thêm hương khác phong cảnh, nằm mơ đều muốn nhận tận thiên hạ mỹ nhân, chỉ hận đến một chúng chính thất nghiến răng nghiến lợi, nếu không có nhận tâm hòa ly, rồi lại không thể nơi hà. Dĩ vãng thoại bản bất quá là gái không đúng chỗ ngứa, một chúng rất có khuê toán các nữ nhân chỉ là nằm mơ, mộng có thể có người đối chính mình toàn tâm toàn ý, bạc đầu đến lão, nhưng chúng quy không bằng cái này giải hận. Vì thế vài vị thái thái tiểu thư xem qua lúc sau lại lại hứng thú bừng bừng đề cử cấp người khác, bất quá nửa tháng, đại gia thế nhưng đều biết mộ gia nguyên không chấp mắt thư phô ra cực hảo cực mới lạ thoại bản, liền đều đi mua, nguyên bản còn động lại tiêu không ra đi thoại bản, thế nhưng cũng chưa. Mặc kệ thư phô vẫn là đố hà bản nhân, tiền là kiếm không đến mấy cái, thì chính là cái này thế thực hảo, thẳng kêu nàng lại có một loại thực hiện mộng tưởng, trở thành ngày mai chuyện tranh gia cảm giác thành kiểu kia cửa hàng trưởng quay lại tiến dần lên lời nói tới, nói là bán cực hảo, có người ngày ngày tới hỏi, liền muốn lại khác, phía sau lại đưa vào 100 buồn lợi nhuận bạc đưa vào tới, lúc này mới xem như thật sự thấy lợi nhuận. Lại nói kia nguyên là cái không chớp mắt khắc ấn cửa hàng, phía sau nhi khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản, đằng trước cũng bán, ngày xưa mỗi tháng cũng kiếm không được mấy cái bạc. Nào biết lúc này bởi vì lời này buồn, thế nhưng ngoại ý muốn phát hỏa một phen sau khi xong thường xuyên có chút cô nương tiểu thư nha đầu bà tử tới thấp giọng hỏi chỉ tiêm vũ tiên sinh hệ liệt còn có hay không tân trường quay vui mừng ra mặt đỗ hà cũng nhạc không được một viên yên lặng hồi lâu chuyện tranh sư tâm lại lần nữa ngao ngẹt dục dịch nhiệt tình hừng hực thiêu đốt hai tiếp theo chủ tức hợp đỗ hà liền lại một hơi lại viết vài cái thoại bản nhi cái gì nguyên phối ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng dạy dỗ hài tử nam nhân đi ra ngoài một chuyến thế nhưng gặp phải một cái nũng nịu nhược nữ tử nguyện ý ủy thân gả thấp Nguyên phối một sửa ngày thường trên phố truyền lưu cái loại này rộng lượng dung người, thế nhưng quyết đoán hòa ly, mang theo của hồi môn, hài tử về nhà mẹ để đi chính mình bằng tay nghề xuống qua. Lại nói kia nam nhân nguyên bản cho rằng có thể cùng tân hoan song túc song phi, ai ngờ tân hoan lại là cái sẽ không sinh hoạt, không mấy tháng liền nháo đến gà bay chó sủa, lại đem tích tụ lãng cái tinh quang, trong nhà loạn thành một đoàn, nam nhân lúc này mới hối hận, nhưng mà nguyên phối cũng đã khác gả tân nhân, sinh hoạt thập phần hạnh phúc. Còn nữa. Còn có một chúng tiểu thiếp nha đầu liên hợp lại công kích nguyên phối, nguyên phối lại không phải không có dùng, ngược lại một mặt nỗ lực đem tiền tài, khế nhà, khế đất chờ đáng giá đồ vật trộn vào chính mình trong tay, một mặt lại vừa đấm vừa xoa thập phần sẽ diễn trò, chỉ kêu bên ngoài đều nói nàng hảo, phản kêu kia nam nhân thanh danh quét rác, lại đem kia mấy cái tiểu thiếp thu thập dễ bảo, ném đến góc tự sinh tự diệt, chính mình đóng cửa lại sinh hoạt. Ai ngờ như vậy như thế sau, kia nam nhân ngược lại một lần nữa niệm khởi nàng hảo lại cầu điên nhi thấu đi lên, lại có nữ tử nguyên cùng một thư sinh lưỡng tình tương duyệt, thư sinh lại đột nhiên lại luyến thượng một khắc hồng nhan chi kỷ, nữ tử không những không đành lòng khí im hơi lặng tiếng, ngược lại lớn mật phản kích, sau lại cùng kia hồng nhan chi kỷ nhất kiến như cố, hai người thế nhưng liên hợp lại đem kia tam tâm nhị ý thư sinh trưởng trị sự, nhân chỉ tiêm vũ hệ liệt lại đều là đến nay chưa từng có tân chuyện xưa, chút nào không theo cách cũ, lại thập phần phù hợp logic, người xem thần thanh khí sảng, vô án tảng dương. Hai ba cái chuyện xưa xuống dưới liền thu nạp rất nhiều fan trung thành, mua một quyển lại chờ tiếp theo buồn, thập phần truy phủng. Đỗ Hà mừng rỡ cái gì dường như, buổi tối ngủ đều mấy lần cười tỉnh. Kỳ thật bởi vì một quyển chỉ phải chăm tới cái tiền, phí tổn lại cao, bán thoại bản kiếm tiền thực sự hữu hạn nhưng cái loại này tâm lý thượng thỏa mãn cảm lại là cái gì đều không thể thay thế được. Đó là Đỗ Văn biết sau cũng thập phần kinh ngạc, Đỗ Hà liền mắt lẽ xem hắn thầm nghĩ ngươi đối nữ tính nhiệt tình cùng tiêu phí năng lực quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Đệ tam buồn thoại bản ra đời không bao lâu, lại có một người nam nhân mua đi nhìn, duyệt sau giận dữ, ở tiểu quán chỉ vào thư mắng to, nói không ra thể thống gì, loại này tà thư nên quăng ra ngoài thiêu. Nhưng mà thế nhân đều có một chút nghịch phản tâm lý, hắn càng nói không tốt, càng không cho xem, càng rắc hẳn lá đốt hủy, bên ngoài người liền càng thêm tò mò, một hai phải nhìn xem không thể, bởi vậy bán ngược lại càng tốt. Nhất thời lại có cách phu nhân khởi sướng, tiêu nhà mình dưỡng mấy cái con hát chiếu đầu một quyển thoại bản bài mới ra diễn, đại tỉnh ngoài bạn bè tiến đến bái kiến khi mời bên trong thành mặt khác thái thái tiểu thư cùng quan khán, mọi người đều xem như si như say, lớn tiếng khen hay, mấy cái con hát đều đều được vô số đánh thưởng, nhất thời hồng biến phụ cận mấy cái huyền thành. Chỉ tiêm vũ tiên sinh tên tuổi thế nhưng ngoài ý muốn khai hỏa, hiện có bốn bổn thoại bản đều đều một tấn lại ấn, ở một chúng phu nhân, nữ hài nhi chi truyền lưu mở ra là vì nhất thời nhiệt chiều. Mặc kệ là đương gia chủ mẫu hoặc là khuê trung thiếu nữ, phần lớn nhân thủ một quyển, càng có người lấy lời này vốn dĩ làm giáo tài, chỉ dạy dỗ chưa xuất các nữ hài nhi nhóm nói, Dì vang không gửi gọi các ngươi loạn xem thoại bản, lại là sợ bên ngoài những cái đó hôn trướng lời nói dạy hư các ngươi. cái này lại không quan trọng, vị tiên sinh này thế nhưng thập phần minh bạch, nhiều nhìn xem lại có chỗ tốt đâu. Từ xưa thê thiếp rõ ràng, đích thứ có khác, kém liền như kia vân v Lại không phải vì thánh nhân phong phú hậu cung, là cái tự tôn tự ái có chi khí nữ hải nhi liền phải vì người chính thê, chỗ nào có thượng vội vàng cho người ta làm tiểu nhân đạo lý. Hùng chi hôn nhân đại sự liên quan đến cả đời, liền muốn coi trọng môn đăng hộ đối, Ngươi xem kia thư trung thư sinh, như vậy khốn cùng thất vọng, không nói đến trong nhà tình hình gần đây như thế nào, đó là hắn bản nhân cũng không đáng tin cậy. Không nghĩ tới mặc dù vô điền vô mà, chính là chép sách, dạy dỗ học sinh một ngày cũng đến mấy chục cái tiền. Như thế nào liền nuôi không nổi một cái quả phụ. Lại nói hắn trên đường dễ dàng cho phép nữ tử trung thân, tiểu gì tản mạn khinh bạc, cao trùng sau dám khi quân. Nếu là thật đối kia tiểu thư có tâm, làm sao khổ dấu dếm. Có thể thấy được thực sự tin không được. Ngày sau các ngươi cần đến cẩn thận một chút, phải biết người sống một đời, diện mạo như thế nào ngược lại là thứ nhất đẳng, đó là sẽ không nói, chỉ cần có thể vì, môn hộ cũng tương đương, mới là tốt nhất người được chọn. Càng có siêu cấp hiện thực nữ tử nhất châm kiến huyết nói, Nam nhân sinh ra hoa tâm, xuống ái một chuyện dữ dội hư vô mờ mịt, chi bằng giống chỉ tiêm vũ tiên sinh thư chung viết, giữ được chính mình địa vị, nắm chặt tiền tài là quan trọng. Pham là có này hai dạng, quản hắn trời sụp đất nước, ta thả quá chính mình nhật tử là đứng đắn. Đỗ Hà Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến nho nhỏ mấy quyển thoại bản thế nhưng có thể dẫn phát như thế nhật chiều, cũng là kích động khó nhịn, lại bất hạnh không thể nói ra chính mình danh hào, chỉ phải vụng trọng nhạc. Lại nói thoại bản đem bán trong lúc. Đỗ Hà Trung Quy không chịu nổi phương thái thái năn nỉ, thế phương lão già, vạn nhị ra, bàng tam gia đám người phân biệt đánh vật thật lớn nhỏ láo hổ, hùng lộc cập dã lang. Bởi vì bọn họ mỗi ngày hốt bạc, sinh ý làm được che trời lấp đất, cũng không kém tiền, vì một phen cây quạt một bức họa vùng tiền như rắc cũng là thường có, húng chi Đỗ Hà chọc lông dê nỉ bài trí rất sống động, phàm là gặp qua người không bất mãn khẩu khen, trước mắt cực kỳ hâm mộ, lại không chỗ cầu, này đây gần này tam dạng Đỗ Hà phải ước chừng bạc trắng ngàn lượng có thừa. Quả nhiên là bình thường, ba tánh cả đời đều không thấy được cự khoảng. Mặt sau lại bởi vì rất nhiều quần chúng xem qua, lúc sau đều khen không dứt miệng. Phương lão ra đám người lần dắt trên mặt có quang. Tuyết Đoan ngọ khi nương lẫn nhau giao tế, lại tặng hai ba mười thất thượng đẳng lăng là tơ lụa. Đó là Phương Thái Thái cũng đơn độc tặng đố Hà nguyên bộ điệp luyến hoa bạc triển ti trang sức, bao gồm phát sơ một đôi, chân một đôi, bộ diêu một đôi, trọn tâm một chỉ, dấu tấn một đôi, khuyên thai một đôi, nhẫn ba cái, tổng cộng mười kiện, thập phần linh động nhẹ nhàng. Tổng cộng cũng bất quá mấy lượng trọng, khó được chính là công nghệ tinh vi, chính thích hợp tuổi trẻ nữ hài nhi dùng. đều không phải là Phương Thái Thái tặng không nổi kim, chỉ là nàng biết độ hà tuổi tuy nhỏ, nhưng thập phần tự trọng tự ái, dễ dàng không chịu chiếm người tiện nghi. Hiện giờ kêu bài trí trướng đã là thanh toán, nếu chính mình đưa lễ vật quá quý trọng, sợ đối phương sẽ không tiếp thu. Lúc này Đỗ Gia đã dọn nhà mới, bởi vì sân lớn, giặt hồ linh tinh việc thượng có thể tiếp tục giao dư bên ngoài giặt hồ đứng tử. Nhưng chỉ là trong nhà một ngày 12 cái canh giờ, các màu linh bảy toái tám sự tình liền có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế Đỗ Hà liền lực bài trúng nghị, đào vốn riêng mua hai cái nha đầu ở nhà làm sống, một cái 12 tuổi tiểu anh ngày thường đi theo vương thị trợ thủ, làm một ít vẩy nước quét nhà, sửa sang lại nghề nghiệp, một cái khác tiểu yến vừa mới 7 tuổi, liền đi theo chính mình, ra cửa người chạy việc gì đó rất là cơ linh, mẹ con hai lúc này mới nhẹ nhàng. Trong tay rốt cuộc có tuyệt bút bạc lúc sau. Đỗ Hà mới dám nhận tâm đem ban đầu nhìn chúng lại không bỏ được mua thư đều mua, trong đó liền bao gồm kia nguyên bộ 230 lượng luật pháp thư tịch, kết quả kệ sách bỏ thêm vào một nửa, vốn riêng thế nhưng cũng đi một nửa. Vương Thị cũng không dám hỏi nàng đến tuột cùng hoa nhiều ít ngân lượng, sợ chịu đựng không nổi xịu qua đi. Nghe nói năm nay trên núi cây ăn quả đều lớn lên thực hảo, một năm trái cây xuống dưới sợ cũng có thể tỉnh đến 3 năm mười bạc, lại tính thượng ngày thường đầu nhập, nghĩ đến lại quá 4 năm cũng là có thể hồi buồ thứ năm năm thượng là có thể thuần tránh. Đỗ Hà cùng cha mẹ thương nghị một hồi, liền lại mua rửa gần một khắc tòa sơn, hai tòa sơn nối thành một mảnh, trồng giữ lên cũng phương tiện. Hiện giờ trên núi cây ăn quả thành ấm, cũng dẫn vô số loài chim tẩu thú, liền lại chiêu một hộ nhà, liền nam nhân nữ nhân hơn nữa hai cái nhi tử một nhà bốn người, lại mua hai chiếc xe ngựa cũng kéo xe đại thanh loa, hỗ trợ chăm sóc cây ăn quả rất nhiều cũng dưỡng một ít gà vịt con thỏ, mỗi năm cũng có thể bán không ít tiền bạc, người sau ra tiêu bán giới càng cao có này đó cố định thu vào, thả lại có một ngàn nhiều bạc bằng thân, độ hạ cùng vương thị dần dần mà liền không lớn làm rất nhiều tay nghề việc ra bên ngoài bán, chỉ là ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết, có khách quen chẳng trọc cầu lại đây, mới ngẫu nhiên làm vài nét bút đại, một hồi liền đủ mấy năm ăn dùng chi tiêu. Đợi cho tháng 6 phân, tiêu tú tài bị Lão sư cùng một đám sư huynh thúc dục đi tế Nam Phủ tham gia thi hương, trước khi đi công đạo mấy cái đệ tử công khóa lại đưa bọn họ phân ba đợt tan bài tới rồi bất đồng người quen bên kia tiếp tục việc học. Hán tuy không phải cỡ nào ham thích công danh, nhưng đối chính mình bản lĩnh cũng rất có số, biết này đi tất trung không thể nghi ngờ, liền một phát đều trước gan bài hảo. Thẳng đến lúc này Đỗ Văn mới biết được, Nguyên Lai cùng đi học mặt khác tám gã cùng trường cũng đều không phải là đều là tiên sinh đệ tử, chân chính chính thức dập đầu bái sư, cũng bất quá chính mình, Mục Thanh Hàn, Hồng Thanh, Hoắc Tiêu, Thạch Trọng Lan năm người mà thôi. Còn lại bốn người đều chỉ là lại đây đi học đọc sách, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng sư đổ danh phận. Một lần nữa an bài lúc sau, Đỗ Văn vẫn là cùng Mục Thanh Hàn ở một chỗ, Hồng Thanh cùng hoắc Tiêu ở một chỗ, Thạch Trọng Lan chính mình ở một chỗ, thả khoảng cách Trần An huyện đều thập phần xa xôi. Đáng mừng Hồng Thanh cùng hoắc Tiêu tân học đường đúng lúc là người sau quê quán nơi, hai người liền có thể ở tại một chỗ, nhưng thật ra còn lại ba người, cần được ở học, lại hoặc là dứt khoát không chỗ để đi, muốn ở bên ngoài thuê phòng ở. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn muốn đi chính là Thanh Châu, khoảng cách Trần An huyện ít nói cũng có hai ngày lộ trình, người một nhà không khỏi nhớ mong, Vương Thị liên tiếp mấy ngày nhịn không được rơi lệ. Đỗ Văn lại cười đến thập phần tiêu sái, nương không cần nhớ mong, tiên sinh đã nói, mỗi hai tháng liền có thể trở về nhà một lần, thả lần này lại có Mục Huynh cùng đi, hắn huynh trưởng được đến tin tức sau đã mua xong tòa nhà. A đường cũng ở, càng có vài tên dùng quán hạ nhân, đó là đầu bếp cũng có một cái, còn có cái gì nhưng lo lắng. Đỗ Hà cũng cô nén lệ ý nói, "Là cực, hảo nam nhi trí tại tứ phương, đừng nói hắn chỉ là đi cầu học, đó là ngày sau mấy năm không về ra, trời nam biển bắc du học cũng là có. Đạo lý Vương thị đều minh bạch, nhưng nhi tử trường đến 10 tuổi, chưa bao giờ rời đi chính mình đôi mắt một ngày, hiện giờ chợt vừa nghe nói muốn một người đi như vậy xa, lại mấy tháng thấy không, có thể nào không lo lắng. Hắn chỉ biết đọc sách, nếu là lệnh, nhưng sẽ biết thêm xiêm y đi. Nếu là đói bụng, khả năng ăn thượng ngon miệng đồ ăn." như vậy nghĩ vương thị hai con mắt liền ngăn không được rơi lệ ôm đô văn khóc cái không được đỗ văn không làm sao được liên tiếp vào đầu vừa định làm muội muội khuyên một khuyên một quay đầu lại thấy xưa nay hảo phóng lanh lẹ nàng cũng đỏ hốc mắt tức khắc cũng cảm thấy hai mắt chua sốt mũi phát đổ nhất thời thế nhưng không thể mở miệng đỗ hà cũng thật sự liên tiếp bọn họ huynh muội hai người cùng ăn cùng ở tuy hai mà một lại một khối đọc sách luyện tự thình lình muốn tách ra rốt cuộc việc học làm trọng tiền đồ quan trọng nàng cuốn quýt lau lau khoe mắt xoay người trở về phòng lấy 200 lượng chỉnh ngân phiếu, lại kêu tiểu yến đi ra ngoài đoái mấy chục lượng tán bạc vụn cùng một bao tiền đồng, ngân phiếu nhét ở bên người túi tiền, tán bạc vụn cùng tiền đồng mặt khác trang một cái tiền cháp, đều đưa cho Đô Văn. Đô Văn thấy thế cuốn quýt ra bên ngoài đẩy, chỉ nói không thể muốn. Ngày xưa chép sách, ta đã pha tích cốt mấy lượng bạc, thả ngày sau cũng có thể kiếm, thành thật không cần hoa muội muội. Hứng hồ lần này tiến đến đọc sách, cũng không trô hoa bạc đi. Đỗ Hà lại không nghe hắn nói vậy chỉ dùng lực tắc qua đi, lại hổ mặt nói, Kaka hồ đồ, chẳng phải biết nghèo ra phú lộ, ngươi cùng mục gia Kaka độc thân bên ngoài, đưa mắt không quen, nào biết vô dụng bạc thời điểm. Thả Tân Tiên sinh đảo thôi, Tiểu Tiên sinh đề cử quả quyết không sai được, nhiên cùng trường thượng không biết làm người như thế nào, đó là không có kia chờ kiến thức hạn hẹp tiểu nhân. Nếu là đại gia cùng góp tiền du ngoạn, hoặc là tổ chức cái gì văn hội thơ hội, chẳng lẽ Kaka liền luôn là không tham dự? Hay là muốn cùng mục gia Kaka vay tiền? Vẫn là nói ngươi ta cốt nhục huynh mội, ngược lại không bằng mục ra ca ca tới thân. Phần 21 Một phen lời nói chỉ đổ đến đỗ Văn không lời gì để nói, thả Đỗ Hà cùng Vương Thị cũng cảm thấy nữ nhi nói có lý, liền đều lực khuyên, đỗ Văn không làm sao được, chỉ phải thu. Đỗ Hà lúc này mới nín khóc mỉm cười, lại nói, ca ca cũng đừng thay ta tỉnh, hiện giờ ta là cái tài chủ đâu, kia trên núi nguyệt nguyệt tiền đồ ta như thế nào hòa song. Đãi ngày sau ngươi cao trung, lại thành lần trả ta không muộn nói mọi người đều cười, lại nhân Đỗ Văn hiện giờ cũng là cái trai trai người, lại ra cửa bên ngoài, các màu nhân vật đều ngộ được với, Vương Thị sợ hắn bị người xem nhẹ đi, liền cùng nữ nhi liên tiếp nửa tháng vùi đầu khổ làm, đều dùng phía trước Phương Lão ra bên kia được đến thượng đẳng vải dệt, một hơi làm suốt 10 bộ xiêm y lìa ra tới, độ hà cũng căn cứ xiêm y lìa kiểu dáng, nhan sắc phối hợp hảo chút bất đồng túi tiền, cái nút, mặt trang sức, vì thế mấy ngày liền, Đỗ Văn đều bị nương cùng muội muội kéo đi các loại thí mặc quần áo. Cái gì đã bảo, thẳng vạn, thẳng chớ chờ, càng có mấy bộ chuyên môn ứng phó ngày Tết, đại trường hợp chính trang hoa phủ, còn có giày, khăn trùm đầu giải rác một đồng lớn, mệt hắn kêu khổ không ngừng. Mục Thanh Hàn nghe xong lại là buồn cười lại là hâm mộ, Đỗ Văn liền hướng hắn hắc hắc cười, lôi kéo nhà hắn đi, nói, ngươi thả đừng nhạc, nương nói ngươi một người bên ngoài, đáng thương, cũng thay ngươi làm hai thân, này liền cùng nhà ta đi thử thử đi. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đi rồi, không nói Đỗ Hà cùng Vương thị thưởng xuyên buồn bã mất mặt. Chính là Đỗ Hà sinh hoạt cũng lập tức nhạt nhẽo lên, thường xuyên nhàn hốt hoảng, liền không tự giác nhiều cùng phương viện, vạn dùng kết giao, ba cái cô nương một hồi đọc sách tăng thiếm, ngẫu nhiên học một ít đơn giản quyền cước, cũng liền dần dần phong phú lên. Đợi cho 9 tháng chung, Đỗ Văn gửi thư, nói tân học đường cực hảo, hôm kia truyền đến tin tức, nói tiếu tiên sinh cao trung đệ nhất danh giải nguyên, hiện giờ đã vào kinh, cùng vài vị sư bá gặp mặt, nói vậy cũng thấy Lao sư, chỉ chuyên tâm chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân lại cùng nàng nói lời cảm tạ, nói Châu Lý quả nhiên văn phong càng tăng lên, vài vị cùng Trường Đảo không khó ở chung, cũng đều rất có tài văn trường. Ngày xưa lại là hắn biết ngồi đại giếng, đại gia cùng dụng công, tự giác tiến triển pha đại. Chỉ là cơ hồ mỗi ngày việc học sau khi kết thúc liền muốn ở cùng nói thơ luận hoa, lại lâu lâu cùng mặt khác mới gian học đường học sinh văn hội. Thả bên này các học sinh thập phần coi trọng lục nghệ, tầm thường đọc sách việc học ở ngoài cũng liên tiếp luyện tập cưỡi ngựa bắn cung trở, phí tổn hạng mục càng nhiều. Kể từ đó. Một lần hai lần sở phí tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thêm lên thế nhưng cũng tiêu tiền như nước chảy không khỏi có chút đau mình. Đỗ Hà bật cười, thấy hắn trong lòng chữ viết phi dương, hạ bút như có thần, giữa những hàng chữ đều mang theo chút đối như cá gặp nước vui sướng, liền biết hắn quá tất nhiên không tồi, cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đãi người tới trở về khi, lại thác đối phương mang trở về một cái phong thư, phong thư lại trang một trăm lượng ngân phiếu. Cuối cùng, Đỗ Hà cũng không khỏi cảm khái, thật là đọc sách không dễ. Càng muốn hướng lên trên tránh ra tiêu càng lớn, hiện giờ còn chỉ là cùng trường gian bình thường giao tế, cũng không các nơi chuẩn bị. Nếu đặt ở tầm thường ba tánh nhân gia như thế nào chi tiêu đến khởi? Cung thư tử cùng nhau tới, còn có mấy thứ tế nam phủ đặt có quả tử điểm tâm, mấy cái túi tiền, còn có một hộp 12 đem các màu hoa cỏ tiêu sa quạt tròn, có hình tròn, hồ lô hình, lang hoa hình trờ, đều đều theo sinh động như thật, dường như thật hoa giống nhau, nhẹ nhàng tiện lợi, rất là đẹp nói là Tiếu Tiên sinh chỉ nói nàng đánh cẩm Lý thực Hảo, sư nương ghi tạc trong lòng, cố ý mua cùng thư tử gọi người cùng nhau mang cho Đỗ Văn, Đỗ Văn mới chuyển cho nàng. bên cũng liền thôi, Đỗ Hà lại đối kia một chấp quạt tròn yêu thích không buông tay, cùng Vương Thị hai người hiếm lạ thật nhiều thiên, một người lưu lại bốn em, còn lại phân phó Tiểu Yến khác lấy chấp tới trang hảo, dự bị tặng người. trừ bỏ này đó ở ngoài, lại vẫn có một đôi nhi bạc khảm xanh biết ngọc phiến khuyên hai, chỉnh thể làm thành tiểu đài sen bộ dáng. Nhất Diệu chính là phía trên lại vẫn nghiêng nghiêng dừng lại một con vũ cánh sắp bay tròn tròn, cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Nhìn kỹ lại là Mục Thanh Hàn đưa tới. Hắn nói đồng nghiệp bên ngoài du ngoạn khi vô tình nhìn thấy này đối khuyên Thay, cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích, liền mua. Đỗ Hà nhìn kia đố khuyên Thay ra một lát thần, trong lòng mạc danh sung sướng, tọa thay thử một lần, ôm kính tự chiếu, quả nhiên rất đẹp. Bởi vì hiện giờ Tiếu Tiên sinh cao trung giải nguyên, hắn vài vị đệ tử thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Liên quan đô gia cũng đột nhiên nhiều không ít khách tham, đó là phương gia trên dưới đối nàng cũng khách khí rất nhiều, phương phu nhân đãi nàng càng thêm nhiệt tình. Phải biết lao sư hôn gia tới, tự nhiên muốn để bạn học sinh trước mắt tiểu tiên sinh, nga, hiện tại nên xưng hô tiểu Giải Nguyên, tiểu Giải Nguyên hiện giờ tiền đồ như gấm, hắn tổng cộng liền như vậy mấy cái đệ tử, ngày sau tự nhiên cũng có tương lai, trước tiên giáo hảo tổng không sai được. Đỗ Hà mang theo tiểu Yến đi phương gia làm khách, phương thái thái liền lôi kéo nàng nói cái không được lại liên thanh phân phó hạ nhân bãi các ngổ quả tử đỗ hà cười nói tặng tiêu tiểu yến trình lên lễ vật thẳng nói huynh trưởng tiên sinh nhờ người mang trở về nói là tế nam phủ mới mẹ đa dạng cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi thái thái nếu không vừa ý lưu trữ thưởng người cũng thế phương thái thái vê một phen hồ lô hình theo kim hoàng quốc hoa tùy tay phiến vài cái cười không khép miệng được chỉ vớt ve tay nàng nói như vậy thứ tốt như thế nào không mừng. nơi nào bỏ được thưởng người rốt cuộc là tỉnh phủ Đồ vật chính là so phía dưới tinh xảo chút. Phương viện cùng bạn Dung cũng hi hi ha ha chọn một phen, thừa dịp thiên còn không tính đại lương, cũng phiến vài lần, cười nói, quả nhiên tinh xảo thú vị, huân hương cũng không tầm thường. Đại ba cái nữ hải nhì tay cầm tay đi chơi, Phương phu U nhân lặp lại nhìn trong tay quạt tròn, lại thật dài thở dài. Bên cạnh nàng tâm phúc nha đầu tiến lên nói, thái thái cớ gì thở dài. Phương thái thái nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đáng tiếc ta thế nhưng không có cái tuổi tác tương đương nhì tử. Nàng dục có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, hiện giờ tiểu nhi tử cũng 19 tuổi, năm kia liền thành thân, hiện nay nhi tử cũng như vậy lớn. Phương viện là cái nữ nhi, lại so với Đỗ văn lớn gần 2 tuổi, thả xưa nay chán ghét đọc sách, đành phải chơi thương lộng đồng, tương lai Đỗ văn chú định là phải đi con đường làm quan, tất nhiên sẽ không cưới loại này nữ hài nhi vì thế tử. Tiêu nha đầu liền cười nói, thái thái tưởng cũng quá xa chút, bất quá là cái cử nhân đệ tử, tương lai còn chưa cũng biết đâu. Ngươi biết cái gì phương thái thái cười nhạo một tiếng, lại thở dài nói, cử nhân sắc thật không lớn hiếm lạ, nhưng nghe lão ra nói, tiếu giải nguyên lão sư năm trước thăng tả đầu ngự sử, hiện giờ đã là quả lớn, cũng mới không đến 50 tuổi. Mấy cái sư mình cũng đều không thể khinh thường, kia đô văn pha đến tiếu giải nguyên hữu hái, ngày sau không thiếu được. Nha đầu cũng không lớn rõ ràng cái gì tả đầu ngự sử, hữu đâu ngự sử, chỉ là nghe bộ dáng, hẳn là quyền lợi ngập trời, liền mồ hôi lạnh ròng ròng, lại nhỏ giọng nói. Muốn nói tuổi tác sắp xỉ, thái thái không bằng. Nói hiệu nói vượn. Phương phu nhân nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, hai con mắt mũi tên nhọn dường như bắn xuyên qua, quất, mau câm miệng đi. Đỗ gia chỉ như vậy một cái nữ nhi, lại thông minh lãnh lợi, đó là kia đố văn đau nàng cũng cùng trong mắt dường như, như thế nào có thể cùng con vợ lẽ xứng đôi, thật đương thiên hạ người đọc sách đều là chết sao? Huống hồ là con vợ lẽ, kia chờ a vật chính mình ngày thường chỉ nhìn liếc mắt một cái liền hận thấu xương, nơi nào sẽ giúp bọn hắn tìm chỗ dựa? nằm mơ đi thôi. Tiêu Nha đầu biết chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức phát gục trên mặt đất, liền hô tha mạng, lại đi ra ngoài quỳ nửa canh giờ. Lúc này mới bớt qua. Cuối năm Nhi Hạ Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đã trở lại một lần, liền ở Đỗ gia quá năm, người một nhà mừng đến cái gì dường như Vương Thị tự mình xuống bếp, thu xếp một bàn hảo đồ ăn, lại phủn ra suốt một dương mới mẻ hảo xiêm ý thề. Tiêu hai đứa nhỏ dựa gần thí. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn thấy thế, liếc nhau, đều cảm thấy hai đuổi run rẩy lúc trước chỉ vài món xiêm y gì bọn họ liền thử ước chừng ba ngày, hiện giờ lại có một dương. Đỗ Hà che miệng cười cái không được, nói: "tất nhất, xem các ngươi chạy đi nơi đâu. đây là nương nhàn tới không có việc gì từng đường kim mũi chỉ làm, ta coi các ngươi này nửa năm nhiều cũng giống như cao chút, không nói được liền đoạn. mong ước lượng hạ, nếu là đoạn, gầy, ta cũng đến đi theo sửa. Mục Thanh Hàn lại chắp tay thi lễ, lại là phạm sầu lại là sợ hai nói, làm phiền muội muội. Đỗ Hà trên mặt mạc danh hửng hồng. Vội phỉ nhổ nói, làm phiền ta cái gì? Lại không phải ta làm, thả ta tay buồn đâu, quả quyết sẽ không cắt may vá, bất quá là nương làm, ta đệ cái cây kéo gì đó, thiên ngươi miên man suy nghĩ. Một phen nói mục thanh hàn ngược lại cười, ta cũng chưa nói cái gì, muội muội sao đến liền trở về nhiều thế này. Còn nữa nhiều thế này siêm y gì để, đó là quang đệ cái cây kéo cũng quái mệt. Đỗ hà phụt cười ra tiếng, thúc giục bọn họ đi rồi. Ra cửa phía trước, mục thanh hàn lại quay lại đầu tới nói đôi ta khi trở về mua hảo chút địa phương đặc sản, có chuyên cấp muội muội, muội muội thấy sao? nhưng vừa ý. Đỗ Hà nhớ tới mới vừa rồi chính mình xem tràn đầy một đại chắp son môi, phấn mặt, nước mắt nhuận, dầu mỡ, đồ ở trên môi, trên mặt thế nhưng đều thực hiện khí sắc, thả không làm táo. nghĩ đến giá trị xa xỉ. còn có hai thanh sơn đen khảm chai cây lược gỗ, còn nữa mấy đao hân hương hoa mai màu tiền, thượng đẳng hảo bút hảo mặc chờ vật, cũng phân không rõ rốt cuộc là cái nào ca ca đưa, chỉ là đều thực thích. Liền cười gật đầu, quả nhiên thực hảo, làm thiền. Bọn họ hiện giờ thân mật dường như người một nhà, nếu nói toạc phí ngược lại xa lạ, liền im bạc không nhắc tới tiền sự. Mục thanh hàng nghe xong quả nhiên vui mừng vô hạn, Đỗ văn cũng rất là đắc ý, lại dương dương tự đắc nói hảo chút thú vị nói, lại kêu đô hà đoán đến tột cùng cái nào là hắn đưa. Trường 27. Đảo mắt đông đi xuân tới, kinh thành tiếu tiên sinh truyền quay lại tin tức, quả nhiên chúng thi hội nhị giáp đệ một người, ấn lệ bị điểm Hàn lâm viện thứ cắt sĩ, lưu kinh nhậm chức. Chỉ đợi 3 năm khảo hạch sau quyết định cuối cùng hướng đi, mọi người đều vui mừng vô hạn. Chỉ là bao gồm Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn chờ một chúng đệ tử ở bên trong người cũng chỉ biết ra lông, không nghĩ tới bên trong thực sự rất có cản khôn. Tiếu Tiên Sinh cũng là chưa chính thức nhập quan trường liền đã lịch vô hình tinh phong huyết vũ, thập phần hung hiểm. Nhân hắn lão sư Đường Nha quyền cao chức trọng, pha được đương kim thánh nhân tín nhiệm, liên quan mấy cái con cháu cũng thường xuyên bị đề cập, trong đó đặc biệt Tiếu Tiên Sinh làm trọng. Phải biết thánh nhân lấy nhân hiếu trị quốc, đối thiếu tiên sinh này trở bởi vì vì người nhà giữ đạo hiếu liền dứt khoát kiên quyết năm lần bảy lượt chậm lại khảo thí đại hiếu tử đặc biệt coi trọng lần này lại là dục khâm điểm hắn vì bằng nhãn đường nha biết được sau sợ hãi không thôi lập tức phát gục trên mặt đất liền hô không dám lại nói đệ tử tiểu dịch sinh bất quá tận người tử buồn phận nếu ngược lại bởi vậy đến lợi chẳng phải gọi người nhà báng còn nói kim khoa nhiều có tài hoa hơn người giả đoạn không thể bởi vậy một chút mà vắng vẻ người khác từ từ thánh nhân nghe xong rất là cảm động lại dục lũi mà cầu tiếp theo điểm này vì thắng hoa ai ngờ lại bị Đường Nha luôn mãi cản trở cuối cùng chỉ phải thôi rốt cuộc là lược tàn nhẫn lời nói Đường khanh khiêm tốn công tư phân minh tiểu sinh tự nhiên cũng là trí thuần trí hiếu ta nếu quả nhiên lấy này thì ân khủng hắn trong lòng bất an, chỉ là hắn kiến thức rộng rãi hống không được người nhị giáp đệ một phi hắn mặc trước ái khanh chớ có lại dây dưa Đường Nha thấy mục đích đã đạt tới tự nhiên không hề chối từ lại dập đầu tạ ơn chỉ là kinh này một chuyện Thánh nhân càng thêm cảm thấy đường nha là vị thuần thần, tiếu dịch sinh cũng là khó được trẻ sơ sinh tâm tính, liền đem người này càng thêm ghi tạc trong lòng. Đại chư vị thí sinh thứ tự bài định, phía sau cùng tiếp kiến khi, thế nhưng đơn độc đem tiếu dịch sinh gọi vào trước mặt, vẻ mặt ôn hòa hỏi hào chút lời nói, lại ban thưởng vô số, tam đỉnh giáp ngược lại dựa sau, lệnh người lại kinh lại than. Mười năm gian khổ học tập khổ, một sớm để danh khi, hàng ngàn hàng vạn học sinh trưởng thi chăm giết, cuối cùng mới ra tới như vậy trên dưới một trăm hào người thực sự không dễ, trong đó không thiếu đầu tóc hoa dâm giả. Tiếu dịch sinh đằng trước tuy rằng chỉ hoa ước chừng 8 năm, nhưng hôm nay cũng mới bất quá 27 tuổi, tiểu gì trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Mấy ngày sau đường Nha tổ chức ra hiến, gọi vài tên đệ tử tiên đến, lại đem tiếu dịch sinh kêu đến trước mặt, hỏi, ta lại thân thủ loát ngươi bằng nhãn, thám hoa hảo thanh danh, ngươi trong lòng nhưng có hoàn khí. Tiếu dịch sinh cười nói, lão sư nói quá lời, những cái đó đều bất quá là vật ngoài thân, hư danh thôi. Thú hồ ta cũng biết lão sư này cử tất nhiên có thâm ý. Đường nha trong lòng được căn ủi, không được gật đầu, cười nói, quả nhiên thông thấu. Tiếu dịch sinh mấy cái sư minh, cùng trường cũng đều cười thấu thú nói, lão sư xưa nay yêu nhất tiểu sư đệ, hiện giờ quả nhiên không thay đổi, lại không nên làm trò chúng ta mặt nhi còn như vậy, thực sự gọi người trong lòng không dễ chịu. Mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng, đường nha cũng cười đến dâu run lên run lên. Rượu quá ba tuần, hắn mới đưa chính mình dụng ý chậm rãi nói tới. Hiện giờ trong triều đỉnh đấu đến càng thêm tối bụi, ngươi chỉ hoan đã lâu, nếu không kịp thời lên, ở thánh nhân trước mặt treo hảo, sợ là ngày sau càng là thiên nan và nan. Trời cao hoàng đế xa, ta xa ở kinh thành, nếu thực sự có cái cái gì, sợ cũng ngoài tầm tay với, không bằng đón khó mà lên. Nhưng nếu là nổi bật ra quá mức, lại không khỏi muốn trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ phải tạm lánh mũi nhọn. Quá mấy năm khảo hạch sau, ta ở bên này chuẩn bị một phen cũng không cần lưu tại bên này chịu khổ tư lịch, lại là trở về làm địa phương cha mẹ, đã nhiệm kỳ một mãn, bên này phong ba dừng lại, ngươi đã có công tích, lại có kinh nghiệm, lại hảo hảo kinh doanh thanh danh, ai cũng trở không được ngươi đi lên trên. Nhoáng lên 3 năm qua đi, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đều 13 tuổi, nghiễm nhiên là phiên phiên thiếu niên lang, Đỗ Hà cũng 11 tuổi, lại có năm sáu phân thiếu nữ nhan sắc, thập phần xuất chúng. Tiếu dịch sinh mấy lần khảo thí thành tích đều là thượng đẳng lưu tú, thánh nhân khen không dứt miệng Nhưng ba năm vừa đến, hắn thế nhưng chủ động yêu cầu lý kinh. Thánh nhân nguyên không đành lòng, luôn mãi giữ lại, tiếp rằng hắn chủ ý đã định, lại có đường nha liên can người chờ hỗ trợ khuyên bảo, cuối cùng quả nhiên được như ý nguyện. Thánh nhân đối hắn ấn tượng thật tốt, lại niệm ở hắn có hiếu tử thanh danh, làm người ấm áp có phong độ, không màng danh lợi, không hảo tiền tài, liền tự mình trao tặng hắn Trần An huyện chi huyện trước, thân muốn nói, ái khanh ở Trần An huyện sinh hoạt nhiều năm, nghĩ đến cũng có thể thống trị hảo này liền đi thôi chỉ là thả nhớ kỹ trở về nay chờ lời nói quả nhiên là phát ra từ phế phủ tiếu dịch sinh cảm động không thôi thật mạnh dập đầu nước mắt sái ngự tiền mấy ngày sau xong xuôi thủ tục liền mang theo ra quyến một lần nữa phản hồi Trần An huyện đi nhầm trước trước khi đi Đường Nha vì không rơi dân cư thật không tiện tiến đến đưa tiễn chỉ thác đệ tử chuyển giao thư từ một phòng nói Trần An huyện lệ thuộc Sơn Đông khẩn ai kinh thành nhưng Sương Thiên tử dưới chân lại rất là giàu có và đông đúc càng kiêm là Nhựt Chi cố thổ Thánh nhân thế nhưng lấy này trước nhân mệnh, thật ra ta chi ý liêu. Đây là đại đại chuyện tốt, ngươi cần nắm chắc thời cơ, nỗ lực làm ra một phen chiến tích. Chi huyện bất quá hạt mẹ tiểu quan, nhưng Trần An ngoại phú huyện, lại là thánh nhân thân điểm, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Còn nữa vừa lúc bởi vì chức quan thấp kém, như vậy đại tài tiểu dụng, thánh nhân trong lòng chưa chắc không có xin lỗi, chỉ cần tiếu dịch sinh ở nhiệm kỳ gian không có đại sai, ngày sau tất nhiên có thành tựu lớn. Tiếu Dịch Sinh đằng trước vừa đi chính là ba năm nửa nhiều gần bốn năm, kết quả hiện giờ đã trở lại, thân phận địa vị lại chợt bất động, lát mình biến hóa thành một phương cha mẹ, ban đầu cùng hắn thân mật các đệ tử không khỏi có chút sợ hãi, gặp lại cũng không được tự nhiên lên. Tiếu Dịch Sinh thấy mấy cái hài tử hiện giờ đã thành tiểu đại nhân bộ dáng, một đám phong độ nhẹ nhàng, có chút cái như ngọc quân tử ý tứ, vui mừng vô hạn. Hắn một phản lúc trước trầm ổn cẩn thận, cảm khái và ngàn, lại từng cái gọi đến trước mặt, kỹ càng tỉ mỉ khảo giáo nổi lên học vấn. Mấy vòng qua đi, năm tên học sinh liền đều bị hỏi cái biến, Tiếu Dịch Sinh thấy bọn họ quả nhiên tiến bộ không ít, cũng không bởi vì chính mình không ở liền lười biếng, thập phần cao hứng, lấy ra vô số đồ vật phân tặng, thầy cho 6 người cũng một lần nữa thân cận lên. Có lẽ bởi vì chính mình chính là giả trẻ duyên cớ, Tiếu Dịch Sinh đối Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn phá lệ có chút thiên vị, lại lôi kéo bọn họ cười nói, đảo chưa kịp tự mình nói lời cảm tạ, kia Cẩm Lý thực sự là hảo. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn liền đều cười. Liên nói chính mình chỉ là người chạy việc. Bọn họ chỉ là vui đùa, không nghĩ tới người nói vô tình người nghe có tâm, không biết là ai cấp truyền đi ra ngoài, cuối cùng thế nhưng thập phần thái quá, nói cái gì đến cẩm lý giả, phùng khảo tất quá. Lại có người nói bóng nói gió, ý đồ hỏi tham gia tiếu chi huyện lúc trước từ địa phương nào làm cho. Lại có người ra ngàn lượng, dục cầu một cái. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn ngầm cùng Đỗ Hà nói lên, ba người cũng đều cười không được, chỉ là rốt cuộc thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, ai cũng cũng không dám đối ngoại loạn giảng, hai vị học sinh cũng đối kêu cẩm lý phá lệ trân trọng, mỗi ngày đọc sách trước đều phải thập phần thành kính bái mới bái. Bởi vì hiện tại tiểu dịch sinh một lần nữa trở về, vài tên đệ tử liền lại về tới hắn bên kia đi học, lại chỉ có 5 tên nhập thất đệ tử, phía trước mặt khác 4 người cũng không ở bên trong. Chỉ là hắn hiện giờ cũng có công vụ trong người, ngày thường thập phần bận rộn, thả mấy cái đệ tử cũng đều học không sai biệt lắm, không cần ngày ngày ân cần dạy bảo liền chỉ gọi bọn hắn ban ngày đọc sách, lẫn nhau luân bản, chính mình rảnh rỗi lại tăng thêm chỉ điểm, cũng không trì hoãn. Từ trước tú tài đệ tử, hiện giờ chi huyện lao ra môn sinh, Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn đám người giá trị con người đầu chỉ tăng. Thời buổi này, 12, 13 tuổi hài tử cũng đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, 16, 17 tuổi thành thân giả chỗ nào cũng có. Mục Thanh Hàn người nhà đều không ở bên người đảo thôi, Đỗ gia thực sự bị đạp vỡ ngay cửa, vô số bà mối nghe tin lập tức hành động, chỉ nói ba hoa chích chòe khen đến mộ gia cô nương như thế nào như thế nào, lệnh người không thắng này phiền. Phương Thái Thái tuy biết nhà mình nữ nhi cùng Đỗ Văn cũng không thích hợp, nhưng rốt cuộc cũng vô pháp không động tâm, thừa dịp Đỗ Hà đến chính mình ra làm khách, cũng nói bóng nói gió vài lần, y đổ thăm cái khẩu phong. Tiếp rằng Đỗ Hà tuổi tuy nhỏ, lại là nhỏ mà lanh, miệng kín mít thực, ngày thường nói dỡn chơi đùa đảo thôi, một khi gặp được thật đánh thật đứng đắn sự, liền hoặc là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hoặc là chỉ cười ngây ngô hôn qua đi. Nửa điểm nổi bật không phun Chi huyện bất quá kẻ hèn hạt mẹ tiểu quan Nếu đặt ở kinh sư Thực sự không đủ xem Nhưng ở chỗ này Đó là một phương cha mẹ Nói một không hai Thả lại có vô hạn bay lên khả năng Hắn nhập thất đệ tử Cái nào bá tánh không động tâm Liên tiếp nửa tháng Đỗ Văn đều bực bội không thôi Mục Thanh Hẳn cũng lấy hắn cười vài lần Đỗ Văn chỉ hướng hắn huy nắm tay Ngươi thả đường đắc ý Hôm kia nương còn cùng ta nói Nói người nhà ngươi tuy không ở nhưng ra tại cự phú Sớm có người nhìn chúng, dục lấy ngươi làm con rể, còn cùng nàng tìm hiểu tới. Mục Thanh Hàn nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay thi lễ, là ta sai rồi. Ngày trước huynh trưởng Mục Thanh Huy gửi thư, nói nghe nói hắn lao sư hiện giờ hôn gia tới, cũng thay hắn cao hứng, lại đạo ra chung hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng, còn nữa phụ thân đã là bệnh nguy kịch, cũng liền này 2-3 năm công phu, nghĩ đến ngày sau sẽ không chỉ hoán hắn con đường làm quan, đảo cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Ước chừng cũng là thật sự tình thế trong sáng, Mục Thanh Huy viết tin chung, giữa những hàng chữ đều lộ ra cổ năm rồi không có khoan khoái, cuối cùng còn thêm một câu, nói hắn hiện giờ cũng 13 tuổi, nên suy xét khởi cả đời đại sự tới, nếu là không có vừa ý cô nương, chính mình cái này đương ca ca cũng có thể cấp lưu tâm. Phía trước đảo thôi, nhìn đến vừa ý cô nương mấy chữ, Mục Thanh Hàn lại nhịn không được trong lòng ngảy dựng, dương mắt nhìn xem trên tường béo đại kim hồng cầm lý, trong đầu cũng nhảy ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Lại có một ít mặt đỏ tâm nhiệt lên, vội đề bút hồi âm nói. Huynh trưởng thả bảo trọng thân thể, đệ tại đây gian hết thể mạnh khỏe, đừng nhớ mong. Cả đời đại sự. Đã có mặt mày, huynh trưởng thả chớ tế hỏi, cũng không cần loạn điểm nguyên ương phổ, đại thời cơ đã đến đệ sẽ tự báo cho. Hắn cảm xúc kích động, hạ bút như có thần trợ, bút tẩu xà long, một lát liền lưu loát viết một đại thiên, lại lấy si phong khẩu, cần cứ gọi tới người mang trở về, rồi lại cảm thấy thiếu chút cái gì, hơi suy tư. Không ngờ lại mở ra tới, lại giấy viết thư kết cục chỗ khác thêm một hàng. Kia cô nương tâm linh thủ xảo, văn thải nổi bật, rất tốt. Viết xong lúc sau, mục thanh hàn không khỏi lại có điểm mặt nhiệt, trong lòng lại toan lại ngọn, ngực trong ngoài cũng có chút loạn nhảy, thả vui dạo dược. Hắn lại lần nữa kiểm tra một phen, lại với hỏa thượng hong khô mực nước, lúc này mới khắc lấy sạch sẽ phong thư, nạp lại hảo, sai người tốc tốc đưa về. Tiếu dịch sinh trở về Trần An huyện, nhất thời công vụ giao tiếp thập phần bận rộn lại muốn liệu lý đệ tử công khóa, không khỏi vắng vẻ hậu trách, hắn liền ở chính mình yêu mấy cái đệ tử văn hội rất nhiều, cũng làm cho bọn họ phàm là có tỉ muội, cũng có thể đi sư nương trô nói giỡn. Phần 22. Năm tiên đệ tử trung, chỉ có Đỗ Văn, Thạch Trọng Lan cùng Hồng Thanh là sinh trưởng ở địa phương Trần An huyện người, chỉ người sau chỉ có một huynh một tỉ, hiện giờ đều lấy thành ra, này đây lại đây chỉ có Đỗ Văn cùng Thạch Trọng Lan chi muội. Vì thế Đỗ Hà lại lần nữa cùng Thạch Vánh cô nương oan gia ngõ hẹp. Khi cách mấy năm, thạch thoánh lại lớn vài tuổi, hiện giờ đã là 13 tuổi, lớn lên thập phần xuất sắc, an diện cũng càng thêm sặc sỡ lóa mắt, diễm lệ vô song. Một thân gấm khác hoa hồng sa canh áo váy, sáng quắc bắt mắt, trên đầu cắm ước chừng 5-6 cái kim thoa, bộ riêu, mang ngạnh hồng nạm vàng khuyên hai, trên cổ tay cũng là nặng chịu nhị long đoạt châu đại kim vòng tay, mỗi cái chừng một lóng tay khoan. Chỉ là tuổi còn nhỏ, khí độ cũng kém chút, liền có chút áp không được, ngược lại bị siêm ý thì trang sức chiếm thượng phong trái lại đỗ hà chỉ một kiện màu hồng cánh sen sắc theo sơn thủy ám văn cân vạt hồ lô khâu áo ngắn rơi xuống màu xanh nhạt váy dài trên đầu kéo ốc búi tóc châm một đôi nhi bạc nạm ngọc hoa điểu cây châm, điểm một chi tiểu xảo khảm trai phát sơ, quải hai viên lắc lư bạch chân châu khuyên hai một hơi nhi thoải mái thanh tân tố nhã hai người trước sau chân ở tiếu chi huyện ra cửa hương hạ kiệu, bốn mắt nhìn nhau sau thạch vánh liền hừ lạnh một tiếng lại thuần thục mà chiều nàng đùa nghịch một phen chính mình toàn thân châu đáo trang sức lúc này mới ngẩng đầu dành trước một bước đi vào. Tiểu Yến ở Đỗ Hà mặt sau phụng hồi quà, thấy thế thấp giọng nói: "Cô nương, người kia là ai?" Quá vô lễ. Chi huyện trước cửa thế nhưng cũng dám như vậy làm càn. Nhân nàng trời Sinh Cơ Linh, bị mua tới sau Đỗ Hà cũng cố ý bồi dưỡng, mấy năm xuống dưới đã thực có thể một mình đảm đương một phía, này đây Đỗ Hà đại bộ phận sự cũng không cần nàng. Đỗ Hà cười cười, giơ tay vuốt phẳng trên người bởi vì ngồi kiệu áp ra tới nhàn nhạt nếp hún, một bên mang theo nàng hướng trong đi một bên nói: Ngươi tới vãn, ta cùng nàng liên quan giờ phút này một câu nửa câu cũng nói không rõ, ngươi chỉ nhớ kỹ không phản ứng cũng là được. Trong chất như vậy di động trang sức cái giá dường như, có cái gì hảo khoe khoang. Chờ Đỗ Hà đi vào, Thạch Vánh đã gặp qua sư nương Nguyên Thị, đang đứng ở nơi đó đắc ý. Đỗ Hà cũng không nóng nảy, không chút hoang mang hành lễ, dâng lên lễ vật, mới cười ngâm ngâm trả lời. Thạch Vánh chỉ một mặt lấy lòng, không nghĩ tới tiếu chi huyện một nhà làm người một mạc, lại liên tiếp thủ 8 năm hiếu, cũng không lớn chu ý ăn. Ở, đi lại, đó là trong nhà cũng không có gì đặc biệt đáng giá bài trí, nhiều nhất bất quá là chút danh nhân tranh chữ, bản đơn lẻ trở vợ. Hiện giờ nguyên phu nhân chính mình cũng chỉ là xuyên một mạc nhan sắc siêm y dì trên người cũng nhiều bạc, ngọc, một loại trang sức, đạm đồ bộ trì, thấy thạch vánh trang điểm như vậy kim quang lộng lẫy liền có chút không lớn bởi ý, tươi cười chung nhiều có lệ. Hiện giờ từ thạch vánh một thân kim hồng lộng lẫy mặt trên mới vừa một dịch mở mắt, liền thấy đô hà một thân thoải mái thanh tân. Nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời, chính là nguyên bản chỉ có bảy phần vui mừng, giờ phút này cũng tăng tới thập phần, lập tức lôi kéo đỗ hà tay nói cái không ngừng, thập phần thân thiết. Chỉ là nàng là đi theo Tiếu Chi huyện gặp qua đại việc đời người, qua đi mấy năm ở kinh thành một chúng quan thái thái chúng còn ứng phó tự nhiên, càng đừng nói chiêu đãi này hai cái tiểu cô nương, này đây trên mặt cũng không đại hiện. Đại phân phó người thượng trà quả, thấy các nàng ăn một hồi lúc sau, Nguyên Phu Nhân mới hỏi các nàng ở nhà làm cái gì. Ta cũng có cái nửa nhi. Chỉ vì mấy năm trước vẫn luôn có hiếu trong người, không tiện ra cửa giao tế, càng không dám thỉnh các ngươi này đó tiểu cô nương tới cửa, hiện giờ cũng đều hảo, ngày sau không có việc gì liền thường tới ngồi ngồi. Nguyên phu nhân cùng tiếu chi huyện là thiếu niên phu thê, cảm tình cấp đốc, chỉ là con nối dõi phương diện lại có chút gian nan, thật vất vả mới vừa khám xuất thân có mang dưỡng trong nhà trưởng bối liền liên tiếp mất. Mà hiếu kỳ tự nhiên không tiện có thai, hiện giờ khó khăn trừ bỏ hiếu, bọn họ hai người cũng đều ba mươi xuất đầu, tưởng lại có hậu càng là khó càng thêm khó ước trưởng đời này cũng chỉ như vậy một cái nữ nhi hiện giờ tiểu cô nương cũng 10 tuổi lớn lên rất là băng cơ ngọc cốt lại pha thông tuệ chỉ là tựa hồ thân mình có chút nhược tính cách cũng thèm thùng nhất thời tiểu vân cũng ra tới cùng đỗ hà cùng thạch yến lẫn nhau chào hỏi nhưng thấy tiểu cô nương bạch bạch nột nột nói chuyện nhỏ giọng nhiên tiến thối có độ cử chỉ hào phóng hảo một cái khuê tú đỗ hà tương lai phía trước chuẩn bị một đôi nhi lông dây nhỉ miêu cẩu chơi đùa thú đông đưa lên tiểu vân trước mắt sáng lởi vui mừng tiếp, lại nhấp miệng nhi cười nói tạ. đỗ hà còn không có tiếp xúc quá loại này tiểu dáng cô nương, thả đối phương sinh cực hảo, lại biết lễ, liền cũng cười đáp lễ, lại tiến lên kéo tay nàng, chỉ cảm thấy đúng như mỡ dê giống nhau trơn trượt, lại có chút cái lạnh. thạch ánh cũng vội vàng tiến lên đưa lên lễ vật, lại là ánh vàng rực rỡ khảm đại viên hồng ngọc bích thành thực vòng tay một đôi. đỗ hà mắt lại nhìn, một con sợ không được có non nửa cân trọng, cũng không biết tiêu vân tiểu cô nương có thể hay không chịu được được. Rốt cuộc là tiêu chi huyện nữ nhi, đó là như vậy tiếu Vân cũng không rối loạn một tấc vòng, cũng mỉm cười nói tạ, chỉ là cũng không tự mình lấy, chỉ gọi phía sau nha đầu tiến lên bưng. Đãi mọi người một lần nữa ngồi định rồi, Nguyên phu Úi nhân lại hỏi các nàng thường ngày làm chút cái gì, nhìn cái gì đó thư. Nguyên phu Úi nhân vừa dứt lời, Thạch Oánh liền ngay sau đó trả lời, há mồm liền đem việc đời thường thấy thư cơ hồ đều nói cái biến, cái gì tứ thư ngũ kinh luận ngữ mạnh tử, mang theo vài phần rõ ràng khoe ra cùng bức thiết, tiểu cầm cao cao giơ lên cùng chỉ tiêu ngạo tiểu gà trống dường như. Nguyên phu nhân tươi cười bất biến, lại thập phần hòa khí hỏi Đỗ Hà. Đỗ Hà không đi xem thạch vánh mặt, cười nói, cũng không dám nói xem qua cái gì thư chính là nhàn tới không có việc gì tùy tiện trở mình một phen thôi, cũng đi theo ca ca viết viết chữ, hắn nhìn cái gì ta cũng đi theo lung tung nghiêm nghiệm, nhưng thật ra nhìn không ít thú vị địa lý du ký, nhân vật chuyện ký trở, cảm thấy rất là tăng trưởng kiến thức, nếu là khi nào may mắn chính mắt vừa thấy thì tốt rồi. Nguyên phu nhân liền cười, nói Chúng ta nữ tử không cần khoa cử, nghĩ lại tới nhưng thật ra so nam tử may mắn chút, đọc sách một chuyện kiểu gì tùy ý. Thả việc này vốn chính là tu thân dưỡng tính, nếu luôn là xoắn chính mình tính tính tới, ngược lại không đẹp, chỉ chú ý đừng bị ai thư dối loạn tâm thần, làm theo bản tính đảo cũng thế. Sau đó nguyên phu nhân lại mang theo nhà mình nữ nhi cùng hai cái cô nương ở trong nhà hậu viện lược đi dạo, lại để lại cơm, cũng liền tan. Tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng đôi hà đối tiếu vân ấn tượng thực hảo. Chỉ cảm thấy đối phương ngoan ngoan hiểu chuyện, thật sự nhận người đau, nếu không phải nàng thân phận mẫn cảm, phòng trường thật liền nhịn không được nhận muội muội. Chờ buổi tối tiếu dịch sinh trở về, Nguyên Phu Nhân đối hắn nói lên ban ngày sự, nói, thạch ra cô nương rốt cuộc khinh cùng chút, cũng là cái tiều xa, hôm nay một thân trang phục sợ không dưới trăm kim. Tuy cùng ngươi ta không gì can hệ, nhưng rừng ở người có tâm trong mắt, sợ cũng muốn ước lượng một vài. Nhưng thật ra độ gia nữ hải nhi hảo chút, thành thật kiên định, không tranh không đoạt, nhìn nhưng thật ra trầm thực. Quả nhiên như thế, bọn họ huynh muội hai cái tính tình nhưng thật ra rất cái, đương ca ca kiểu gì cuồng ngạo, đương muội muội ngược lại khiêm tốn cẩn thận. Tiếu dịch sinh tiếp nhận ấm áp ước khăn, lược đắp đắp mặt, cười nói. Nguyên phu nhân giúp hắn nhẹ nhàng đè đè bả vai, cũng đến, lời tuy như thế, nhưng ngươi không cũng thập phần yêu thương kia tiểu đệ tử. Chỉ nói hắn nổi danh sĩ phong phạm, hiện giờ lại nói lời này, chẳng phải là đánh chính mình mặt. Nói tiếu dịch sinh cũng cười, lại nói, ta cũng thế. Lão sư cùng Hà sư huynh tất nhiên yêu hắn ái khẩn. Hôm kia ta chỉ lược đề ra một miệng, Hà sư huynh liền nháo khi nào muốn gặp hắn, chỉ hô to kia cùng nên là hắn đồ đệ, cũng không biết sao bị ta đoạt đi. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Nguyên Phu Nhân cũng nhấp miệng như nhạc. Sau đó Tiếu Vân cũng lại đây hướng phụ thân tình an, trong lòng ngược lại vẫn ôm ban ngày đến tiểu cậu. Tiếu Dịch Sinh liền hỏi nhiều câu. Tiếu Vân nghiêng đầu cười nói, Đỗ tỷ tỷ đưa, nghe nói là nàng chính mình làm, quả nhiên khéo tay. Ta vừa lúc tưởng dưỡng cái cái gì chỉ là nương lại không được. Nhân nàng thân thể yếu đuối, tiếu dịch sinh cũng đau nàng đau khẩn, nghe vậy duỗi tay đem nàng kêu đến đầu gối trước, ôn hòa nói, ngươi nương cũng là vì ngươi, đại phu nói, động vật trên người không sạch sẽ, ngươi không hảo đi phía trước thấu, hiện giờ có cái này, thả chơi đi. Buổi tối tiếu dịch sinh cùng nguyên phu nhân nghỉ tạm, hai người nói đến việc này, tiếu dịch sinh lại nói chuyện câu, lại có như thế vừa khéo sự. Nữ nhi yêu thích động vật, kia đô ra cô nương liền cố tình tặng cái này. Đang ở trại đầu nguyên phu nhân hơi giật mình, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, thẳng nói. Mắt thấy ngươi hiện giờ làm quan, tâm tư thực sự tinh mịn như phát, nhìn cái gì cũng nghi thần nghi quỷ, ta lại cảm thấy không lớn giống. Nghe nói đồ già trước đây rất là gian nan, tiêu tiểu cô nương đó là cân nhắc gia này chờ mới mẹ cái nút bài trí, lại là dốc hết sức xoay chuyển, hiện giờ cũng mua hai tòa sơn, một năm xuống dưới gần trăm lượng lợi nhuận đâu. Đó là bài trí cũng nhiều có người cầu lấy, chỉ là nàng làm người thật là điệu thấp thanh danh không lớn hiện, biết đến người không nhiều lắm thôi. Nàng làm giàu thời điểm, vẫn nhi sợ là lộ đều đi không vững chắc, chúng ta lại ở hiếu kỳ, đóng cửa không thấy khách, nàng nho nhỏ nữ hài nhi ra, lại nơi nào có thể như vậy thần thông quảng đại. Tiếu dịch sinh lúc này mới tiêu cảnh giác, cũng cảm khái không dễ, lại nói, ta như thế nào có thể không nhiều lắm tâm. Hiện nay thời cuộc khẩn trương, đó là Lão Sư, Sư Minh cũng đoạn không dám đại ý, bọn họ lại đều nhiều vì ta suy xét. Ta tự nhiên cũng muốn thế bọn họ suy nghĩ, thành thật không chấp nhận được một kia sai lầm. Nguyên Phu Nhân cũng đi theo hắn ở Kinh Sư một trụ gần 4 năm, thực sự kiến thức quan trường tàn khốc, bên ngoài chuyện này tạm thời không nói, đó là nội trạch quan các Phu Nhân, cũng là một đợt một đợt tới lại đi, có đi thượng có thể trở về, nhưng có, lại là đời này cũng không thấy. Phu Thê hai người lại đối than một hồi, sau đó liền thổi đèn ngủ. Lại nói Đô Hà, về nhà lúc sau lại thấy đỗ Văn cảm xúc tựa hồ có gì. Liền tránh cha mẹ lặng lẽ hỏi sao lại thế này Ban đầu Đỗ Văn không tính toán nói Nhưng không chịu nổi nàng truy vấn khẩn Lúc này mới biệt biệt nữ nữ nói Hôm qua tiên sinh nói Hoắc sư huynh hỏa hậu đã đến Đều hắn năm nay liền kết cục thử một lần Mà hồng sư huynh năm ngoái cũng đã kết cục Đỗ Hà nhớ rõ kia hai người năm nay giống như một cái 16 Một cái 15 Luận lên kết cục không tính quá sớm Nhưng cũng tuyệt đối không muộn, Có thể thấy được tiếu tiên sinh làm người vẫn là thập phần cẩn thận Bất quá Hai vị sư huynh kết cục. Đỗ Văn lại không cao hứng cái gì. Đỗ Hà lược một cân nhắc, thế nhưng cũng hiểu được. Hỏi, tiên sinh không được ngươi đi? Đỗ Văn rầu rĩ gật đầu, nói ta tuổi tác còn nhỏ. Văn Trương mũi nhọn quá lợi, tiêu ta lại hoa hai năm ma ma tính tình, cũng không cho mù huynh đi. Kia, vị tiên họ Thạch sư huynh. Đỗ Văn sắc mặt quả nhiên hảo chút, chỉ là không chịu thừa nhận, hắn tự nhiên cũng đi không thành. hử, ta lại không thèm để ý. Đỗ Hà thấy thế, cười an anủi nói, tiên sinh xưa nay ổn đánh ổn chắc. Ngươi hiện giờ mới bất quá 13 tuổi, vãn 1-2 năm cũng không có gì. Đỗ văn rốt cuộc không lớn chịu phục, lại mang theo vài phần ngạo khí lẩm bẩm nói, không nói tiền triều, đó là Bổn triều sáng lập bất quá 20 năm, lại cũng đã ra quá 13 tuổi tú tài, thế nhưng cùng ta cùng tuổi, nếu người khác làm được tới, ta như thế nào không thể một tranh. Thà mặc dù tiên sinh đồng ý, năm nay cũng không đổi kịp, sang năm mặc dù ta một kích tức trung, cũng là 14 tuổi. hắn tưởng lại càng nhiều. Nhân Bổn triều có quy định, Đối lấy được tú tài công danh trung thành tích đặc biệt ưu tú, nhưng cho lâm sinh đãi ngộ, không chỉ có nhập huyện học, châu học, phủ học tất cả ăn trụ học miễn phí, mỗi tháng cũng có lâm mẹ sáu đấu, bạc một hai, không những có thể ứng phó chính mình chi tiêu, thế nhưng cũng có thể giữ lại không ít lương thực phân hướng trong nhà, hoặc là trực tiếp đổi thành chờ ngạch tiền bạc. Đỗ Văn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trường đến lớn như vậy, thế nhưng không có thể cho trong nhà giao quá một lượng bạc tử, còn dựa vào người nhà nuôi sống, trong lòng liền tổng hức hững Hiện giờ nhất khả năng cơ hội liền ở trước mắt, ai ngờ lão sư thế nhưng không được hắn đi, tự nhiên khó chịu. Đỗ Hà lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng nhà mình huynh trưởng nhất quán chăm học khổ đọc, thả ở phương diện này cũng là cái tâm cao khí nạo, thình lình chạm vào cái đinh, khó tránh khỏi nhất thời không tiếp thu được, an ủi vài câu cũng liền thôi. Nào biết Đỗ Văn lại không chịu dễ dàng từ bỏ, liên tiếp mấy ngày đều cố chấp tìm tiếu dịch sinh lý luận, ngạnh cổ muốn đi thử một lần. Tiên sinh cũng nói bất quá là thử một lần thôi. Đó là không chúng ta cũng quả quyết sẽ không ngợi bại, tiên sinh hà tất một hai phải ngăn đó ta. Dĩ vãng hắn tổng cùng thạch trọng lan lẫn nhau xem không thuận, trước mắt thế nhưng phá lệ mặt trận thống nhất, lại lôi kéo mục thanh hàn, ba người một ngày mấy lần vì chính mình tranh thủ kết cục cơ hội. Cuối cùng liền hồng thanh cũng nhìn không được, thả hắn biết rõ này ba vị tiểu sư đệ tuổi tuy nhỏ, nhưng thiên phú hơn người, nếu đến kết cục thử một lần, chưa chắc không thể chung, liền cũng đi theo khuyên. tiêu dịch sinh cảm thấy đau đầu. Đã vui mừng vài vị đệ tử lần đầu như vậy đồng tâm hiệp lực, rồi lại không muốn dễ dàng nhả ra, lén cứ gọi Hồng Thanh tới, thở dài nói, các ngươi mấy cái, thật là, thế nhưng không thể thể hội ta khổ tâm. Hồng Thanh không lớn minh bạch, thật cẩn thận nói, tiên sinh cần gì như thế. Vài vị tiểu sư đệ rất có tài văn chương, lại nói đến cũng có đạo lý, tóm lại ngày sau đều phải kết cục, hiện giờ ta cùng Hoắc Minh cũng ở, cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta mắt lạnh nhìn, bọn họ cũng không phải cái loại này gặp chuyện liền chưa gượng dậy nổi. Tiếu dịch sinh nhìn hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, thầm nghĩ cái này đệ tử cái gì cũng tốt, làm người cũng thành thật, lại hòa thuận biết lễ, khó được cổ trọng, chỉ tiếp thiếu điểm linh tính. Nhưng cố tình kia nhất có linh tính mấy cái. Hắn hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay hành đến phía trước cửa sổ, thở dài một tiếng nói, ta sợ lại là bọn họ chúng. Hồng thanh chấn động, càng thêm mờ mịt khó hiểu. Lại nghe tiếu dịch sinh tiếp tục nói, ngươi này mấy cái sư đệ, thế nhưng đều là cùng sinh. Một cái văn cuồng, một người cuồng. Một cái nhìn hũ nút dường như thành thật, lại là đầu ngoan cố lửa. Bọn họ hiện giờ mới sinh ngẽ con, bộc lộ mũi nhọn, cái gì đều dám nói, cái gì đều dám làm, cần đến có chuyện hảo hảo áp một áp, ma một ma mới hảo, bằng không ngày sau tất yếu thiệt thòi lớn. Bọn họ là ta dạy ra, có thể hay không chúng ta sao lại không biết. Nếu ta dẫn, lần này kết cục, bọn họ không chúng ngược lại hảo, thế nhưng có thể phát triển trí nhớ, nhưng nếu là chúng, chẳng phải càng thêm đắc ý, càng thêm tùy ý chưng dương. Vô pháp thu liễm. Hồng Thanh nghe xong im lặng không nói, hồi lâu mới thử thăm dò nói. tiên sinh suy nghĩ chu toàn, đệ tử quả nhiên không thể có một vài phân, chỉ là tiên sinh, vài vị sư đệ tố tính như thế, ngài nếu một mặt cưỡng chế, bọn họ tất nhiên cũng là khẩu phục tâm cũng phục, cứ thế mãi, chẳng phải thành tâm bệnh. Càng sợ cùng ngài ly tâm, không bằng gọi bọn hắn đi, người cần đến đánh tới chính mình trên người mới biết đau, bằng không mặc dù ngài dốc hết tâm huyết, bọn họ cũng chưa chắc có thể thể hội, còn nữa có ngài xem cố. Bọn họ cũng phi giống nhau xuẩn vẩn, tưởng cũng thủng không được thiên đại cái sọ. Tiếu dịch sinh hơi giật mình, trong đầu cũng nhớ tới đã từng Lao Sư cùng Hà Sư Huynh nói qua cùng loại nói, trong lúc nhất thời thế nhưng lâm vào trầm tư, cứng lại rồi. Hồng Thanh thấy thế không dám quấy dậy, im mắng lui đi ra ngoài. Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn, Thạch Trọng Lan, đều là còn tuổi nhỏ, lại đều cùng táo thực, đặc biệt sau nhất gì, phát tác lên không biết thú liễm, đã quên trời cao đất rộng cỡ nào, thực sự gọi người đau đầu. Nhưng tựa như đường nha cùng Hà sư huynh đã từng cố ý vô tình nói qua như vậy. Cẩn thận cố nhiên có cẩn thận chỗ tốt, nhưng cuồng cũng có cuồng dịu dụng, người trước dễ dàng được đến trọng dụng, lại cũng ngược lại dễ bị cuốn vào phe phái phân tranh, vướng sâu trong vũng lầy, vô pháp thoát thân. Người sau có lẽ ở con đường làm quan thượng kém như vậy một ít, nhưng lại dễ dàng được đến người tín nhiệm, bình thường sẽ không lọt vào thánh nhân nghi kỵ, chỉ cần lòng dạ đủ chống trải, sống ngược lại muốn so người trước càng thêm tùy ý xuất sắc. Tiếu Dịch Sinh nhất thời suy nghĩ muôn vàn, Lại hướng kinh thành thông hai lần tin, chờ đến tiến 10 tháng mới rốt cuộc nhà ra, cho phép ba gã tiểu đệ tử kết cục thử xem. Đỗ văn đám người tự nhiên vui mừng phi thường, tiếu dịch sinh lại ở ngày nọ đơn độc lưu lại bọn họ, nhất nhất giản dò. Huyện thí vốn nên từ ta chủ trì, chỉ, chỉ là năm nay các ngươi mấy cái một phát vào bản, ta liền muốn kiêng rẻ, tự nhiên xong việc mặc kệ, chỉ nhìn chầm chầm trường thi, cũng không dám nói cái gì tiếu dịch sinh xúc lên chén trà cái, hướng trên mặt nước nhẹ nhàng lau vài cái, lại nhẹ suyết một ngụm, nói. Chỉ các ngươi mấy cái, cũng thực sự kêu ta đau đầu. Đỗ văn ba người nghe xong, đều theo bản năng khẩn trương lên, cho rằng phía dưới sẽ là không tốt lời nói. Lại nghe tiếu dịch sinh lại thở dài một hơi, chỉ vào thạch trọng lan nói, người xưa nay nóng nảy, mấy năm nay ta nói rồi nhiều ít tao thế nhưng cũng chưa sửa lại, hiện giờ mắt lại nhìn, ngược lại làm trầm trọng thêm, ta thật sự không yên tâm kêu ngươi đi ra ngoài. Thạch trọng lan không cấm mặt đỏ lên, trên trán cũng chảy ra hát tới. Lại cố kỵ đến Đô Văn cùng Mục Thanh Hàn này Hai cái đối đầu cũng ở đường trường Càng thêm xấu hổ và giận dữ khó làm Chỉ là hô Lão sư hiểu lầm Ta đã là sửa hảo Sau này thành thật sẽ không xúc động Tiếu dịch sinh nhìn chầm chầm hắn nhìn một lát lắc đầu thở dài Thôi, tả hưu ta nói cái gì cũng đều nghe không vào Chi bằng thả ngươi đi ra ngoài kiến thức một phen Chính là ngã một ngã Cũng có cái đau đứng người Mạnh hơn ta nói trăm lần ngàn lần Thạch trọng lan vừa nghe cái này Càng thêm xấu hổ buồn bực Liền cảm thấy Lão sư quả nhiên đối chính mình có thành kiến, nghe ngữ khí, lại là đánh giá chính mình chung không được sao đến. Ai ngờ hắn còn không có mở miệng, tiếu dịch sinh giống như nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ nói, nhìn ta nói cái gì tới. Chỉ nói mấy câu, ngươi liền chịu không nổi. Chẳng lẽ đi bên ngoài, cũng muốn kêu người một đường truy phủng. Nói xong, cũng không cho thạch trọng lan lại mở miệng, lại chuyển hướng Đỗ văn, nói, ngươi nha ngươi, tiêu ta đảo không biết nói cái gì cho phải, nhìn là cái thành thật học sinh. Trong xương cốt lại là cái cùng sinh, hiện giờ một năm đại tựa một năm, ai, chẳng phải nghe, quá quá cứng dễ gãy. ngươi nếu luôn là như vậy tuổi trẻ khí thịnh, ngày sau không thiếu được muốn thiệt tòi lớn. Bên cạnh thạch trọng lan nghe xong, trong lòng trung quy dễ chịu điểm. Đỗ văn lại có chút không được tự nhiên, biết rõ lao sư là vì chính mình hảo, nhưng nếu kêu hắn một sớm đều sửa lại, lại là làm không được. Tiếu dịch sinh tố biết chính mình cái này tiểu đệ tử tính nết, tự nhiên không trông cậy vào hắn có thể nháy mắt chuyển biến. Bất quá là tích tài, sợ hắn ngày sau bị này gây thương tích, chẳng phải tiêu hắn cái này đường lão sư đau triệt nội tâm. Cho nên để điểm một phen. Hắn lại thở hắt ra, lời nói thâm thiếu nói, ta cũng biết ngươi hiện tại không kiến thức quá bên ngoài nơi phồn hoa, trải qua một phen tàn khốc, thành thật là nghe không bảo, thả nhớ kỹ ta những lời này đi, nói chuyện lưu ba phần, làm việc để lối thoát, càng kỵ giao thiện ngôn thâm. Đỗ văn tâm thần đều chấn, vội vai chào tới mặt đất, cung kính nói, tạ tiên sinh để điểm. Học sinh nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tiếu dịch sinh gật gật đầu, lại nhìn về phía từ đầu đến cuối không có gì biểu tình ngục thanh hàn, vừa muốn mở miệng, ngược lại cười, lắc đầu nói, nói đến, ngươi thế nhưng xem như cái bất lo. Cái này học sinh từ trước đến nay có chút độc, chỉ cần không chọc tới hắn trên đầu đi, đảo cũng sinh không ra sự tình gì tới, chỉ là nếu qua không hợp đàn, cũng dễ dàng đắc tội người. Nhưng thật muốn trước mặt mặt hai cái sẽ chủ động treo chọc phiền toái so sánh với, thật đúng là gọi người bất lo. Tiếu dịch sinh chính mình cười một hồi, lược hơi trầm âm, hướng Đỗ Văn cùng thạch trọng lan hai người xua xua tay, hai người các ngươi đi trước đi. Đỗ Văn cùng thạch trọng lan tuy khó nén tò mò, nhưng biết nhà mình tiên sinh nhất quán là cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Giờ phút này đơn độc lưu lại mục thanh hàn, tất nhiên có quan trọng nói muốn nói, cũng không kéo dài, hành lễ sau lập tức lui đi ra ngoài. Phần 23. Đỗ Văn lại cũng không đi xa, đi bên ngoài trong viện bên cạnh bàn chờ hắn, ước chừng qua 30 phút. Mục thanh hàn mới ra tới, trên mặt theo thường lệ nhìn không ra cái gì. Hắn cũng không ở chỗ này liền hỏi, hai người trước ra cửa, kết quả một quải cong liền đụng phải thạch trọng lan. Đỗ văn Thịnh lình cho hắn kinh ngạc đẻ dự, theo bản năng phòng bị lên, lại hướng hắn gục xuống xuống dưới trong tay háo mặt xem, sợ bên trong lại nắm chặt một cục đá gì đó. Không phải hắn tiểu nhân chi tâm, thật sự là vị sư huynh này thật thật nhi không có nửa điểm sư huynh khí độ hằng dưỡng. Phía trước sấn người khác chưa chuẩn bị từ phía sau đánh lén chuyện này cũng không phải không trải qua, hiện tại lại lén lút chờ ở nơi này, ai dám bảo đảm không có ý xấu. Hiện giờ thật vất vả ma đến tiên sinh đồng ý bọn họ đi khảo thí, mắt nhìn chuyển qua năm đi liền ra trận, vạn nhất hắn lại bất cứ giá nào, đem mục thanh hàn hoặc là chính mình đánh ra cái tốt xấu, tự nhiên muốn bỏ lỡ khảo thí. Đỗ văn trong lòng tư phương diện sát thật so mục thanh hàn muốn càng thêm linh hoạt, dây lát là có thể nghĩ ra thật xa, cũng coi như là chuyên nghiệp văn nhân bệnh trùng đối bất đồng lộ người cũng thực am hiểu âm lưu luận. tỉ như lúc trước phân ra hết sức bốn nhà, tỉ như trước mắt Thạch Trọng Lan, mà Mục Thanh Hàn phản ứng liền càng thêm trực tiếp điểm. hắn một tay đem còn ở trong đầu phi ngựa Đỗ Văn kéo đến phía sau, chính mình tiến lên một bước, hàn một khuôn mặt hướng Thạch Trọng Lan nói, có việc gì sao? nào biết đối phương rất dùng sức chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mang theo vài phần tuyên chiến ý tứ gieo lên, nhìn đi, ta lần này tất chung. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn liếc nhau, đều cảm thấy có chút không thể hiểu được vì thế một cái đặc biệt có lệ chắp tay, không chút để ý nói chúc mừng chúc mừng, một cái khác dứt khoát trực tiếp làm lơ, hai người tả hữu tách ra, từ thạch trọng lan hai sườn vòng qua đi, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến, chỉ đem thạch trọng lan khí cái ngã ngửa. Chương 28 Bên ngoài theo thường lệ có A đường nên đón hộ tống, đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn hai người liền chuyên tâm nói chuyện. Tiên sinh nói Mục Thanh Hàn tựa hồ là sửa sang lại hạ ý nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói, ta tính nết tương lai trà trộn quan văn hệ thống Sợ là có chút gian nan, không bằng văn võ đều xem trọng. Tiếu dịch sinh ý tứ là, mục thanh hàn tố tính ít lời, mặc kệ là cá nhân tác phong vẫn là hành văn phong cách, đều trắng ra dòa người. Tương lai sợ chỉ phải nhị giáp, thả thật sự không lớn thích hợp cùng quan văn hệ thống những cái đó trời sinh thất khiếu linh lung đa mưu túc trí nhóm giao tiếp, con đường làm quan sợ là sẽ có chút gian nan, không dễ dàng được đến trọng dụng. Đáng mừng hắn hảo võ, cũng có tài hoa, nếu là đi khảo võ cử, tất nhiên tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà tiếu dịch sinh tự nhiên cũng không nghĩ mai một hắn học thức, lúc này mới muốn kêu hắn hai bút cùng vẽ. Đại lộc triều kiến quốc thời gian còn thấp, không riêng quan văn thiếu, võ quan cũng thiếu, càng thiếu vẫn là bậc này văn võ toàn tài lương đống. Vật lấy hi vi quý, người khác có thể làm được ngươi làm được đến bất quá là theo chân bọn họ giống nhau hảo, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc chỗ, nhưng nếu là người khác làm không được, ngươi làm được, thật sự gọi người tưởng bỏ qua đều khó. Khai quốc thánh nhân tại vị thời kỳ liên từng có một vị văn cử nhân nhân thấy mấy năm liên tục chiến loạn, sinh linh đồ thán, hắn chỉ hận chính mình một giới văn thần không được ra trận giết địch, liền dứt khoát bỏ bút toàn quân. Không ngờ lại từ mở đầu bắt đầu khảo võ cử, nháy mắt vào thánh nhân mắt, trung bị khâm điểm vì võ trả nguyên, pha đến trọng dụng. Ngắn ngủ mấy chục năm, triều đình hơn phân nửa văn võ chức quan thế nhưng đều bị hắn làm cải biến, đến phá cách phong anh dũng trở, thẳng đến đương kim thánh thượng kế vị cũng đối hắn kính trọng có thêm. Mấy năm trước người này qua đời. Thánh nhân tự tay viết viết điếu văn, lại đặc dẫn này tước vị nhiều noi theo một thế hệ, bốn đời sau thủy hàng, cũng mạnh mẽ để bạt hắn mấy cái nhi tử. Đỗ văn nghe xong hai mắt sáng ngời, vỗ tay xưng rượu, quả nhiên là tiên sinh, ban đầu ta liền nói đáng tiếc người một thân hảo võ nghệ, lại thuộc đọc binh pháp bình thư, cung mã thành thạo, thế nhưng không nghĩ tới còn có cái này biện pháp, quả nhiên đẹp cả đôi đảng. Khoa cử khảo thí trên dưới nhất thể, thập phần dùm rà, cho nên văn võ cử đều là sen kẽ tiến hành cũng chưa bao giờ có quá quy định nói chỉ có thể chọn thứ nhất, chỉ là văn võ cử khảo thí nội dung trên lệnh cách xa vạn dặm, văn nhân trời sinh nhiều thể nhược, chưa từng có người nào đồng thời tiến hành hai dạng, đó là vị kia bỏ bút tổng quân lão tiền bối, cũng là ở văn cử liên tục mấy lần thi đậu tiến sĩ không chúng sau mới dứt khoát kiên quyết bỏ văn từ võ. nếu là mục thanh hàn thật sự có thể hai hạng cùng nhau thịnh tiến, sợ không đến thi hội liền đã nổi danh thiên hạ. Đỗ Văn càng nghĩ càng cao hứng, liền lôi kéo hắn đi mau, chỉ nói. Như vậy đại sự, cũng nên nói cho muội muội, kêu nàng cao hứng cao hứng. Mục Thanh Hàn cả người cứng đờ, buột miệng tốt ra, nói cho muội muội. Cũng không phải là. Đỗ Văn Chỉ lo đi phía trước đi, không chú ý hắn biểu tình vi diệu, hương phấn nói, người ta ba người liền như thân sinh thủ túc, ngày xưa nàng làm loạn ý nhi, phàm là có ta một phần, cũng tất nhiên không thể thiếu ngươi, này chờ đại sự, như thế nào không nói cho nàng. Ở Đỗ Văn trong lòng, nhà mình muội tử tự nhiên là ngàn hảo văn hảo, khó được thiên tính hiểu rõ. Tâm mắt trống trải, tư duy nhanh nhẹn chút nào không thua đứng đắn học sinh, này đây hắn có cái gì lớn nhỏ sự đều thích trước cùng đối phương thương nghị, chia sẻ, cha mẹ thế nhưng cũng dựa sau. Mục Thanh Hàn nghe xong hắn sau khi giải thích, tâm tình quả nhiên phức tạp, đặc biệt là câu kia liền như thân sinh thủ túc. Chỉ là đỗ hình, cái này, cái này, cái này với ta mà nói, lại là có chút cái khó khăn. Nhà bọn họ đi thời điểm, đỗ hà chưa trở về nhà, vương thị cũng bởi vì ngư tẩu tử nói lên Vu thị tựa hồ nhiễm phong Hàn không thể không ra đi thăm. Lúc này sợ cũng ở trên đường, chỉ có đỗ hà cùng hai cái nha đầu ở. Thấy bọn họ trở về, lập tức gọi người bưng lên trà nóng, lại múc nước rửa tay rửa mặt. Hiện giờ tân chỗ ở rộng mở, mấy người liền thường xuyên ở đệ nhất tiến sân đại trong phòng nói thơ luận họa. Lại bởi vì này nhà ở nhà cao cửa rộng cửa số lớn, ánh sáng phá lệ hảo, thả địa phương đại. Đó là đỗ hà chính mình cũng thường xuyên ở chỗ này đọc sách, làm thủ công. Nhà ở dùng ánh trăng động chạm rỗng ngăn cách tích khai một lớn một nhỏ hai nơi. Gian ngoài là một hàng hai bài ghế dựa, một loạt tam đem, đều phô màu xanh đá sơn thủy đồ án đệm, phòng trong lại là một chỗ rửa cửa sổ tiểu giường đất, đối diện có khác hai cái ghế dựa cũng bàn nhỏ, còn có một cái lão cao hoa lên một kệ sách, phía trên bãi một con cắm hoa bình hoa, mấy thứ vật trang trí cùng ba lượng quyển sách cũng giấy và bút mực chờ vật, nhìn thập phần lịch sự tao nhã. Bọn họ tiến vào thời điểm, Đỗ Hà chính chuyên tâm chọc một con cơ hồ đám người cào con ngựa trắng. Bởi vì loại này động vật đều thân hình cao lớn, Tứ chi thon dài, đơn thuần lông dê nhị quả quyết đứng thẳng không xong, cũng dễ dàng biến hình, Đỗ Hà liền trước dùng rắn chắc gậy gỗ đánh ra không xương, tứ chi phía dưới lại truy thượng trầm trọng thiết khối, này liền đảo không được. Liền thấy kia con ngựa trắng đại thể hình dáng đã ra tới, trình bay nhanh buôn tẩu trạng, một chân nâng lên, tung mao phi dương, hai mắt sáng ngời có thần, thế nhưng giống như thật sự dường như, chợt vừa thấy ai đều sẽ cảm thấy nó ngay sau đó liền muốn ngẩng đầu hí. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn liền đều vỗ tay tán hảo. Đặc biệt Mục Thanh Hàn, hắn là quán ái cưỡi ngựa, thả hiện giờ trong nhà cũng dưỡng mấy con, nhất thời ái cái gì dường như, tưởng sơ rồi lại sợ lộng hỏng rồi, chỉ cười nói, hảo muội muội thủ nghệ của ngươi càng thêm hảo, khi nào phí công cũng cho ta lộng thất tiểu nhân. Đỗ Văn lập tức đẩy hắn, nói, ngươi mau đừng nói cái này, trong nhà rõ ràng có thật sự, thế nhưng cũng ra mặt dày mớn. Mục Thanh Hàn cũng đi theo cười, chỉ nói, những cái đó thật sự ta còn có thể thời thời khắc khắc nhìn không thành. Nếu là có cái tiểu nhân, có thể bãi ở trong thư phòng, ta nhìn cũng vui mừng. Này có cái gì khó? Đỗ Hà cười nói, nếu là bên, này một cái ngươi cứ việc trước cầm đi, chỉ là tháng sau lại là tiểu cô nương sinh nhật, nàng là thuộc mã, ta nguyên tính toán lấy cái này đưa nàng, các ngươi thả trước từ từ, quay đầu lại ta lại làm chính là. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn liền đều nói lời cảm tạ lại mỹ tư tư vây quanh xem. Lúc này đều đã trở lại, Đỗ Hà cũng không có tiếp tục làm tâm tình đánh giá bọn họ vài lần liền lại cười, trước tiếp đón tiểu yến các nàng đem mã nâng đi xuống, mới hỏi, ta mắt lạnh nhìn hai người các ngươi đôi lông mày khẽ mắt trung thế nhưng đều mang theo không khí vui mừng, không giống trước đó vài ngày u u cụt đôi bộ dáng, quả nhiên có cái gì hỉ sự. Vừa dứt lời, Đỗ Văn liền cười ha ha lên, lại vỗ mục thanh hàn bả vai nói, ta nói không tội đi. Muội muội tâm tư nhất thông minh, cái gì đều không thể gạt được nàng đi. Ba người phân biệt đi giường đất bên cùng ghế trên ngồi xuống. Một bên dùng trà một bên nói chuyện. Mục Thanh Hàn lén đối với bọn họ huynh muội hai người đảo không tính hữu nút, hơn nữa đồ văn bổ sung, không bao lâu liền đem tiền căn hậu quả nói cái rành mạch. Đỗ Hà nghe xong lập tức đại hỉ nói, quả nhiên là chuyện tốt. Ta liền cầu chúc các ngươi mã đáo công thành. Nàng lại đặc biệt chúc mừng Mục Thanh Hàn, lấy trà thay rượu nói, ban đầu ca ca liền thường xuyên ở ta bên thai nhắc mãi ngươi như thế nào văn võ toàn tài, chỉ tiếc không thể chính mắt kiến thức, hiện giờ thả trước kính một ly. Mục Thanh Hàn bên thai hơi hơi nóng lên. Vội vàng nói lời cảm tạ, rồi sau đó trong lòng vừa động, chủ động người nói, ta tổng tới bên này quấy giày, như vậy nghĩ đến, thế nhưng một lần cũng chưa chiêu đãi quá muội muội, thật sự nên đánh, không bằng quá mấy ngày muội muội rảnh rỗi, cũng đi nhà ta chơi, tuy không có gì tốt, đáng mừng hoa viên có mấy chục cây cúc hoa khai chính liệt, đảo có thể miễn cưỡng đập vào mắt, Đỗ Hà còn chưa thế nào, Đỗ Văn đã trước dùng sức chụp chính mình đầu một chút, đôi tay tán thành, ngươi nên đánh, ta lại nên giết, mấy năm nay muội muội hoặc là làm sống hoặc là đọc sách, thế nhưng cũng vội thật sự, không thể đứng đắn chơi qua mấy ngày. Nói đến hiện giờ lá phong cũng đỏ, chúng ta trên núi cây phong tuy không nhiều lắm, nhưng phụ cận vài tòa trên núi lại cũng không thiếu huyết phong, bên kia mấy bài phòng ở đến so bên này càng rộng thoáng, còn có sông nhỏ, không bằng kêu lên cha mẹ, chúng ta cuối tháng nghỉ ngơi khi cùng đi, lại có thể thưởng cảnh, lại có thể ven sông thả câu, nướng bờ bờ cờ, chẳng phải thú vị. Đỗ Hà vừa nghe cũng tâm động, vừa muốn nói tốt, Vừa nhấc đầu lại đối thượng Mục Thanh Hàn một đôi sáng lấp lánh con người, trong lòng nhất thời nhảy dựng, mặt cũng chậm rãi nhiệt lên. Mục Thanh Hàn liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, tiếp tục nói, "Thưởng Phong hảo, lại cũng không chậm trễ thưởng Cúc Hoa, không bằng đều nhìn, cũng không hổ sự." Đỗ Văn tưởng tượng, xác thật không trì hoãn, cũng tán hảo, kết quả quay đầu nhìn bên, kia hai người một cái túi đầu đùa nghịch vòng tay, một cái ngốc không lăng đang nhìn, liền giật không khí cổ quái, không khỏi khụ một tiếng. Mục Thanh Hàn đương nhiên hoàn hồn, Ý thức được chính mình cắn dỡ, vội rời đi ánh mắt. Hắn là cái mau đầu tiểu tử, từ lúc chào đời tới nay lần đầu ý thức được đối một cái cô nương hông lung hảo cảm, liền như lúc ban đầu nếm ngọt lành hài đồng giống nhau, chỉ là lòng tràn đầy vui mừng, lại không lắm hiểu được chế lớp. Đỗ văn như là phát hiện cái gì dường như, tâm mắt ở hắn cùng nhà mình muội muội trên người qua mấy cái qua lại, vướt cằm tê tê vài tiếng, ánh mắt mặc danh. Buổi tối vương thị trở về, trên mặt lại tựa hồ không lớn thông khoái chỉ là làm cho ba cái hài tử mặt, cái gì cũng chưa nói, mãi cho đến ban đêm nàng cùng Đỗ Hà nghỉ ngơi, mới căm giận nói, chúng ta lại là lo lắng vô ích, nương nơi nào là bị bệnh, lại là chơi người đâu. Mịch nàng cho rằng Vu Thị thật sự bị bệnh, còn cố ý mua hai thất rắn chắc tinh mịn vài đồng, chào giá hơn 800 văn một con đâu, còn cắt mấy cân hảo thịt, mua vài dạng ngon miệng điểm tâm trở về, ước chừng hoa 2 lượng nửa bạc, ai ngờ không ngờ lại bị những cái đó sốt ruột tính kế. Nguyên lai like Vu Thị căn bản không bệnh chỉ là đại phong đỗ bảo bọn họ bảo bồi cháu đích tôn cũng dự bị sang năm kết cục nhưng rốt cuộc không cái so đo trong lòng chuẩn dạ chính không biết như thế nào cho phải kết quả mấy ngày hôm trước tam phòng ăn cơm khi lại nói tiếp hiện giờ nhị phòng chất nhi lão sư đã là chi huyện đại lao ra nếu có thể đến hắn thu làm đệ tử chỉ điểm một vài tú tài công danh gì đó còn không phải bạch nhặt giống nhau dễ dàng đừng nói vu thị cùng đỗ bình chính là đại phong đỗ giang cùng chu thị cũng thập phần tâm động nhưng lúc trước phân ra Nhị phòng cùng bên này nháo đến cực cương, này 4-5 năm tới, trừ phi đại sự, mà ngay cả ăn tết đều không lớn trở về, hiện giờ thình lình, đều bọn họ trở về hỗ trợ, chỉ sợ không dễ dàng. Rốt cuộc là thời thời khắc khắc đặt ở đầu quả tim thượng cháu Đích Tôn, vũ thị thế nhưng đảo mắt nghĩ ra đối sách, chỉ gọi người trộm chuyển cho ngư tẩu tử đám người biết, nói nàng bị bệnh. Vương thị tuy từ nội tâm cùng cái này bà bà thân cận không đứng dậy, nhưng rốt cuộc là nhà mình tướng công mẹ ruột, nghe nói nàng bệnh khởi không tới cũng rất là xuất ruột ngày kế liền mang theo nửa xe đồ vật, lại nhẫn tâm xùi năm lượng bạc ra đi thăm. nào biết đẩy mạnh liền thấy đối phương ở giữa khí mười phần ngồi ở nhà chính nói chuyện, so với ai khác không khỏe mạnh, khí Vương Thị trước mắt chính là tối sầm. lại nói Lưu Thị vừa thấy nàng cầm nhiều thế này đồ vật trở về, trong mắt đều tái rồi, không nói hai lời trước tiến lên, một phen đoạt đồ vật ôm vào trong ngực, lại đẩy nàng hướng trong đi, thập phần nghịch hót. Vương Thị trong lòng cơ hồ muốn nôn suốt huyết tới, âm thầm may mắn không đem kia năm lượng bạc cũng móc ra tới cũng không có sắc mặt tốt, chỉ hỏi đại tẩu như thế nào, lại nói nếu bà bà không có việc gì, nhà nàng chung cũng có hảo chút việc, thật sự đi không khai, này liền muốn ra đi. Vũ thị nhất thời đen mặt, cần thói quen tính há mồm mắng chửi người, lời nói đến bên miệng rồi lại nhớ tới nay đã khác xưa, thế nhưng nghẹn xinh xinh ngại lại. Đại bọn họ rong rong dài dài thuyết minh tính toán, vương thị suýt nữa phun đến những người này trên mặt đi. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nghe một chút, Liêu nàng cùng chi huyện đại Lao Gia nói nói, cũng thu đố bảo đương đệ tử, ngày sau nhất định đem hắn coi như thân cha giống nhau hiếu kính. Phi, bọn họ cũng có mặt nói ra, nhân gia chi huyện Lao Gia hiếm lạ các ngươi hiếu kính sao. Còn nữa, nhà bọn họ là chi huyện Lao Gia người nào? Đừng nói đương đệ tử, hiện giờ tưởng cho nhân gia sách dày sợ không đều phải trực tiếp xếp hàng bài đến Trần An huyện thành ngoại tường thành Nam Trần Tường Nhi phía dưới đi, này còn bài không tượng đâu, khi nào thế nhưng cũng có thể đến phiên các ngươi cho nhân gia đương đệ tử. Liên nói nhà bọn họ văn ca, cũng là lúc trước thừa dịp đối phương vẫn là tú tài công thời điểm, lại hoa thật lớn sức lực mới bái sư. Đó là như thế, chi huyện Lao Gia tổng cộng cũng liền mới thu năm cái đệ tử, có thể thấy được ngạch cửa chi cao, yêu cầu chi nghiêm, quả quyết không phải người nào đều dạy dỗ. Nếu thật muốn bái sư nghiên cứu học vấn, mấy năm trước các ngươi nhưng thật ra làm cái gì đi. Hiện giờ nhìn nhân gia đại Lao Gia hôn suốt đầu, lại quản khảo thí, đảo tưởng thiển đại mặt ba ba nhi thấu đi lên chiếm tiện nghi, cái gì ngoạn ý nhi. Thật đương người khác đều là ngốc tử, nhìn không ra các ngươi xấu xa tâm tư không thành. Nhưng mà cha mẹ chồng lại nhận chuẩn chết Lý Nhi, mặc cho Vương Thị lại như thế nào giải thích cũng nghe không đi vào lại nói hiện giờ đỗ văn nếu thập phần được yêu thích, nghĩ đến cũng có thể cùng chi huyện Lao Gia đáp thượng lời nói, đó là hắn muốn tiêu ruột thịt ca ca đi theo một khối niệm thư, chi huyện Lao Gia tất nhiên không có không muốn vu Thị thậm chí tự cho là đúng nói, chúng ta cách ngôn nói rất đúng, một con dê cũng là đuổi, một đám dương cũng là phóng. Tả hưu giáo một học sinh cũng là giáo, hai cái học sinh cũng là giáo, đó là nhiều ai, nghĩ đến cũng không ngại sự, bất quá là nói một câu công phu, lại có cái gì khó. Vương Thị nén giận nói, bà bà cũng nói không có gì khó, chúng ta văn ca lại xưa nay miệng lưỡi vụ về, tự nhiên không bằng đại bá, tiểu thúc còn có bảo ca đám người biết tắn nói, một trương miệng không đến phản làm hàng việc, chi bằng các ngươi chính mình đi nói đi. Vu Thị đám người không nói gì nhưng đối, đều ẩn ẩn mặt đỏ lên, trên mặt có chút hạ không tới. Lưu thị xưa nay không quen nhìn đại phòng, giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì, chỉ cộng lại trước kêu vương thị nhà ra, ứng đố bảo chuyện này, ngày sau nàng còn có 3 cái nhi tử, không thiếu được cũng muốn rôi tay, hôm nay nếu có thể thành, đến tử vương thị tự nhiên không hảo bất công. Nhìn nhị tẩu nói lời này, nhưng thật ra không được tốt đâu, chúng ta những người này đều là trong đất bảo thực, một chút tính toán trước cũng không có, quả quyết so không được nhị bá nhị tẩu ở trong huyện sinh hoạt, như vậy triển dạng hào phóng. Còn nữa nghe nói huyện thí đó là chi huyện lao ra chủ trì, ai không nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Nếu là có thể nhiều chiếu cố một vài. Đệ muội nói cẩn thận. Vương thị nhất thời bị trọc tức đầy mặt biến thành màu đen, chợt nhảy dựng lên, giọng the thế nói, ngươi đây là nói cái gì hỗn trướng lời nói, nếu kêu người ngoài nghe xong đi, chẳng phải biết lại là xét nhà chém đầu tội lớn. Ta chỉ đương chính mình là cái kẻ điếp, đoạn chưa từng nghe qua mới vừa rồi hỗn trướng ngôn ngữ. Người một nhà đều bị nàng đột nhiên bảo khởi sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, lại thấy nàng tật thanh tăng khốc, cũng đều sôi nổi trắng mặt, đó là lưu thị cũng nuốt mấy khẩu nước miếng, không dám nói nữa. Cái này cũng chưa tính, nhất quán ở trên giường đất nằm chu thị thế nhưng cũng run rẩy vào cửa tới, không nói hai lời liền phải cấp vương thị quỳ xuống, đáng thương vô cùng, cầu xin nói, ta thân mình không tốt, ngày xưa mệt nhọc ngươi, là ta không đúng, nhưng việc này sự tình quan bảo ca tiền đồ, ngươi cũng là hắn thầm thầm, nếu quả thực có thể thành, ta. Vương thị quả thực sắp tức giận đến nổ tung, đối với một cái người bệnh cũng không hảo phát tác, cần tiến lên âng, nào biết Chu thị cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy sức lực, gắt gao ôm nàng không chịu đứng lên, chỉ lăn qua lộn lại hồ, đệ muội, ngươi cũng là đương đương, thả giúp ta nhất bang. Vương thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, đơn giản ném ra tay, cũng cấp khí khóc, cắn răng một cái dứt khoát cũng đi nàng đối diện quỳ xuống, chỉ lớn tiếng nói, tẩu tử đây là muốn bức tử ta không thành. Ta là cái gì á vật, văn ca lại là thứ gì Thế nhưng có thể sai sử động chi huyện Đại Lao ra Làm cái gì mộng? Chúng ta một nhà bốn người ở huyện nội vốn là sống được gian nan, văn ca có thể được chi huyện Đại Lao ra chỉ điểm đã là dùng hết cả đời phúc khí, ngày thường nâm nớp lo sợ còn không đủ, chỗ nào tới đại mặt dám đối với chi huyện Lao ra năn nghỉ. Mọi người đều im lặng không nói, ngay cả đỗ giang thế nhưng cũng đối thê tử quỳ xuống đất cầu người hành vi làm như không thấy, hiện nhiên cũng tồn bức bách vương thị đáp ứng tâm. Vương thị thấy thế, tâm đều lạnh th Nàng tự hỏi năm rồi đãi Chu thị không tệ, thông cảm nàng thân mình không tốt, chưa bao giờ kêu nàng đã làm việc, đó là phía trước trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng cũng nhiều lần khuyên giải an ủi Chu thị, tận tâm tận lực. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay bước chính mình nhất cực, thế nhưng cũng là Chu thị. Chu thị có câu nói nói lại đối, đều là đương đương, nàng có thể vì bảo ca làm được này một bước, chính mình cũng quả quyết không thể hủy hoại nhi tử tiền đồ. Vương thị hung hăng hướng trên đùi khắp một phen, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Dứt khoát cũng lên tiếng kêu khóc lên, chỉ nói hiện giờ đều phân ra, gia nhân này lại vẫn là không buông tha bọn họ một nhà bốn người, mắt thấy muốn bức tử mới tính xong, đều là nhi tử, đều là tôn tử, sao đến liền kém nhiều như vậy. Mấy năm không thấy, ai cũng không nghĩ tới hiện tại vương thị thế nhưng thành như vậy bộ dáng, như vậy không hảo đắn đo, nói quỳ liền quỳ, nói khóc hào liền khóc hào, thả thanh âm rung trời vang, này đây đều luống cuống. Đỗ bình hận đến thẳng chụp cái bàn, vũ thị cũng đem đầu giường đất chụp bạch bạch vang chỉ nói làm vậy, không hiếu thuận từ tử. không nghĩ tới hiện giờ Vương Thị mắt thấy Nhi Tử tiền đồ như gấm, càng là thành hộ nhãi con gà mái giả, phàm là có người hoài quỷ thai, liền hận không thể nhào lên đi cắn mấy khẩu thị xuân dưới, đó là mất mặt lại như thế nào? Huống hồ thanh quan khó đoạn việc nhà, bọn họ tuy rằng phân ra, nhưng tóm lại vẫn là cùng căn sinh, thả cha mẹ chồng bất công, mặt khác hai phòng cũng không phải đèn cạn dầu, nếu chính mình không xé lốt hai, sau này không thiếu được là cái đại phiền toái. Vạn nhất có cái tốt xấu. Trở nhi tử tiên đồ, lại nháo đến chi huyện đại lao ra trước mặt, nàng thật là thắt cổ tâm đều có. Nghĩ đến đây, vương thị gào càng thêm dùng sức, quả thực tê tâm liệt phế, không bao lâu, cách vách như tẩu tử đám người liền đều nghe thấy được, liên tiếp lại đây gõ cửa, hỏi ra chuyện gì. Việc đã đến nước này, vương thị càng không muốn ăn áng huy, đơn giản một lăn long lóc bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao ra muôn đi, đối với láng giềng láng giềng một phen nước mũi một phen nước mắt tố nổi lên khổ. Thật là sống không nổi nữa. Lúc trước chúng ta phân ra liền không dám yêu cầu cái gì, chỉ mang theo mấy chỉ gà vịt cùng mấy giường đệm cái vào thành đến cậy nhờ cha hắn, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Hiện giờ khó khăn vay tiền thuê cái hoa, Văn Ca lại đụng phải đại vợ, nhận được chi huyện đại lao ra không bỏ, sớm chút năm thu đương đệ tử, an an ổn ổn thượng mấy ngày học, ai thưa tưởng ngày lành không quá mấy ngày, thế nhưng liền có người mưu hoa khai, muốn bức tử ta. Vương Thị Teo đến giọng nói đều éc, tóc cũng tán loạn, trang bị đầy mặt nước muối, nước mắt cùng đỏ bừng hai mắt cùng với sung huyết gương mặt, nhìn phá lệ đáng thương, nàng bắt lấy lưu tẩu tử hô, chúng ta một nhà bốn người bất quá là cái một văn tiền bẻ ra hai nửa hoa bình dân áo vải, thấy quý nhân há mồm thở dốc cũng không dám, nơi nào tới thể diện cùng tự tin, đi chi huyện đại lao ra trước mặt thế người khác hữu tiền đồ, ta chỉ nói thực ra làm không được chủ, thế nhưng liền thành không giúp đỡ, trên đời này nào có như vậy đạo lý, ta, ta cũng thật là vô pháp như sống. Phần 24, Vương Thị xưa nay giúp mọi người làm điều tốt một bộ nhẫn nhục chịu đựng tiểu tức phụ bộ dáng, qua đi ở bích Đàm thôn gần 10 năm, cũng chưa cùng một người nháo quá mặt đỏ, thả lúc trước đô ra phân ra sự tình nháo đến ồn ào huyên áo, thôn dân đều biết nhị phòng ăn lỗ nặng, chỉ phải mấy chỉ gia vị cũng một bộ không ngừng, cái gì phí tổn tiện đầu gỗ gia cụ, hiện giờ Vương thị như vậy thê thảm bộ dáng, mọi người nhất thời liền nghị luật hai. Ta chính là nhìn thấy, mới vừa rồi này tức phụ trở về, đại bao tiểu bọc khiêng hảo vài thứ, sợ không được giá trị mấy lượng bạc. Hiện giờ đã phân ra cũng nên thấy đủ. Cũng là đáng thương, huyện Thành cũng không phải là hảo trụ, nhà hắn chỉ một người nam nhân ở tiểu lầu làm sống, một tháng cũng bất quá tam mấy quan tiền, muốn dưỡng bốn người đâu, còn có một cái nhi tử đọc sách, tiểu gì gian nan. Nói chính là, năm đó chi huyện Lao Gia còn không phải chi huyện Lao Gia, văn ca bái tới đó đọc sách cũng là đâm đại vận, hiện giờ lại nơi nào dễ dàng. Nghe nói huyện Thành ăn mặc quý liệt, cũng không cho chính mình xây nhà, chỉ có thể thuê, một tháng phải một hai quan tiền đâu. Nhất tiện tốt liều cũng muốn mấy trăm văn. Chi huyện lão ra đó là bầu trời văn khúc tinh, chúng ta thật xa thấy đều phải quỳ xuống dập đầu, ai dám nói chuyện. Cũng không phải là, còn năng nghỉ, hay là nằm mơ đâu đi. Vương thị khoan khoái khoan khoái nói cái đế nhi hướng lên trời, bên trong đố bình, vũ thị, Chu thị đáng người cũng đã sắp tao chết, cũng thật sự không mặt mũi ra tới giải thích, chỉ quan trọng cửa sổ, ở bên trong giả câm vỡ điếc. Vương thị càng thêm vui sướng, lại khóc lại nói tốt không đáng thương, cuối cùng cũng không ra đi. Chỉ tới Ngưu Tẩu Tử ra một lần nữa rửa mặt trải đầu, mọi người đều vô hạn thuần thức, mang theo đầy mình mới mẹ tin tức về nhà khua môi múa mép đi. Ngưu Tẩu Tử không khỏi lại an ủi một phen, cuối cùng tự mình cùng nam nhân nhà mình đóng xe, đem nàng đưa trở về, lại thuận đường mua điểm kim chỉ trở về, lúc này mới thôi. Nghe Thê Tử nói xong từ đầu đến cuối lúc sau, Đỗ Hà cũng tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hai mắt đỏ bừng, nói, muốn mệnh, năm đó Hà Nhi suýt nữa chết ở bọn họ trong tay hiện giờ lại muốn tới hại ta nhi tử, này thù không đội trời chung. bọn họ tuy rằng chỉ là bình dân áo vải, không lớn rõ ràng văn đàn trên quan trường mặt sự tình, khá vậy biết buồn triều đã từng ra quá một lần đặc biệt nghiêm trọng làm việc thiên tư làm rối kỷ cương án, chọc đến thánh nhân tức giận, cả nước trên dưới hai kinh 13 bố chính sử tư liên quan phía dưới vô số phủ châu huyện cơ hồ không một chạy thoát, quan trường hoàn toàn là tới một lần đại thanh tẩy. Bởi vì ngay lúc đó chức quan thiếu đặc biệt nghiêm trọng, vô cùng thiếu người. Chỉ cần có thể kim bảng để danh, liền cơ hồ đều có một cái hảo tiền đồ, đó là cử nhân cũng có không ít trực tiếp làm con đi. Câu cửa miệng nói, tiền đồ mê người mắt, phú quý loạn nhân tâm, dần dần mà liền có chút người động ngoài tâm. Nước quá trong ngắt không có cá, kỳ thật đầu hai năm cũng có người làm chút nhận không ra người hoạt động, chẳng qua tiểu đánh tiểu nháo, thực tế cũng không uy hiếp đã có thực học các học sinh thiết thực kích lợi, liền cũng không thọc đến phía trên đi. Nào biết lòng người không đủ rắn nuốt voi kia một lần khoa cử từ tam đỉnh giáp mãi cho đến nhị giáp trước nửa đoạn, thế nhưng tất cả đều là đi cửa sau, một chúng có thực học nhà nghèo học sinh tất cả đều bị tế tới rồi nhị giáp phần sau đoạn. Cử thế ổ lên, ai cũng không phải ngốc tử, ra như vậy kết quả liền đều biết có miêu nị, mấy cái tên tuổi nhất thịnh học sinh đi đầu thượng huyết trạng vạn người thư, đánh bạc mệnh đi cáo ngự trạng, ở ngoài hoàng cung đầu khắp huyết khóc thánh nhân, dục còn thiên địa một cái lanh lảnh càng khôn. Sự tình náo đến như vậy đồng ruộng, liền đã vô pháp xong việc. Đó là người có tâm muốn bắt che lớp, trong nhà lao lại cũng thịnh không dưới nhiều thế này người. Căn bản không cần bên ngoài quan viên trình báo, thiên tử ở trong cung đều có thể nghe thấy bên ngoài các học sinh trắng đêm khóc hào, toại tức giận, hỏi rõ nguyên do sau đương trường phát tác, đem một chúng có quan hệ nhân viên từ trên xuống dưới một cha được đế. Vì thế liên quan hậu cung phi tần nhà mẹ đẻ thân thích ở bên trong hơn 10 người thủ phạm chính không một người chạy thoát, toàn bộ chém đầu xét nhà, người nhà lưu đầy 3 ngàn dặm, vinh thế không được hồi kinh, tam đại không được khoa cử Gần trăm hơn một ngàn danh quan viên cựp các ngành các nghề toàn phạm cũng không một lọt lưới, sôi nổi xét nhà xét nhà, lưu đầy lưu đầy. kia một năm sao gia tăng bạc thế nhưng so quốc khố còn nhiều ra vài lần. Nghe nói kia một năm bị chém thủ lĩnh huyết nhiễm hồng hơn phân nửa cái kinh sư, hô hấp gian đều là huyết tinh khí, bầu trời phiêu đến lại là mây đỏ, thật sự thiên tử giận dữ, thấy phơi ngang giảm đổ máu phiêu lỗ. Bất quá cũng chính tại đây mới chấn trụ bất lương chi phong, từ đây lúc sau lại không người dám vượt lôi chỉ một bước. Bởi vậy ban ngày lưu thị thế nhưng lớn mật dám nói muốn kêu tiếu huyện lệnh làm việc thiên tư làm rối kỷ cương nói, thật sự lán lên trời chu đất diệt. Nay cũng chính là vương thị nghe thấy được, nếu là cấp đô văn chờ học sinh ở đây, sợ không nhất thời liền nhào lên đi cùng nàng liều mạng mới là lạ. Lúc ấy còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng hiện tại đối với trượng phu một hối ức, vương thị cũng thế nhưng nhịn không được rơi lệ nói, hôm nay này một ngáo, ta cũng là cái người đàn bà đánh đá, chỉ là lại không hối hận ổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại Vân Nhi. Cái gì người đàn bà đánh đá? Ngươi lại là cái hiền thê lương mẫu Đỗ Hà vội cử tay áo cho nàng lau mặt, căm giận nói, thị phi công đạo tự tại nhân tâm, ta cũng không tin đại gia đôi mắt đều bị mù, thế nhưng thiện ác bất phân. Vương thị nhất thời nín khóc mỉm cười, đẩy hắn một phen, chính mình chịu mềm mại sạch sẽ khăn lau mặt, lại thương tâm nói, ta thật sự không nghĩ tới, đại tẩu thế nhưng như vậy đối ta, thôi, không nói. Đỗ Hà cũng than một hồi, lại nghĩ mà sợ nói May các người mẹ con hai sinh ý việc xưa nay không bị người ngoài biết được, bằng không cũng không nên phiên thiên. Vương Thị cũng là từng đợt nghĩ mà sợ, lại đau lòng lấy về đi một đống lớn đồ vật, lặp lại lẩm bẩm, nói nếu là không hoa, gần ba lượng bạc đều có thể cấp nữ nhi hảo hảo làm một thân tơ lụa siêm ý đi. Đỗ Hà lại cười, ngươi thế nhưng cũng keo kiệt. Dứt lời lại lại lại thở dài, nói, quả nhiên vẫn là gần dễ đi, nếu trung gian cách cách xa vạn giảm, dù cho bọn họ tưởng áo, cũng không trôi nháo đi. Hiện giờ nhị lão cũng mới không đến 50, còn có tuổi để sống, một cái hiếu tự áp xuống tới liền đủ để gọi người vô kế khả thi, thả đại phòng tam phòng tóm lại là thân huynh đệ, giả sử có một ngày bọn họ thật sự cầu đến trên cửa tới, chính mình chẳng lẽ còn có thể thật sự buông tay mặc kệ. Vương thị ngẩn ra, ngửa đầu xem hắn, ngươi lại là lại tưởng chuyển nhà không thành. Chỉ là văn nhi lão sư còn ở chỗ này, lại đi nơi nào đâu. Đỗ Hà đem hai tay gối lên sau đầu, nhìn chầm chầm nóc nhà nói. Chi huyện lao ra cũng chưa chắc ở chỗ này ngốc cả đời, hắn còn như vậy trẻ tuổi, tiền đồ thả xa đâu. Không thiếu được tương lai nhiệm kỳ tới rồi, liền muốn điều đến nơi khác đi. Còn nữa Văn Nhi đi học, sang năm lại muốn khoa cử, đi địa phương càng thêm xa, nghe nói nếu có thể chúng tú tài, còn có thể đi công học đâu, đến lúc đó cũng chưa chắc liền ở trong huyện, tỉnh phủ cũng là có. Vương Thị nghe được thản nhiên hướng về, hai vợ chồng nói như vậy, cũng liền chậm rãi ngủ say vứt bỏ Đỗ Hà cùng Vương Thị lại tồn khắc tâm tư không đề cập tới, rốt cuộc bị cho phép kết cục khảo thí Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn cũng thực sự vội lên. Đặc biệt là Mục Thanh Hàn, nhân hắn quyết định muốn văn võ đều xem trọng, thả hai loại khảo thí nội dung thực sự sai lệch quá nhiều, hắn quả thực một người đương hai người xử, càng thêm vùi đầu khổ độc, lại cần luyện võ nghệ. Tiếu dịch sinh cũng mấy lần dặn dò hắn nói, đã quyết định, liền phải buôn không có đường lui đi làm, hiện giờ cũng còn tính hảo, đãi lại quá mấy năm, phía dưới học sinh đều trường đi lên. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt, đó là văn võ khảo thí cũng sẽ càng thêm bắt bẻ nghiêm khắc, đến lúc đó suy nghĩ đi con đường này, sợ càng vì gian nan. Mục Thanh Hàn nghe xong càng thêm cân cù, ban ngày ở cùng vài vị cùng trường nghiên cứu học vấn, ban đêm về nhà liền đốt đèn đọc binh pháp, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng cần luyện cưới ngựa bắn cung trở, vội chân không chạm đất. Tuy là Đỗ văn tự nhận chăm chỉ, hiện giờ cho hắn một so, thế nhưng cũng có chút rơi xuống hạ phong, tự nhiên cũng không dám thả lỏng, hai người thế nhưng như là ở chơi bạc mạng. Vẫn là mấy ngày sau đỗ hà đi tiếu gia cấp tiếu vân làm sinh nhật, nguyên phu nhân đem mấy cái hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài, chỉ cùng nàng nói nhỏ, lại chuyển cáo nhà mình lao ra nói. Nói là kia hai vị học sinh tiến vào thật sự quá liều mạng chút, không nghĩ tới tốt quá hóa lốt, trước mắt khoảng cách khảo thí còn có non nửa năm, nếu tổng như vậy banh huyền, ngược lại không ổn, nhưng thật ra chặt lòng có độ, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hảo. Nàng cười nói, ban đầu lao ra cũng là như vậy, lão sư không ít nói hắn, hiện giờ hắn có kinh nghiệm Tự nhiên cũng phải nhìn bọn học sinh. kia hai đứa nhỏ thực sự không tồi, biết dụng công, nhưng trước mắt trận đầu còn không có khảo liền đã là như vậy, tới rồi phía sau chẳng phải là càng thêm gian nan. Đừng đến lúc đó làm ra bệnh tới, ngược lại hối hận. Đỗ Hà cũng là tham gia quá thi đại học người, tự nhiên biết quá khẩn trương ngược lại bất lợi với Phát Huy, đang lo không biết nên như thế nào khuyên bảo, lúc này nghe xong này lời vàng ngọc, lại là chi huyện tự mình nói, đúng như được bảo đối giống nhau, vội nói tạng. Nguyên Phu nhân mỉm cười nâng dậy nàng, lôi kéo nàng cùng đi bên ngoài, vừa vặn gặp phải nữ nhi lại đầy thỉnh an. Nhân là ngày lành, thường ngày trang điểm thoải mái thanh tân Tiếu Vân cũng thay đổi một thân mắt sáng đỏ tươi, mang theo xanh miết bích óng óng một đôi phỉ thúy vòng tay, trên đầu châm ngày thường không mang kim thoa, thấy độ hà liền chào đón, chỉ lôi kéo tay nàng cảm tạ, ta lớn như vậy, còn chưa từng có hạnh sờ qua mã, tỷ tỷ làm như vậy rất sướng động, ta nhìn là thật thích, cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện, đa tạ, đa tạ. Nàng thân thể không tốt, tiếu dịch sinh vợ chồng liền miêu nhi cẩu nhi đều không lớn dám kêu nàng tiếp xúc, càng miễn bản này trở hình thể thật lớn động vật, sợ kinh, cũng chính là mấy năm nay dần dần lớn, mới tìm vị nữ giáo viên mang theo hoạt động. Thấy nàng là thật thích, liên quan khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, đỗ hà cũng vui vẻ, nói, ngươi nếu thích, chính là nó tạo hóa, đó là lòng ta cũng vui mừng. Sau này ngươi nếu còn có mặt khác thích, ta tất cả đều làm cho ngươi, nhưng được không? Tiếu gia chỉ tiếu vân một cái hài tử. Không cái huynh đệ tỉ mội, mấy năm trước lại vẫn luôn giữ đạo hiếu, thế nhưng không có gì bạn chơi cùng. Phía trước nàng đi theo cha mẹ ở Kinh Thành Đãi 3 năm, đảo cũng nhận thức vài vị sư bá, sư thúc gia nữ hài nhi, nhưng hôm nay không ngờ lại đã trở lại, liền chỉ có thể thư từ lui tới, nhất thời cảm thấy quần cung ế. Mắt thấy Đỗ Hà pha thông thi thư, lại tâm linh thủ xảo, khó được càng có kiến thức, tiếu vân liền rất vui mừng, mừng rỡ cùng nàng thân cận. Đáng mừng tiếu chi huyện vợ chồng cũng ái nàng huynh muội làm người cũng không ngăn đón hai cái nữ hải nhi lùi tới, thấy hai cái tuổi tác sắp xỉ nữ hải nhi tay cầm tay xinh xắn đứng, dường như một chi nhi phía trên mọc ra tới hai cái nụ hoa, nguyên phu nhân cũng cao hứng, một tay một cái lôi kéo nói, nàng là thật thích, chỉ vây quanh xem, nghe nói nếu không phải nha đầu bà tử thúc rủ, sợ là cơm sáng đều không rảnh lo ăn. nói tiếu vân đỏ bừng mặt, đỗ hà cũng cười tủm tỉm dùng ngón tay niết nàng mềm một má, thấy tiểu cô nương xin tha càng là nhịn không được nhiều sờ vài cái. Làm đủ quái tỉ tỉ bộ dáng, Rốt cuộc là một phương chi huyện Lại là duy nhất ái nữ trở về lúc sau Làm cái thứ nhất sinh nhật Tuy là tiếu dịch sinh không lớn ái cùng người lui tới Cũng cự tuyệt không được ban đầu giao hảo Mấy nhà nữ quyến mượn cơ hội tiến đến chúc mừng Lúc này cũng đều tới Nghe được hạ nhân tới báo Nguyên phu nhân lược thu ý cười Như cũ kêu hai cái cô nương tại bên người chơi đùa Gật gật đầu đều mời vào đến đây đi Nhất thời chỉ nghe được siêu ý Ngọc bội cọ sắt cùng tiếng bước chân Lại là nhiều mà không tạp. Đỗ Hà nhân bị nguyên phu nhân lôi kéo, đảo cũng có thể xem cái biến, liền thấy đi đầu đó là phía dưới mấy cái tiểu quan nhi nữ quyến, còn có cách phu nhân, vạn phu nhân chờ huyện nội nổi danh nhà giàu thái thái, các nàng phía sau đi theo không phải phương viện, vạn dung lại là ai? Chỉ là hôm nay là đại nhật tử, thạch trọng lan chi mẫu tự nhiên không tránh được mang nữ nhi tiến đến chúc mừng. Tốt xấu nàng không giống nữ nhi hồ đồ, biết nặng nhẹ, đệ nặng thạch yến xuyên một thân bích sắc áo váy, trên người cũng không mang ngày thường như vậy chút châu đáo trang sức tốt xấu không đoạt thọ tinh nổi bật sau đó nguyên phu nhân thỉnh đại gia ngồi xuống phương viện cùng vạn dung cũng đều thấy đố hà ba cái cô nương nhìn nhao cười đều đều lộ ra vui mừng một chúng thái thái tự ngồi vây quanh một vòng nói một ít xiêm y trang sức nói trung gian hỗn loạn vô số nói bóng nói gió quanh co lòng vòng lẫn nhau thử đáp lại mấy cái nữ hải nhi tự đi phòng trong chơi đùa vài vị cô nương lẫn nhau gặp qua phân biệt ngồi xuống tiếu vân lấy chủ nhân chi tư tiếp đón người thượng trà phương viện cố nhiên là cái đỉnh đạc Nhưng đều không phải là không biết đúng mực, nàng tuy biết Đô Hà hiện giờ thân phận địa vị bất đồng, nhưng đối phương tâm tính thấu triệt, hai người quan hệ cũng không chịu ảnh hưởng. Chỉ là hôm nay chủ vị lại là vị này chi huyện đại lao ra thiên kim con gái yêu, nghe nói lại là cái mảnh mai, nàng nhất thời liền ra đầu tê dại, không dám chứng dương. Thấy tiếu vân chính mỉm cười cùng phụ thân vài vị cấp dưới nữ hài nhi nói chuyện, phương viện nhân cơ hội kéo Đô Hà đi một bên nói, này tiếu cô nương nhìn Mỹ nhân nhi họa dường như kiều nộn. Ta thế nhưng không dám há mồm thở dốc. ngươi thường ngày thường tới, nàng tính nết tốt không? Đó là vạn dung cũng ở một bên dựng lô thai nghe. Chẳng phải biết các nàng này đó thương hộ xuất thân nữ hài nhi, bên ngoài nhìn oanh oanh liệt liệt, địa vị thực sự xấu hổ. Không nói tiếu vân này chờ quan lại nhân gia đại tiểu thư, đó là đỗ hà loại này người đọc sách gia nữ hài nhi, một khi đi lên, nhân là nông hộ xuất thân, thanh danh cũng so các nàng muốn hảo đến nhiều. Thật muốn luận lên, ban đầu tiếu dịch sinh chỉ là tú tài nhỏ khi. Đô Hà cùng các nàng lui tới thượng có thể nói thượng là trèo cao, nhưng hiện nay lại bất đồng. Tiếu dịch sinh lắc mình biến hóa trở thành chi huyện Lão Gia, làm chi huyện Lão Gia đệ tử ruột thịt mội tử. Liên quan Đô Hà thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, quân không thấy Tiếu Vân cũng cùng nàng giao hảo, nghe nói Nguyên Thái Thái cũng thập phần tán thưởng nàng làm người. Phương viện cùng vạn dung hai người bất quá thương hộ chi nữ, lại cùng nàng ở một chỗ, công bằng công đạo nói, thế nhưng cũng có chút không lớn xứng đôi manh mối, thả xem hiện giờ thạch ánh cũng càng thêm run lên. Tài kiến các nàng cũng không giống từ trước như vậy vâng vâng dạ dạ, ẩn ẩn, có chút kiêu căng ngạo mạn lên. Cũng chính là hôm nay Tiếu Vân làm sinh nhật, nguyên phu Úi nhân không hảo cự người ngoài cửa, các nàng lúc này mới may mắn vào quan trạch, nếu ở ngày thường lại như thế nào có thể cùng quan thái thái, quan tiểu thư ở chung một phòng. Đỗ Hà tố ái phương viện cùng vạn dung là người, thả lúc trước nhà mình như vậy nghèo, các nàng cũng chưa ghét bỏ chính mình, trước mắt ca ca cũng không công danh cho người, chính mình làm sao có thể đã quên dĩ vãng tình nghĩa. Năng cũng hạ giọng chỉ điểm nói, các ngươi không cần sợ hãi, nguyên phu nhân đại nhân cực kỳ khiêm tốn, tiểu cô nương cũng là chi thư đắc lý, không phải kia trợ mỹ mắt tiễn, lại ngây thơ hồn nhiên, quả quyết sẽ không vô cớ phát tác. Phương Viện cùng Vạn Dung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đều cảm thấy một lòng thả lại trong bụng. Phương Viện ăn khẩu trà ăn ủi, lại cười nói, cũng không sợ ngươi chê cười, hảo muội muội, ta còn là đầu một chuyến tới quan lại nhân gia đâu. Vào cửa khi tay thế nhưng cũng phát run, hiện giờ nghe ngươi nói như vậy, Mới hảo quá. Đỗ Hà cùng nàng nói giỡn, nói, mệt ngươi ngày thường kêu kêu quát quát, nhìn dường như có thể lên núi đánh hổ, xuống biển bắt cá mập, lúc này như thế nào thế nhưng nhát gan lên. Chẳng lẽ các nàng còn có thể ăn người không thành? Phương viện mắt lẹ xem nàng, ngươi còn không rõ. Nếu thật là không rõ, liền cũng lại không ai minh bạch. Đỗ Hà cười khúc khích, gật đầu, tự nhiên là minh bạch. Phương viện lúc này mới thôi. Đều nói thương không dám cùng con đấu, dù cho mua bán làm lại đại. Giả sử một sớm trọc làm quan không vui, đó là vạn khoảnh cao ốp điêu điu, nói đảo cũng liền đổ. Chương 29. Đảo mắt mấy tháng qua đi, phản phất xuyên khẩu khí nhi công phu liền đến 2 tháng, gian, bên ngoài gió lạnh còn tựa dao cắt, Đồ Văn cùng Mục Thanh Hàn liền muốn chuẩn bị hạ trường thi. 2 tháng nguyên thí, tháng tư phủ thí cùng với phía sau viện thí, này 3 lần khảo thí đều qua, thí sinh mới có thể lấy được tú tài công danh, y lý theo bổn điều pháp lệnh, nhưng miễn trừ hai người danh nghĩa hết thể bất động sản kinh tế thuế má cũng có thể thấy được quan không quỷ. Nếu là thành tích đặc biệt ưu dị giả, còn có thể lấy được lấm sinh tư cách, hưởng thụ 1 tháng 1-2, mẹ sáu đấu đãi ngộ, này đây vô số người xua như xua vịt. Nếu trung tú tài, liền có thể tiếp tục hướng lên chiến khảo, tham gia 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, chỉ là lần này kỳ thi mùa thu lại là ở sang năm. Tiếu dịch sinh danh nghĩa cộng 5 tên học sinh, bởi vì đố văn đám người cực lực tranh thủ, năm nay thế nhưng đều kết cục, cũng là rối trước khi đi Tiếu dịch sinh nguyên bản tưởng lại nhiều dặn dò vài câu, nhưng vừa thấy này đó hải tử đều đều tin tưởng mệ phần, khí phách hăng hái bộ dáng lời nói đến bên miệng rồi lại đều nuốt trở vào. Cũng thế, hiện giờ mặc kệ chính mình nói cái gì bọn họ đều là nghe không vào nếu nói tàn nhẫn, lại cùng ảnh hưởng phát huy, tạm thời như thế đi. Lại có mục thanh hàn chi huynh mục thanh huy biết được đệ đệ năm nay liền muốn kết cục, mừng đến sao cũng được, nghĩ đến nhà mình hướng lên trên số 8 đời cũng chưa ra quá một cái người đọc sách, chỉ nói phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ liền thiêu ba ngày hương, lại bao hạ ngoài thành nghe nói nhất linh nghiệm cổ tháp danh chùa, thỉnh người cầu đùa bình an, cắt tường như ý phù chờ rất nhiều phù, làm thật lớn bố thí, thì một chúng hòa thượng mặt mày hớn hở, cách làm càng thêm ra sức, chỉ hận không được đem kiếp trước kiếp này tu vi đều dùng ra tới. hắn đặc sai người ra doi thúc ngựa, tính cả này những phù cùng nhau, từ tế nam phủ kéo một toa xe áo, đại nếm thậm chí nhân sâm tổ yến chờ quý báo vật phẩm tới, cũng mặc kệ có dùng được hay không, hợp với mới mẻ hàng tết. Chỉ tràn đầy đôi suốt hai cái xe lớn, có khắc một ngàn lượng ngân phiếu, tiêu đệ đệ tùy ý chuẩn bị. Mục Thanh Hàn xem sau giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ hiện giờ khảo thí một chuyện kiểu gì khắc nghiệt, phàm là cùng tham hủ dính dáng chính là một cái chết, này đó dám khảo đó là chim sợ cảnh cong, thành thật không dám nhận hối lộ, chính mình rồi lại đi nơi nào tiêu phí. Tái kiến kia một xe vật phẩm trung lại vẫn có đơn độc một cái dương, bên trong thật lớn một trương lửa đỏ hồ ly ra, ru quang thủy hoạt, lông tơ căn căn rõ ràng. Sách lên tới run lên giống như nước chảy doanh doanh đông đưa, đó là có bạc đều dễ dàng mua không được thứ tốt, lại có rất nhiều nhan sắc tiểu diễm vải vóc vật liệu may mặc cũng tê nam phủ hiện giờ lưu hành một thời trang sức chờ vợ, mắt thấy tất cả đều là tuổi trẻ nữ nhi ra dùng vợ. Mục thanh hàn vi lăng, trên mặt hơi hơi nóng lên, gọi tiến cùng đi tâm phúc gã sai vật hỏi cái này chút là làm gì đó. Kia gã sai vật nguyên là mục thanh huy tâm phúc, nghe vậy cười nói, đại gia cái gì cũng chưa cùng tiểu nhân nói, chỉ nói thế nhị ra bị hạ nhị ra thấy tự nhiên minh bạch làm cái gì dùng. Mục Thanh Hàn nhất thời náo loạn cái đỏ thơm mặt, vội đuổi đi hắn đi ra ngoài. Chính hắn bình tĩnh đứng một hồi lâu, sau đó đối với không khí ngây ngô cười hồi lâu, lúc này mới vô vô mặt, thư tay một phòng, gọi tới người mang về. Ngay kế đố văn thấy hắn thần sắc có gì, liền hỏi làm sao vậy, Mục Thanh Hàn vội nói không có gì, lại lấy ra một cái chác, bên trong lại là cắt thành phiến một đoạn lao tham, nói, gần nhất vũ tuyết không ngừng, không khí ướt hẳn, trường thi lại đơn sơ. Chưa chừng than hỏa không đủ, nếu là chọc hơi ẩm hoặc là cảm lạnh liền không đẹp, có này tham phiến chống đảo cũng có thể đỉnh chút dùng. Đỗ Văn tuy chưa thấy qua chân nhân tham, khá vậy từ thư trung đọc được quá, thấy này đó tham phiến ngoại hình, liền biết tất nhiên là thượng đẳng hảo tham, thập phần cảm động, chỉ là bọn hắn hiện giờ quan hệ thân cận, nếu chỉnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ, ngược lại không đẹp. Chờ hắn thu, Mục Thanh Hàn lại ho khan một tiếng, tựa hồ là mang chút khó quắc nói, huynh trưởng biết ta phải nhà ngươi rất nhiều quan tâm, thập phần cảm nhớ vốn muốn tự mình tới cửa bái tạ, bất đắc dĩ sinh ý bận rộn, thực sự đi không khai, liền phái người tặng năm lễ lại đây, ta cũng lược thêm mấy thứ. Phần 25 Đỗ Văn Dương mắt liền thấy bên kia a đường cùng mấy cái gã sai vật mang theo tràn đầy nửa xe đồ vật chờ, nhất thời kinh ngạc nhẹ dự, lại cười nói, ta tố biết nhà ngươi hào phú, nhưng ngươi một người có thể tốn nhiều cái gì tâm. Bất quá là cùng ta cùng nhau tiện thể mang theo thôi, rồi lại nháo này ra, cũng quá khách khí chút. Mục Thanh Hàn cũng cười. Chính ngươi đều nói như vậy, cũng biết nhà ta nghèo chỉ còn lại có tiền, bên thật sự không biết như thế nào tỏ vẻ, bất quá là tầm thường áo cơm, nhìn nhiều, kỳ thật không đáng giá mấy cái tiền. Ngươi nếu không thu, ca ca ta còn không chừng hoảng loạn thành cái dạng gì nhi, nói không chừng liền ném xuống sạp tự mình tới cửa bái phòng, đến lúc đó tổn thất đâu chỉ này một xe đồ vợ. hắn ngày thường thiếu ngữ ít lời, hôm nay một mở miệng lại nói như vậy một xe lớn cái sọt nói, đồ văn liền cảm thấy có chút khác thường. Khá vậy lấy không chuẩn hắn đến tuột cùng là lo lắng cho mình ra cử lệ vẫn là mặt khác cái gì bên, cũng không hỏi ra khẩu. Đỗ Hà cùng vương thị chào hỏi vật như thế dày nặng, quả nhiên không lớn dám thu, chỉ là mục thanh hàn kiên trì là nhà mình huynh trưởng tặng cho, thả cũng chỉ là việc nhà vật liệu may mặc, điểm tâm trở vật, cũng không có gì quý trọng, lúc này mới tốt xấu nhận lấy. Phía sau vương thị nhìn kỹ những cái đó năm lễ, thấy quả nhiên đều là vật liệu may mặc trở vật, tuy rằng đẹp đẽ quý giá chút, nhưng cũng không châu đáo trang sức chỉ cười mục ra quả nhiên hào phú cũng liền thôi lại nói đỗ hà khai cái dương xem chỉ thấy bên trong lộng lấy một mảnh đều đều là trần an huyện không có thượng đẳng lăng là tơ lụa hoặc tiêu hoặc dệt hoặc nhiễm phản phất chiếu sáng nửa gian nhà ở tinh mỹ vô cùng cũng sửng sốt một lát càng miễn bàn một bên tiểu hiến, đều xem ngây người nàng tùy ý lấy ra mấy con chỉ cảm thấy xúc tua tinh tế bôi trơn đặt ở lòng bàn tay liền như suối nước lưu động như vậy non mềm gián hoạt vật phi phảng có thể so Có thể nghĩ nếu là mặc ở trên người lại sẽ là như thế nào thoải mái, chỉ là không biết giá trị bao nhiêu. Tiểu Yến Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lại cười nói, cô nương như vậy hảo bộ dáng nhi, ngày thường trang điểm cũng thực sự tố chút, hiện giờ có này những, vừa lúc trang điểm. Đỗ Hà cười khúc khích, nói, chúng ta bất quá bình thường nhà nghèo nhân gia, ai cả ngày ra trang điểm kim bích huy hoàng, đạo không thú vị. Dứt lời, nàng lại từ dưới đầu nhảy ra một cái bẹp hộp, bên trong tràn đầy thượng đẳng giấy và bút mực lại có một sấp bốn mùa hoa cỏ tiên tử, thập phần tinh mỹ, liền biết là ai bút tích. Tiểu Yến thấy thế lại cười, nói: "Nô tỳ lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy thứ tốt." Kia mặc nghe lại có chút gương nếu không phải biết cấp cô nương, còn đương ai đưa xóa, chỉ đem nguyên nên cấp thiếu gia cho cô nương đâu. Như vậy đọc sách biết chữ, cũng không phải là vị đọc sách lang tứ thế. Đỗ Hà cũng nhấp miệng nhi thập phần cảm khái, lại mang theo điểm nhi bất đồng dĩ vãng vui mừng. Muốn nói đời này nàng may mắn nhất Không gì hơn người nhà khai sáng, đó là giao bằng hữu, phần lớn cũng không phải tầm thường tục nhân. Hiện giờ ngay cả người này đưa năm lễ, thế nhưng cũng là này đó. Huyện thí liền ở huyện nội cử hành, hiện giờ Đỗ văn bọn người ở tại trong huyện, liền không cần trước đó buôn ba, chỉ khảo thí ngày đó dậy sớm liền có thể. Đầu một ngày, người một nhà liên quan mục thanh hàn đều như là ước hảo dường như tránh đi cùng khảo thí có quan hệ hết thảy nội dung, chỉ ngồi vây quanh cùng nhau đại nói cười to, sau đó buổi tối đồng thời mất ngủ. Vương Thị cùng Đỗ Hà chỉ xem sắc trời không tốt, ngày mai khủng có đại tuyết, nghĩ đến nghe người khác nói trường thi đơn sơ, hai đứa nhỏ thế tất muốn chịu khổ, cũng không biết thân mình càng không chịu được được. Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn cũng biết lần này khảo thí sự tình quan trọng đại, vốn chính là thật vất vả trước sinh nơi đó tranh thủ tới, nếu không làm ra tên tuổi tới, chỉ sợ tiếp theo muốn ăn người đứng đầu hàng. Người một nhà rốt cuộc không yên tâm, ngồi đều ngồi không được, cũng đều dậy thật sớm, cùng nhau đưa Đỗ Văn đi trường thi. Trường thi còn không có mở cửa. Rất nhiều thí sinh đều ở bên ngoài đứng, chờ xếp hàng nghiệm minh chính bản thân. Đỗ hà mắt lại nhìn, thí sinh tuổi chiều ngang thế nhưng rất lớn, có giống đô văn như vậy tuổi nhỏ, càng nhiều vẫn là trung thanh niên nam tử, càng có hảo chút đầu tóc hoa râm, thế nhưng cũng tệ ở trong đó. Xem kia sắc mặt phát thanh, run bần bật bộ dáng, không nói đến học vấn như thế nào, cũng không biết có thể hay không ứng đối được này khóc hàn thời tiết. Ít khi mục thanh hàn cũng tới rồi, hai bên hội hợp, Vương Thị cũng quan tâm hắn vài câu. Đỗ Hà thấy hắn trong mắt cũng có tơ máu, liền biết hắn tất nhiên cũng không ngủ hảo, liền nói, bất quá một hồi khảo thí, mục ca ca các ngươi lại cũng không cần khẩn trương, hiện giờ bất quá là nước chảy thành sông thôi. Mục Thanh Hàn chỉ cảm thấy như nghe tiếng trời, trong lòng nhịn không được dâng lên một ý niệm, nếu là ngày ngày đều có thể nghe nàng như thế ôn nhu dặn dò chính mình, thiên hạ lại có cái gì về khó. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc sự tình quan tiền đồ, Đỗ Hà chính mình tâm cũng nhảy đến lợi hại, an ủi xong rồi liền mọi nơi loàn xem. Thế nhưng mơ hồ thấy được đại phòng Đỗ Bảo. Chu Thị thân thể không tốt, Vương Thị vốn là không yêu trở về. Này đây mấy năm nay hai phòng thế nhưng không giống trước kia như vậy mấy đại gia tử người đều tụ ở bên nhau quá. Độ hà đối những người này ấn tượng cũng liền có chút mơ hồ. Hôm nay chợt vừa thấy, trong đầu về bọn họ hình tượng cũng dần dần rõ ràng lên. Đỗ Bảo nhìn trưởng thành hảo chút, mặt càng thêm mượt mà, nhìn cùng cái quả bóng nhỏ dường như giữa mày kêu căng cũng nâng cao một bước. Thấy nàng hướng bên kia nhìn. Mục Thanh Hàn cũng nhịn không được nhìn vài lần, vừa thấy lại là cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam hài nhi, nháy mắt cảnh giác, không khỏi hướng phía trước xê dịch, ngăn trở nàng hơn phân nửa thân hình, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, đó là ai? Đỗ Hà thần sắc nhàn nhạt nói, đại bá gia đường ca, đã sớm phân ra, chúng ta hai nhà ngày thường cũng không lớn lui tới. Mục Thanh Hàn nghe song tức khắc kiến lòng, lại nói vương thị cũng thấy đỗ bảo đám người, sắc mặt tức khắc không hảo, lại đối trượng phu nhỏ giọng nói, hôm tiêm yêu tẩu tử nói. Hắn nguyên bản không nghĩ năm nay kết cục chỉ là không biết sao nghe nói Văn Nhi muốn khảo, thế nhưng cũng ổ nào không chịu nhận thua, ngạnh ma gọi người người bảo đảm, vội vàng chuẩn bị lên. Không bao lâu, trường thi bên trong ra tới một đội quan binh, lại có mấy cái xuyên quan phục, Têu chúng thí sinh xếp hàng vào bản, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn vội sửa sang lại y y quan, đối Đỗ Hà đám người cáo biệt, cầm tay mà đi. Khảo thí phía trước sống 1 ngày bằng 1 năm, thật khảo lên thế nhưng cũng mau thật sự, tựa hồ là chớp mắt công phu, huyện thí, phủ thí. Viện thí thế nhưng đều thoảng qua, Đô Văn cùng Mục Thanh Hàn đều qua, này liền thành tú tài công. Tiếu dịch sinh tiếu chi huyện lần này năm vị đệ tử cùng kết cục, đã sớm dẫn phát chú ý, đại thành tích ra tới, cũng thập phần doanh động, lại là đều chúng. Phải biết này năm người giữa, nhỏ nhất Đô Văn, Mục Thanh Hàn cùng Thạch Trọng Lan đều bất quá 14 tuổi, tuy không phải sử thượng nhất tuổi nhỏ, khá vậy thập phần dẫn nhân chú Mục, thứ tự cũng dựa trước, muốn kêu người không chú ý đều khó. Hồng Thanh cùng Hoắc Tiêu cũng bất quá một cái 16 một cái mười lăm thả một người là hồi thứ hai kết cục tuy không thể so ba vị tiểu sư đệ chú mục khá vậy có thể sưng được với một câu thanh niên tài tuấn đại xét duyệt qua đi chúng các thí sinh bài thi liền đều bị dán ra tới nhất thời Đỗ Văn kia bút rồng bay phượng múa hảo tự lại bị cùng khen ngợi mọi người đều nói đã thập phần có khí khái có điểm nhi thư pháp đại gia bản thảo ở bên trong giả lấy thời gian chưa chắc không thể tự thành nhất phái bất quá Đỗ Văn cùng Thạch Trọng Lan lại lần cảm tiếc với đặc biệt là người trước Ngày thường tuy không lớn tự biên tự diễn, khá vậy đối chính mình học thức rất là kiêu ngạo, hiện giờ thế nhưng chỉ phải đệ nhị danh. Đầu danh lại bị một cái phía trước không có gì thanh danh kêu Quách Du đến đi, thành tiểu một phen tiểu tam nguyên trải qua. hắn nguyên là không phục, nhưng đại thấy đối phương bài thi văn trường, trước liền tán kia một bút hảo tự, lại đọc lại bị này văn thải thuyết phục hô to đã quyển. Đại thấy bản nhân, thấy Quách Du nhất phái văn nhã, thả thiện đan thanh, trường âm luật, trí tuệ rộng rãi, là cái khiêm khiêm quân tử liền không khỏi nổi lên giao hữu tâm thiên kia quách du quả nhiên tiêu sái cùng đỗ văn nhất kiến như cố lại bội phục hắn một bút hảo tự bất quá một ngày liền dẫn vì chi kỷ tới rồi lúc này đỗ văn đã là tâm phục khẩu phục lại lôi kéo hắn thấy mục thanh hàn ba người tuy tính cách bất đồng nhưng trí thu hợp nhau lại lẫn nhau kính nể không mấy ngày liền xưng huynh gọi đệ thập phần thân mật ba người đi tiểu lầu nói thơ luận đạo đỗ văn cười nói không sợ quách huynh chế cười thường ngày ta thập phần kiêu ngạo chỉ cảm thấy chính mình là cái tốt, nhưng hôm nay thấy Quách huynh mới biết được lão sư lời nói không giả, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nho nhỏ Trần An huyện liền đã như thế ngọa hổ tàng long, phóng nhãn cả nước, lại càng không biết còn có bao nhiêu phong lưu nhân vật, ta lại là cái hết ngồi đáy giếng, thực sự rất xấu hổ. Quách Du liền sưng không dám, thấy hắn cùng Mục Thanh Hàn đều thập phần tử nhỏ, cũng tán thường nói, nguyên lai là chi huyện cao đồ, thất kính thất kính, chỉ đối minh khen ngợi ta lại thẹn không dám nhận. Ngu huynh hiện giờ đã 18, nhân mấy năm trước hỏa hậu chưa tới, ngẹn không dám kết cục, hai người các ngươi lại chỉ 14 tuổi, đối đãi các ngươi đến ta tuổi này, còn không chừng như thế nào. Cần gì phải như thế tự coi nhẹ mình. Mục thanh hàng tuy không lớn ái giao tế, khá vậy bội phục quách du tài hoa cùng làm người, cũng cười nói, hai người các ngươi lẫn nhau khen, lại đừng nhắc lên ta. Hắn biết chính mình thiên tư tuy mạnh quá người bình thường, cùng trước mắt này hai người lại không giống vậy, nếu nói bọn họ dám một tranh tam đỉnh giáp bảo tọa chính mình liền như lão sư lời nói, bất quá nhị giáp trung du khả năng, tự nhiên vô pháp đánh đồng. Quách Du không cho là đúng, nói, mục huynh lời này sai rồi, chẳng lẽ ngươi không phải đứng đắn thi đậu tới? Còn nữa chi huyện lão gia ánh mắt rất cao, nếu quả ngươi thiên tư hơn người, hắn lại như thế nào sẽ thu ngươi? Tội gì nói cái này? Đỗ Văn cùng mục Thanh hàn tình như thủ túc, tận dụng mọi thứ nói, Quách Huynh có điều không biết, đừng nhìn ta này huynh đệ tổng ái lạnh mặt, hảo một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng làm người thật sự hảo thật sự, quả nhiên đại trợ phu, hảo nam nhi, khó được hắn không chỉ có văn thải xuất chúng, thả võ nghệ hơn người, lại là cái văn hiệp khách. Quách Du nghe xong trong mắt quả nhiên tia sáng kỳ dị liên tục, lại đứng thẳng đứng, dậy, đối với mục thanh hàn chắp tay thi lễ, thất kính thất kính. Ba người cười làm một đoàn, thập phần tận hứng, lại đối lần này khảo thí thảo luận một hồi, tiến tới luận chút thi thư, lại ngẫu hứng làm một hồi thơ, lẫn nhau lanh giáo, ước hảo ngày sau thường xuyên lui tới, vào đêm phương tan. Lại nói một cọc kỳ sự, vẫn là chúng tú tài danh sách công bố lúc sau, người có tâm hô lên tới. Có lẽ là thật sự năm tháng có luân hồi, vạn sự vạn vật toàn như thế, nhất thời thiên thai nhân họa tề hàng, nhất thời nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm nay không riêng Trần An huyện, đó là đại lộc triều mà khác châu phủ, chúng tú tài nhóm thế nhưng cũng có rất nhiều thập phần tuổi trẻ, tựa đố văn tri lưu 14-15 tuổi lại có 34 người chi chúng, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nay chờ đại sự nhanh chóng chuyển tới kinh sư. Thánh nhân không cấm đại hỷ, còn cô y đăng thái miếu an ủi tổ tiên, chỉ nói trời phù hộ đại lậu. Phải biết khoa cử đó là vì quốc gia tuyển chọn nhân tài, hiện giờ lại có nhiều như vậy thiếu niên tài tuấn, có thể nghĩ nhiều năm sau toàn bộ quốc gia quan liêu hệ thống sẽ là cỡ nào giàu có sức sống, mà cái này quốc gia lại sẽ là cỡ nào vui sướng hướng vinh. Nhân sang năm mới đến kỳ thi mùa thu, đô văn đám người liền muốn đi trước đi học. Lại nhân mấy người bọn họ thành tích ưu dị, đứng hàng trước mau, nhưng nhập phủ học. Quách du đỗ văn hồng thanh cùng mặt khác hai người bị ban lấm sinh thân phận chỉ cần hồi hồi khảo thí đủ tư cách không những tất cả học tạm phí toàn miễn thả một tháng cũng có bạc mễ đối gia đình bình dân mà nói không thua gì trời giáng cam lộ hiện giờ đỗ gia đi lên tự nhiên không để bụng điểm này bạc mễ chỉ là rốt cuộc quang tông diệu tổ mà quách du cũng xuất thân giàu có nhà ra tay hào phóng cũng không thèm để ý hồng thanh cũng rất có tích tụ nhưng mặt khác hai vị thực sự là nhà nghèo thả hai người đã ruột có nhi nữ sinh hoạt trứng trọi đá Điểm này cung ứng không thua gì lâu hạn gặp mưa rào, tin tức xác định sau nhất thời hỷ cực mà khóc. Mục Thanh Hàn không được lẫm sinh thân phận, lại cũng có tư cách nhập phủ học đọc sách, nhà hắn vốn là cự phú, tự nhiên càng không thèm để ý kia một chút chi tiêu. Đáng giá nhắc tới chính là, phủ học liền ở tế Nam Phủ, đó là Mục Gia Căn cơ nơi Năm đó Mục Thanh Hàn bị huynh trưởng đưa đến Trần An huyện Tị nạn một đại mấy năm, không những trung gian không trở về một chuyến, huynh đệ hai người cũng chưa thấy qua một mặt hiện giờ hắn thế nhưng đỉnh tú tài thân phận trở về chỉ là ngấm lại liền lệnh nhân tâm thần kích động đồng môn cùng tham dự khảo thí mặt khác hai người thạch trọng lan cùng hoắc tiêu lại chỉ phải nhập châu học hoắc tiêu đảo thôi hắn tu tính hàm hậu rộng rãi cũng biết lần này khảo thí chính mình đã toàn lực ứng phó cũng không có tiếc nuối nhưng thật ra thạch trọng lan thập phần hậm hực bất mãn ngầm vô số hồi nói ý theo chính mình tài hoa quả quyết không nên là như thế này thứ tự lại bị ma quỷ ám ảnh lớn lá gan trộm đi cầu tiếu dịch sinh Chỉ nói chính mình muốn đi phủ học cầu học, mong rằng hắn nói tốt vài câu. Tiếu dịch sinh hỏi sau giận dữ, đem hắn mang cái máu chó phun đầu, hồ đồ. Ta sớm biết ngươi tâm cao khí nạo, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền không đồng ý ngươi lần này kết cục. Tiếp rằng ngươi phi làm không thể, hiện giờ kết quả ra tới, không những không biết giao hấn, không tỉnh lại tự thân, thế nhưng đều do đến người khác trên người, thật là làm ta thất vọng đến cực điểm. Quả nhiên một chút tiến bộ đều không có. Nếu ngươi luôn là tồn như vậy ý tưởng, đừng nói kim bảng để danh, đó là thái học, sợ cũng khó khăn. Đại lộc triều kiến quốc lúc sau, chỉnh hợp tiền triều giáo dục hệ thống, ở đô thành khai phong lập thái học, chuyên nghiệp bồi dưỡng nhân tài lương đống. Nay tuyển nhận học sinh phân hai loại, một loại là tam phẩm kinh quan cấp trở lên chi tử, thả một nhà nhiều nhất chỉ có thể che lớp hai người, một khác loại chính là từ các nơi châu học, phù học kinh khảo thí tuyển chọn sau, đề cử thành tích ưu dị giả đi trước đào tạo sâu. Hiện giờ kiến quốc 20 năm, phàm là có thể ở trong triều nhậm chức quan viên, lại có tám phần suất từ thái học, cũng biết này địa vị cao thượng. Hiện tại tiểu dịch sinh thế nhưng nói Thạch Trọng Lan thái học vô vọng, không thể nói không nặng, có thể thấy được thực sự khí tàn nhẫn. Thạch Trọng Lan nghe xong không cấm sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rơi như mưa, vội phát gục trên mặt đất khóc lớn nói, tiên sinh bức giận, học sinh biết sai rồi, nguyên là ta nhất thời vô trạng, vạn thỉnh tiên sinh tha thứ. Sau này học sinh không bao giờ nói, chỉ... Chỉ chớ nói lời này Tiếu dịch sinh lại biết hắn bất quá là bị dọa tới rồi Trong lòng chưa chắc chịu phục Cho nên cũng không mềm hóa Lại lời nói sắc bén răn dạy một phen Liền phất tay háo tử đi rồi Thạch trọng lan như thế nào làm yêu Đỗ văn đám người cũng không biết được Nhân chúng học sinh cần phải với 7 tháng sơ tam phía trước đi Phủ học báo nói Trước mắt cũng bất quá chỉ còn 20 mặt trời đã cao hạ Thả bọn họ đã muốn thu thập hành lý Lại muốn cùng sư trưởng Bạn tốt, thân bằng từ biệt Thời gian rất là gấp gáp, Phủ học yêu cầu nghiêm khắc. Một chúng học sinh không một người nhưng ngoại lệ, toàn cần ở tại bốn người ký túc xá, trừ bỏ cuối tháng hai ngày kỳ nghỉ, ngày thường vô cơ không được ra ngoài. Nhân mục ra là tế nam phủ phú hào, căn cơ liền ở chỗ này, sợ không phải mấy cái phố đều là nhà hắn, chỉ là trang viên, ngoại trạch liền đếm không hết, tất cả ăn nhậu chơi bởi cái gì cần có đều có, mấy người cũng không lo kỳ nghỉ không chỗ để đi. Từ khi Đô Văn chính thức cầu học tới nay, tổng cộng cũng ở nhà ở không nhiều ít nhật tử, hiện giờ lại muốn đi phủ học liền đọc không thiếu được lại là mấy năm, người nhà tự nhiên càng vì không tha, nhất thời Vương Thị lại bắt đầu vùi đầu mánh làm siêm ý lì Đỗ Hà Cường cười an ủi nói, nương không cần vội hiện giờ nhà chúng ta cũng có chút tích tụ, ngày thường nhàn rỗi lại nhiều, thả tế Nam Phủ Ly Trần An huyện bất quá mấy ngày lộ trình, đó là ca ca không có phương tiện ra tới, chúng ta chẳng lẽ còn không thể đi nhìn một cái hắn. Vương Thị vừa nghe, quả nhiên vui vẻ ra mặt, chỉ nói chính mình cấp hồ đồ, trên mặt lúc này mới một lần nữa thấy không khí vui mừng nhi. Đánh lên tinh thần tiếp đón lui tới Nhân Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn vừa đi Liền chú định vô pháp ở nhà qua Trung Thu Vương Thị liền trước tiên làm hảo chút Tết Trung Thu lệnh đồ ăn Mỗi ngày lôi kéo hai đứa nhỏ ăn uống Trung gian Quách Du cũng có hai lần tới bên này bái phỏng Thế nhưng cũng không có thể chạy thoát Lại nói Mục Thanh Huy Biết được đệ đệ thế nhưng thật sự thành tú tài công Quả thực vui mừng thiếu chút nữa chết qua đi Lại nghĩ đến năm nay huynh đệ hai người thế Nhưng có thể ở một chỗ quá tết đoàn viên càng là cao hứng mà mấy ngày ngủ không yên. Phục hồi tinh thần lại thế nhưng dùng nhiều tiền thỉnh người khác lại bịa, lấy kỳ vinh quang, lại đi mổ kiện lên cấp trên an ủi mẫu thân, trong lúc vang lên quá vãng trải qua, lại tuổi mấy năm nay bọn họ huynh đệ hai người rất nhiều gian nan khúc chiết, nhất thời nổi lòng kích động, thế nhưng thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Trước mắt mục lão già gần dầu hết đèn tắt, mấy cái di nương cùng thứ đệ ban đầu còn nhảy nhót lung tung, hiện giờ nghe nói mục thanh hẳn kia tư chúng tu tải, ban đầu còn không tin nhưng quan phủ công văn ha có thể có giả lúc này mới an phần chút mục thanh huy cũng cảm thấy dương mi thổ khí hôm nay sơn mọi người đều ở cũng mượn cơ hội gõ hiện giờ thanh hàn thân phận bất đồng, đó là người đọc sách lao ra các ngươi về sau đều đem đuôi cáo tàng hảo nếu là ai dám trở hắn tiền đồ đừng trách ta không xem tra mặt mũi đem các ngươi rút gần lùn ra từ khi mục lao ra thân mình đổ lúc sau này mấy cái di nương nguyên bản còn khi dệ hắn huynh đệ hai người tuổi nhỏ thả nương bên kia thân thích chết chết xa xa đều không dèn lo, liền nghĩ liên hợp chính mình nhà mẹ để đưa bọn họ trị chết. Nào biết mục thanh huy tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng khó được quyết đoán, giao xác chặt đầy rối, trước lấy lôi đỉnh chi huy xử lý mấy cái gian dối thủ đoạn quan sự, lại nhịn đau tướng tài 8 tuổi mục thanh hàn tiến đi, không có nỗi lo về sau sau đau to bứa lớn cải cách. Thế nhưng thật sự đem đã hiện ra sụp đổ trạng thái mục gia hiệu buôn một lần nữa chỉnh hợp ở bên nhau, ngăn chặn hòa ngoại xâm lúc sau, mục thanh huy cũng chưa quên xử lý nội yêu, hắn không màng mục lao ra lửa giận làm cho mọi người mặt giết gà dọa khỉ, đem một cái nhất quán không lớn không nhỏ không thượng không hạ được sủng ái Di Nương sinh sôi đánh chết, lại là dùng màu đỏ tươi huyết tới diệt liền căn người trở vai hỏa nhi. Nhân một việc này, Mục Lão gia giận cấp đan sen hoàn toàn khởi không tới, mà còn lại Di Nương cùng thứ tử thứ nữ cũng đều thành thật. Phía trước Mục Lão gia còn có thể nhúc nhích có thể nói lời nói thời điểm, Mục Thanh Huy đều dám cái lời hắn ý tứ, ngạnh đem vị kia Di Nương sinh sôi đánh chết, hiện giờ Mục Lão gia mắt nhìn không chừng khi nào liền phải buông tay quy thiên. Đến lúc đó sợ không phải to như vậy cái mục ra đều là vị này đích trưởng tử. Đó là hắn tùy tiện chỉ đưa cho những người này ngàn tám trăm lượng bạc, lại cố ý phân ra một vài chỗ rách nát nhà ở, đưa bọn họ trực tiếp đuổi qua thượng, luật pháp cũng nói không hắn cái gì. Nay đây giờ phút này hắn mới vừa một phát uy những người đó liền đều run bần bật, sôi nổi tỏ lòng trung thành, lại nói mục thanh hàn là người trong nhà, hắn đi lên, mọi người đều có trung vinh dự, đoạn sẽ không tự sát vân vân. Lại nói ở một chúng tiếp thất chung, Chứ bỏ bị đánh chết vị kia gì nương, còn có một cái lan gì nương, nhân một hơi cấp mục lao ra sinh hai cái nhi tử, thập phần đắc thế. Chỉ nàng lại có chút cái tâm nhãn tử, lòng dạ thâm hậu, ngày thường chỉ chăm ngòi người khác hoạt động, chính mình không lớn thò đầu ra, lại có nhi tử bằng thân, nếu vô đại sai, mục thanh huy thật đúng là không thể lấy nàng thế nào. Kia hai cái con vợ lẽ một cái kêu mục tử nguyên, một cái kêu mục tử hằng, phân biệt so mục thanh hàn đại một tuổi, tiểu một tuổi, cũng đều không phải dễ đối phó. Muốn y Huy theo mục thanh huy ý tứ, dứt khoát phân ra, nhưng hôm nay lão gia tử còn treo một hơi, chết sống không được, này đó tiểu nhân càng thêm không muốn, nếu là mục thanh huy nhất ý cô hành, khủng thanh danh có tổn hại, chỉ phải áp sau. Còn nữa nếu là phân ra cũng có tệ đoan, mục thanh huy khó tránh khỏi ngoài tầm tay với, chi bằng hiện giờ như vậy đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, toàn bộ mục gia đều bị hắn sửa trị thùng sắt giống nhau, không sợ bọn họ nhảy ra hoa nhi tới. Nhưng mà hiện giờ để để chúng tú tải, đó là tiền đồ vô hạ có chút sự tình liền lại kéo dài không được, không nói được muốn sử một ít thủ đoạn. Mục Thanh Huy biết bọn họ quán sẽ khẩu thị tâm phi, cũng không lo thật, chỉ hư một tiếng, lại gọi người âm thầm đề phòng, liền quay đầu gọi người dụng tâm thu thập ban đầu Mục Thanh Hàn trụ sân, cùng với bên ngoài mấy chỗ phong cảnh tuyệt đẹp, cách cục xuất chúng tòa nhà cùng thôn trang, hán tưởng rất toàn diện, người đọc sách không đều thích hô bằng gọi hiếu, lâu lâu cử hành cái thơ hội a văn hội gì đó sao? Tới rồi Tế Nam địa giới, bọn họ ngục gia cũng coi như nửa cái chủ nhà. Đệ đệ không thiếu được rắc đầu, chính mình tự nhiên muốn chuẩn bị. Hắc, đó là ta thân đệ đệ, thân. Hiện giờ đã là tú tài đưa ra giải quyết chung. Mỹ sau khi xong, Mục Thanh Huy lại gọi người trang mấy trong xe thu lễ, trước tiên đưa đến đô ra đi. Lại nói có tú tài công danh trong người Mục Thanh Hàn trong lòng hơi định, lại nghĩ đến sang năm chính là võ thí, chính mình liền có thể dựa theo gần đây nguyên tắc ở tế Nam Phủ dự thi, càng không rảnh trở về. Như vậy một cân nhắc, hắn liền hạ quyết tâm mang theo quà tặng trong ngày lễ đi đô gia. Đỗ văn theo thường lệ cười hắn tiêu tiền như nước, vương thị cùng đỗ hà cũng không làm sao được, chỉ phải tiếp, nhưng nhìn kỹ xuống dưới, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Này lễ vật trung ước chừng có tam thành nhan sắc kiều nộn, thả rõ ràng là tuổi trẻ nữ hài nhi dùng xiêm y đi trang sức cùng vải dệt, tất nhiên là cho nữ nhi, này đảo cũng thế, bọn họ thường ngày cũng nhiều lui tới, ngày lễ ngày tết cấp chút cái gì đảo cũng thế, nhưng sao đến thế nhưng so cấp nhi tử còn nhiều nhiều thế này. Lại vẫn có mấy trương thượng đẳng ra, đặc biệt kia trương hồng như lửa hồ ly ra vì nhất, chỉ kêu một trường kia không dưới mấy trăm lượng. Này phu thê hai người sống nhiều năm như vậy, cũng thực sự kiến thức những người này sự, thấy thế trong lòng đều đánh lên cổ, đây là... Lại nói Đỗ văn lúc này cũng quay lại lại đây, kéo mục thanh hàn đi không người chỗ, tại chỗ tản nhẫn xoay mấy chục cái vòng, lại run run rẩy rẩy chỉ vào hắn nói, Ngươi đây là, ngươi này thật đúng là, hải, ta lại là dẫn sói vào nhà. Hán muội muội năm nay bất quá 12 tuổi, hiện giờ nữ tử 18, 9 tuổi mới gả cũng có rất nhiều, tiểu tử này thế nhưng liền đánh lên cái này chủ ý. Phần 26 Liền thấy mục thanh hàn một phản ngày thường sấm rền gió cuốn, hai chỉ lỗ thay thế nhưng cũng hơi hơi có chút phiếm hồng, lại cũng ánh mắt kiên định, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, nhà ta tuy là thương hộ, nhưng ta đã quyết tâm khoa cử, thả ta là con thứ, ngày sau phân ra, hiệu buôn trờ tất nhiên rơi xuống ca ca ta trên người, cũng không chỉ hoán cái gì. Lời còn chưa dứt, Đỗ Văn cũng đã vội vã đánh gây hắn, quắc, ai để ý này đó. Thương hộ như thế nào, không phải thương hộ lại như thế nào. Ta muội tử như vậy thông tuệ nhảy bén, đó là muội phu ra nghèo chút, lại sợ cái gì. Mục Thanh Hàn không dám phản bác, vội nói tiếp, ta tự nhiên biết ngươi cùng muội muội đều không phải kia chờ tầm thường tục nhân, quán không để bụng này đó, nhưng tâm ý của ta lại làm không được giả. Hảo huynh đệ, hiện giờ ngươi ta cũng đều mười bốn, ta chỉ trước thấu cái khí nhi, cũng không nói rõ. Nếu có thể chúng cử, lại chính thức tới cửa cầu hôn, nếu là không thể, cũng cũng chỉ đương không việc này, cũng không gây trở ngại muội muội Thanh Danh. Dưới tình thế cấp bách, hắn lời này nói được thực sự có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, đại thất tiêu chuẩn, nhưng Đỗ Văn cũng nghe minh bạch. Hợp lại tiểu tử này là tiên hạ thủ vi cường. Mấy năm nay hắn đến từ gia liền cùng về nhà dường như, cha mẹ muội muội đại hắn cũng như thân nhân giống nhau như lúc, tình cảm vốn là đường bên ngoài tới hậu vài phần. Hiện giờ hắn dẫn đầu biểu lộ tâm tư, đó là nhà bọn họ ban đầu không có ý tứ này, suy xét lên tất nhiên cũng sẽ hướng bên này nghiêng. Đỗ Văn nhất thời nỗi lòng quay cuồng, không biết là bực vẫn là như thế nào, chỉ trừng mắt hắn không nói lời nào. Mục Thanh Hàn lại vội vàng thổ lộ nói, ngươi cũng biết ta thường ngày là người, nếu không phải thiệt tình, đoạn không chịu xuất khẩu. Ta cũng biết như vậy hành sự, thực sự có chút càng rỡ, nhưng, nhưng này vừa đi liền không biết mấy cái xuân thu, thả muội muội một năm đại tựa một năm. Lớn lên càng thêm hảo, lại thông tuệ hơn người, ta cũng thật sự là sợ. Sợ cái gì, hắn không nói rõ, nhưng Đỗ Văn cũng không phải không rõ ràng lắm, buồn bực rất nhiều lại ẩn ẩn có chút đắc ý. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tự nhiên là muốn sợ, ta muội muội như vậy tốt nữ hài nhi, đó là sư nương cũng khen không giấc miệng, tự nhiên có rất nhiều người nhớ thương. Không nói đến bọn họ huynh đệ hai cái như thế nào, Vương Thị lại cùng Đỗ Hà thương nghị khai. Đỗ Hà trầm mặc hồi lâu, đảo chưa nói ai không tốt, chỉ là những mày nói. Hà Nhi, quá nhỏ, ta còn tưởng ở lâu nàng mấy năm đâu. Chính mình tiểu lão đông, Vương thị tự nhiên càng không bỏ được, nhưng này lại không phải có thể xử trí theo cảm tính thời điểm. Nàng thở dài nói, ngươi cũng là hồ đồ, loại này chung thân đại sự, rất nhiều người ra sớm tại trong nhà nữ hài nhi 10 tuổi trên dưới liền tương đã thấy ra, định qua qua thân chẳng lẽ còn thiếu? Hà Nhi hiện giờ cũng không tính sớm nhất, thả gả cưới một chuyện tiểu gì trinh trọng, chỉ là ta môi lục xính, vừa đi đã nhiều năm cũng nhiều thực. Lại có của hồi môn trở vật, loại nào không được dụng tâm dự bị. Đó là hiện giờ đính xuống tới, đến 15-16 tuổi cũng chưa chắc đủ đâu. Một phen nói Đô Hà thực sự đau lòng khó nhịn, hắn buồn đầu rót một ly trà, ôm ôm nói, chẳng lẽ, ngươi quả nhiên nhìn chúng kia tiểu tử. Ban đầu hắn còn há mồm ngậm miệng ngục thiếu ra, nào biết hôm nay biết được đối phương thế nhưng là cái tiểu sói con, muốn cấp đi chính mình tiểu kiều nộn nộn nữ nhi, cũng liền sinh ra tới rất nhiều không thích, quay đầu liền thành kia tiểu tử. Vương thị biết hắn thường ngày đau nữ nhi so với chính mình càng sâu, cũng không nói nhiều, chỉ nói, ta thả hỏi ngươi, kêu mục thiếu gia ngươi quả nhiên trứng mắt. Đỗ hà há miệng thở dốc, rũ đầu, không ngôn ngữ. Hắn tuy luyến tiếp nữ nhi, nhưng thật sự nói không nên lời trái lương tâm nói. Bình tĩnh mà xem xét, mục thanh hàn lớn lên hảo, văn võ song toàn, thả như vậy còn tuổi nhỏ liền chúng tu tài, khó được ra tư cử hậu, nếu thật muốn kết thân, thật sự là đô gia trèo cao. Nhưng, nhưng hắn không bỏ được nha. Nói nữa, kia tiểu tử ngày thường nhìn nhưng thật ra thành thật, ai thử tưởng thế nhưng đánh như vậy chú ý. Bọn họ người một nhà thế nhưng cũng nhìn không ra, thế nhưng đều từ hắn cùng Hà Nhi ở một chỗ. Thật đúng là, thật đúng là tức chết rồi. Thấy đô Hà trên mặt thay đổi bất ngờ, vương thị như thế nào có thể đoán không ra tâm tư của hắn. Liên chậm rãi nói, hai đứa nhỏ nhận thức mấy năm, lại thường xuyên cùng đọc sách biết chữ, nói giỡn ngọt nhạt, đảo có thể tính thượng nửa cái thanh mai chút mã, cũng coi như hiểu tận gốc dễ. Hà khó được hắn giàu nhất một vùng lại vẫn biết tiến tới, làm người cũng chính phái, không có giống nhau cậu ấm tật xấu. Nếu là buông tha hắn, ngươi thật sự có thể cho Hà Nhi tìm cái càng tốt. Nhà mình cái này nữ nhi tính tình cũng là có chút quái, không yêu nữ hồng, nấu nướng, lại hảo vũ văn lộng mặc, sợ là đi người bình thường ra đều phải chịu ước thúc. Đáng mừng kia mục thiếu gia thế nhưng thập phần duy trì, lại tất cả nhân lượng, chỉ điểm này liền thù khó được. Đỗ Hà trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên lại nhớ tới một cọc sự. Tức khắc tự tin cũng đủ, bên không nói, mục gia nhà cao cửa rộng, ta nghe nói mục lao gia chỉ tiểu thiếp liền có 10 cái 8 cái, thượng bất chính hạ tắc loạn, vạn nhất ngày sau kia tiểu tử cũng kéo vào đi 10 cái 8 cái thậm chí càng nhiều, hà nhi như thế nào tự xử. Vương thị khí cười, hỏi ngược lại, không nói đến nghèo hèn phu thê chăm sự ai, đó là nghèo khổ nhân gia, tìm tiểu thiếp chẳng lẽ thiếu. Bất quá là cá nhân phẩm hành thôi, xa không nói, ngươi thả xem chi huyện đại lao gia, hắn lại là chỉ có một vị chính thê đâu nhưng lại xem chúng ta trước môn trên đường kia ra, rõ ràng hủy đi đông tường bổ tây tường, năm trước không phải là nạp một phòng tiểu tiếp Nói đỗ hạ càng thêm không lời gì để nói. Chỉ là hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhi con nhỏ, căn bản liền không nghĩ tới phương diện này sự. Hôm nay thỉnh lĩnh biết được có cái tiểu tử thúi thế, nhưng mơ ước nhiều năm, tức khắc không tiếp thu được, chỉ cảm thấy một lòng đều bị nắm lên, dường như cuộc đời này chỉ bảo phải cho nhân sinh sinh đào đi, thực sự đau đớn khó nhịn Hắn đột nhiên một lau mặt, cũng không nói túi đầu hướng ra ngoài đi đến, bóng dáng trung vô cớ lộ ra tiêu điều. Không nói Đỗ Hà, chính là Đỗ Hà chính mình nhìn đến những cái đó quý báo viễn siêu ngày thường lễ vật, đặc biệt từ bên trong rũ ra một trường điệp luyến hoa tiên tử sau, cũng có chút ngây người. Nàng không phải ngốc tử, tự nhiên đối mục thanh hàng tâm tư có điều phát hiện, chỉ là không nghĩ tới ngày này, thế nhưng tới như vậy mau Ban đầu nàng cũng không hướng phương diện này tưởng, chỉ là cảm thấy sống lại một lần không dễ dàng, đó là nỗ lực kiếm tiền, thưởng thụ sinh hoạt cũng liền thôi. Nàng thậm chí vẫn luôn đem Đỗ Văn trở thành đệ đệ xem. Nhưng dần dần mà, nàng phát hiện chính mình không biết khi nào hoàn toàn dung nhập tới rồi thế giới này, ngay cả nguyên bản bị chính mình che chở chiếu cố Đỗ Văn, thế nhưng cũng đã có thể trái lại vì nàng che mưa chắn gió, vì nàng mang đến vinh quang. Hơn nữa cũng xác thật là nàng xem nhẹ người khác, nàng sớm tại năm đó chỉ có 8 tuổi, Đỗ Văn mượn từ Hồ Lâu cái nút một chuyện nói ra một phen liền chính mình cũng chưa nghĩ đến đạo lý khi nên biết đến, chính mình trong mắt hải tử, chưa chắc chính là hải tử. Hùng chi hiện giờ mục thanh hàn cũng 14 tuổi, tuổi này mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều đã không tính quá tiểu, có chút đặc biệt xuất ruột, nói không chừng này tuổi đều phải đương cha đâu. đỗ Hà nghĩ, chính mình hẳn là thích hắn. Hắn tuy rằng là sinh trưởng ở địa phương đại lộc chiều người, cũng không lớn sẽ lời ngon tiếng ngọt, nhưng thực tế thượng ôn nhu săn sóc, lại cũng đủ tôn trọng chính mình. Đúng vậy, tôn trọng, loại này chẳng sợ ở cái gọi là văn minh hiện đại xã hội cũng thực hy hữu cảm tình. Chính mình nữ hồng thô giác cũng không thế nào tinh thông nấu nướng, ngược lại giống cái Nam Hải Nhi giống nhau, liều mạng đọc sách biết chữ, thậm chí còn biên soạn ly kinh phản đạo thoại bản. Nói thực ra, loại này hành vi đặt ở đương thời, quả thực so hiện đại xã hội khởi sướng cực đoan nữ quyền càng khó lệnh người tiếp thu. Chính là kết hôn. Đỗ Hà thật dài thở hắt ra, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, có vui sướng có chờ mong, càng có rất nhiều không xác định cùng thấp thỏm, nhất thời thế nhưng khó có thể quyết đoán. May mà hiện giờ mọi người đều còn nhỏ, lại chưa nói khai Tạm thời, chậm rãi hãy chờ xem." Tiểu Yến bưng nước trà tiến vào, thấy nhà mình cô nương hai mắt suy nghĩ suốt thần, vội nói: "Cô nương, cô nương." Đỗ Hà chợt hoàn hồn, chớp chớp mắt, "Chuyện gì?" Tiểu Yến nói: "Cô nương hôm qua không phải còn cùng ta nói, lần trước mục gia đưa lễ liền rất nặng, ngài bởi vì không kịp, liền không có thể hảo hảo đáp lễ, lúc này liền muốn mượn Trung Thu hảo hảo trở về. Nhưng ta xem lần này thế, nhưng so thượng một hồi càng nhiều càng trọng đâu, ngài còn hồi sao?" Lần này Nhớ tới vừa rồi Vương thị tiến vào, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng rõ ràng trong lòng suy song việc nhi. Chính mình cũng không thật là cái gì cũng đều không hiểu 12 tuổi tiểu cô nương, nhiều mặt liên hệ lên, cũng là có thể đoán được. Nghĩ vậy nhi, Đỗ Hà nhịn không được tim đập gia tốc, mặt cũng hơi hơi phím hồng. Tiểu Yến cả kinh nói, "Cô nương, ngươi mặt hảo hồng nha, chính là Nhiễm Phong Hàn?" Đỗ Hà cuống quýt che mặt, mắng nói, "Nói bậy gì đó, lúc này mới mấy tháng." Xuyên đơn còn có chút nhiệt đâu chỗ nào có cái gì phong hàn nói nàng liền cầm lấy quạt tròn đột nhiên phiến một trận bình tĩnh lại mới nói tự nhiên là phải về tháng sau ca ca liền phải đi phủ học tế nam phủ chính là mục gia địa giới nhi không thiếu được muốn phiền toái bọn họ tự nhiên nên có điều tỏ vẻ nàng cũng có lời hảo chút thiên tính toán chọc một đôi nhi kỳ lần lại đến mấy đầu lẩu hỗ trợ chấn trạch thụy thú manh thú có thể chính mình lưu trữ có thể tặng người hiện giờ bên ngoài đã xào đến một cái đại hơn một ngàn lượng chính mình như vậy đưa cũng không tính thất lễ. Sở dĩ đưa kỳ lần, là bởi vì thủy thú hộ chủ, nhất cắt tường an khang. Mục gia hiện giờ tiền tài đủ nhiều, nàng cũng không cần lại dệt hoa trên gấm, nghĩ đến đó là Mục Thanh Huy bản nhân cũng càng hy vọng ra trạch đoan bình đi. Trường 30. 20 ngày trước mắt bay qua, Đỗ Hà đáp lễ không ngừng đẩy nhanh tốc độ đưa ra đi, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn cũng phải đi phủ học báo nói. Trừ bỏ đoan ngọ, Trung Thu từng người 3 ngày kỳ nghỉ ở ngoài, phủ học môi đến cuối năm liền nghỉ 7 ngày gia trụ phụ cận học sinh nhưng về nhà ăn tết cùng thân nhân đoàn tụ. Đã có thể như vậy ngắn ngủn mấy ngày, người đối diện xa học sinh mà nói cũng căn bản không kịp về nhà, đó là Trần An huyện cùng tế Nam phủ chi gian, chỉ là trên đường đi tới đi lui liền muốn đem gần 6 ngày, này vẫn là đi quan đạo, tự nhiên cũng cũng chưa về. Vương thị thực sự sái vài giọt nước mắt, Đỗ Hà cũng thập phần không tha, Đỗ Hà lại phải cho ca ca tất bạc, lại thấy Đỗ Văn cũng cười từ trong lòng ngực móc ra một trương 200 lượng ngân phiếu, nói: "Muội muội mau đừng Lần trước đi Thanh Châu cầu học, ngươi phía trước phía sau cho ta như vậy chút, hoa còn không đến một nửa. Thả ta cũng tích có chút, hiện giờ hết thẻ phí dụng toàn miễn, lại nguyệt nguyệt có bạc mễ, thật sự không cần cho. Thấy hắn dụng tâm không chịu thu, thả như hôm nay thường chi tiêu tất cả miễn trừ không nói, còn lượt có tiền thu, Đỗ Hà đảo cũng không miễn cưỡng. Khoe mắt liếc đến Mục Thanh Hàn, thấy hắn thế nhưng mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình, Đỗ Hà không cấm tim đập ra tốc, trên mặt cũng có chút nóng rát. Đỗ Văn vẫn luôn chú ý Mục Thanh Hàn đâu? thấy hắn như vậy, liền ngưng lên thanh âm ho khan một tiếng, lại không minh sắc ngăn lại. Nói thành thật lời nói, tâm tình của hắn cũng thật sự là phức tạp. Một phương diện, chính mình cùng cha mẹ đối muội muội ái như chân bảo, thả hiện giờ còn nhỏ đâu, tự nhiên là hận không thể lưu nàng cả đời, vì thế đại cứu ca cùng muội phu đó là trời sinh địch nhân. Nhưng mỗi khi hắn bình tĩnh lại, lại cũng không thể không thừa nhận, nếu là tất nhiên phải cho muội muội chọn cái hôn phu, Mục Thanh Hàn sắc thật là tốt nhất người được chọn. Tài học nhân phẩm tạm thời không đề cập tới. Nói câu không sợ thiên lôi đánh xuống nói, Mục Thanh Hàn đã không có nương, mắt nhìn sợ là cha cũng liền mấy năm nay công phu, đến lúc đó muội muội qua đi đó là chính mình đương ra làm chủ, thả Mục Thanh Hàn ngoại tổ bên kia thân thích một mực chết chết, xa xa, giam ba năm đều không nhất định thấy một hồi, hắn lại chỉ có một thân ca ca, càng vô đại cô tử, cô em chồng bực này giàu sự tinh, đóng cửa lại chính mình lớn nhất, tiểu gì thích gì. Này đây gần nhất Đỗ Văn cũng luôn là thiên nhân giao chiến, thập phần buồn rầu. Nhất thời A Đường tiến vào thúc dục, nói quách công tử, Hồng công tử đều đều tới rồi, cũng thỉnh hai vị thiếu gia chạy nhanh khởi hành. Vì thế mới vừa rồi về điểm này, tiểu Diễm cùng dãy rủ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chuyển hóa vì thân nhân ly biệt thống khổ, mọi người đều đồng thời thương cảm lên. Đỗ Hà cố nén ly biệt lệ ý, đẩy hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Cảm xúc mãnh liệt gian, Đỗ Hà cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng gọi lại Mục Thanh Hàn, thật sâu hạ bái, chỉ nói, huynh trưởng ngẫu nhiên có chút nóng nảy, càng kiêm tắc phong cuồng ngạo. Lần này tiến đến, còn thỉnh mục ca ca nhiều hơn quan tâm. Đã là địa đầu xà, lại là người quen cùng trường, Mục Thanh Hàn tác dụng dữ dội to lớn. Lại nói lời này vừa nói ra, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn hai người sắc mặt đều có chút không được tốt, người trước tự giác muội muội ở người ngoài trước mặt nói như vậy, chính mình trên mặt quảǐ không lớn trụ, chỉ lớn tiếng ồn nào không cần, người sau lại là thật vất vả chờ đến muội muội mở miệng, kết quả dặn dò nói thế nhưng không có chính mình. Thấy bọn họ như vậy, Đỗ Hà không khỏi cười khúc khích. Cái gì băn khoăn đều bỏ qua một bên, nói, mục ca ca cũng bảo trọng, phải biết đọc sách quan trọng, nhưng thân thể lại cũng qua loa không được. Mục Thanh hàn chỉ cảm thấy nghe tiếng trời, nhất thời tâm hoa nổ phóng, đôi lông mày khỏe mắt đều nồng đậm lộ ra vui mừng, vội một cung đến mà, đa tạ muội muội, muội muội cũng bảo trọng. Hắn dường như cả người đều có chút lâng lâng, vạn phần vui mừng, đầu gốc nóng lên, cũng ngại đến không được, liền nói, rảnh rỗi muội muội cũng cùng nhị lao đi tế nam phủ du ngoạn. Nhà ta huynh trưởng cũng luôn muốn giáp mặt cảm tạ, liền Đỗ Văn bất giác giận dữ, cũng không đợi hắn nói xong, kéo liền đi. Đồng thời trong lòng phẫn nộ, cho hai lượng thuốc nhuộm liền phải được một tức lại muốn tiến một thước, làm cho người nhà mặt thế nhưng liền ý đồ bắt cóc ta muội muội, quả nhiên không phải cái tốt. Hôm nay Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn đó là cùng Quách Du, Hồng Thanh chờ mấy cái đi phủ học đọc sách cùng khoa tú tài cùng khởi hành, bọn họ đến lúc đó còn lại mấy người đang ở giao lộ nói chuyện, trung quanh còn có không ít tiếng đưa người rộn ràng nôn náo, thế nhưng thực náo nhiệt Quách Du thấy bọn họ một kéo vùng liền cười này lại là nháo cái gì Đỗ Văn chỉ hư lệnh ra tiếng cũng không nói lời nào, nổi giận đùng đùng đi phía trước đầu đi, lưu lại mục thanh hàn sắc mặt hơi hơi có điểm xấu hổ lại thường thường chiều phía sau xem Hồng Thanh cũng cười nói Quách Huynh không cần để ý, hai người bọn họ cùng ra cùng tiến, dường như thân huynh đệ giống nhau tuy hai mà một, thường xuyên đùa giỡn quá một lát liền hảo, thả không cần để ý Khi nói chuyện liền thấy mặt sau đầu phố chuyển ra tới hai đại một tiểu một nhà ba người bên cạnh còn đi theo hai cái nha đầu mục thanh hàn đôi mắt nhất thời liền sáng sắc mặt cũng trồi lên một kia ngây ngô cười kia quách du lại là nhân tinh nhân hắn cũng đi đô ra ăn qua vài lần cơm, biết phía sau kia cô nương đó là đỗ văn thân muội muội cũng quả nhiên thông tuệ, lúc này nhìn nhìn lại mục thanh hàn ngốc hình dáng nhất thời sẽ biết cái gì, cũng cười đến bớn cợt hắn chính vui sướng lại nghe bên kia vương thị triều chính mình hô có rảnh cũng ra tới ăn cơm nốt. Quách Du trên mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, nháy mắt nhớ lại mấy ngày trước đây bị Vương thị lôi kéo cùng ăn hải uống ngạnh tắc tình cảnh, dạ dày dường như cũng đi theo no căng lên, liền có chút hai đuổi run rẩy. Một chúng học sinh buồn đầu lên đường, hoặc là ngồi ở bên trong xe ngựa đọc sách luận đạo, hoặc là ngồi ở bên ngoài ngắm phong cảnh, ngẫu nhiên gặp được cảnh sắc tuyệt hảo chỗ khó tránh khỏi hào hứng quá độ, sôi nổi xuống dưới thưởng thức bình luận một phen, chỉ một cái mục thanh hàn lại không ngồi xe một mình gối cao đầu đại mã ở bên ngoài, tiêu mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Hồng Thanh chỉ nghe nói vị này tiểu sư đệ như thế nào văn võ song toàn, nhưng trừ bỏ lúc trước các sư huynh đệ kéo bè kéo lũ đánh nhau ở ngoài, thế nhưng không kiến thức quá. Hôm nay vừa thấy hắn ăn mặc một thân trúc thanh đều tùng chi văn tay bó kỵ trang, chân giống bạch đế ủng đen, uy phong lấm lấm, cao ngồi lưng nhựa vững như sơn, không khỏi tán thưởng nói, mục sư đệ quả thực hảo cái nam nhi. Đỗ Văn ngồi ở ngoài xe cũng là hâm mộ, nghe vậy cười nói. Sư Minh có điều không biết, hắn sẽ lại còn không chỉ có tại đây đâu. Đồng hành vài vị học sinh lớn nhất cũng bất quá hơn 20 tuổi, phần lớn không ra quá trần an Huyện thành, lần này nhắm thẳng tế nam phủ, như vô tình ngoại mấy năm không được trở về nhà, liền đều có chút cái thấp hỏng. Trước mắt mấy người bọn họ nói nói cười cười, đảo cũng đem này loại phiền muộn thương cảm tâm tình hơi giảm một vài. Chỉ đối người khác mà nói là rời nhà cầu học, cùng mục thanh hàn lại là nóng lòng về nhà, tâm tình lại bất đồng với người khác, chỉ hận không được rục ngựa lao nhanh. Lại hoặc là rứt khoát xương sườn sinh cánh, bay thẳng đi qua. Đội ngũ bất quá ngày thứ ba buổi chiều liền tới rồi tế nam phủ, bên trong sớm có mục thanh huy tự mình nên đón.